Gan heo heo phổi bao gồm một ít heo đại cốt đều bán xong rồi, tuy rằng gan heo không thể ăn, nhưng là môi chân cũng là thịt, nói như thế nào nó đều là heo trên người rơi xuống thịt, có chút mua không được thịt heo người vẫn là sẽ mua một ít gan heo linh tinh về nhà đỡ thèm. Nghe xong ban thịt hán tử nói, lương hoan có chút mất mát, cảm ơn A. Lương hoan xoay người rời đi thịt heo quán. Quý hồng quân đi theo lương hoan phía sau, thấp giọng dò hỏi, muốn gan heo. Lương hoan gật đầu, ân kiến thiết ca mất máu quá nhiều. Ăn gan heo có thể bổ huyết, nhị thẩm một nhà trợ giúp chúng ta không ít, ta nghĩ lúc này có thể giúp đỡ cũng là tốt. Hơn nữa nhị thẩm nói gan heo không thể ăn, kỳ thật ta cảm thấy khá tốt ăn, ta còn rất muốn làm gan heo cho người nếm thử. Bạo xào gan heo, phóng thượng hành cường tỏi, ớt cay, hương vị khá tốt. Lương Hoan bình tĩnh nói, Quý Hồng quân nghe Lương Hoan lời nói, trong đầu lại xuất hiện một đạo mỹ vị bạo xào gan heo, Quý Hồng quân đôi mắt có chút lượng. Gan heo, ta tới tìm. Lương Hoan bước chân dừng lại. ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi tới tìm. Quý Hồng Quân muốn đi đâu tìm gan heo? Chẳng lẽ là chợ đen? Lương Hoan mắt sáng rực lên, chợ đen nàng muốn đi thật lâu, có lẽ lần này nàng có thể cùng Quý Hồng Quân cùng đi sở sở chợ đen lộ, quen thuộc chợ đen lộ, nàng có thể lấy trong không gian đồ ăn ra tới bán, cũng có thể tìm lấy cơ đem trong không gian mặt đồ ăn lấy ra tới ăn. Ân. Quý Hồng Quân gật đầu đáp lại Lương Hoan nói. Hành! Vậy giao cho ngươi tìm, đi! Chúng ta qua bên kia nhìn xem, trong nhà thiếu không ít đồ vật, lần này tới, vừa lúc đem trong nhà thiếu đồ vật đều bổ. Lương hoan hướng khác quay đi đến. Lần trước nàng cùng Quý Hồng quân đi trong thị trấn Cung Tiêu xã, khi đó là ăn tết hơn nữa trong thị trấn Cung Tiêu xã rất nhỏ. Lúc ấy Cung Tiêu xã bài rất nhiều người, nàng rất nhiều đồ vật đều không có mua. Huyện thành Cung Tiêu xã cùng trong thị trấn Cung Tiêu xã không giống nhau, nơi này lớn hơn nữa, hơn nữa hiện tại người rất ít, nàng tưởng mua cái gì, có hóa liền có thể trực tiếp đi quay mua. không cần xếp hàng chờ. Lương hoan đi trước lương du quầy, từ quầy thượng mua một lọ dầu mẹ. Cung tiêu xã dầu mẹ là có thể chính mình mang cái chai lại đây mua dầu, nhưng là lương hoan ra không có loại này thịnh dầu mẹ cái chai, cho nên nàng mua dầu thời điểm trực tiếp mua mang cái chai. Du đánh hảo, lương hoan đi mua gừng khô. Lúc này không có tiên cương, gừng khô xào rau cũng là thực mỹ vị. Phong bếp dùng gia vị liêu lấy lòng, lương hoan hướng bô quán bên kia đi đến. Quý Hồng Quân Cầm Khương cùng trai giàu đi theo nàng đi qua đi. Bán bố quầy thượng, người phục vụ là cái tuổi trẻ nữ hải, nàng thấy Lương Hoan khinh khinh dò hỏi, "Muốn bố sao?" "Muốn? Tiểu cô nương, nơi này đều có cái gì bố?" Lương Hoan khinh khinh dò hỏi. Quay tuổi trẻ nữ hải chỉ chỉ quầy thượng bố, "Sở hữu đa dạng đều ở chỗ này, ngươi xem ngươi muốn cái gì bố?" Lương Hoan hướng quầy thượng nhìn lại, không phải lão lam đầu bố chính là xám xịt bố, có hai kiện lượng một chút bố cũng là màu xanh ngọc bố. này vải dệt có điểm lao khí, làm quần áo cảm giác không phải rất đẹp. này mặt trên màu đen vải dệt nhưng thật ra có thể mua cấp quý hồng quân làm quần áo, nhưng là nàng không chỉ có tưởng cấp quý hồng quân làm, nàng còn tưởng cho chính mình cũng làm một thân. tiểu cô nương còn có khác bố sao? khác bố? tiểu cô nương tự hỏi một hồi, theo sau nói, còn có một khối ô vương bố cùng cô tông bố, ngươi muốn nhìn sao? kia ô vương bố khó coi, vải nhung kẻ bố quá quý, cho nên này hai loại bố không hào bán. Nàng đem này hai loại bố đặt ở mặt sau kho hàng Muốn, có thể phiền thoái ngươi lấy lại đây Ta nhìn xem sao Lương Hoan nhìn về phía nữ phục vụ Hành, ngươi chờ ta một chút Nữ phục vụ cùng Lương Hoan nói xong Sau đó cho nàng bàng biên quậy Người phục vụ chào hỏi Làm nàng hỗ trợ nhìn quậy Theo sau nàng liền đi mặt sau kho hàng Lương Hoan đứng ở quý Hồng Quân bên người Để sát vào hắn Túi đầu do hỏi Hồng Quân, ngươi thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo Màu lam vẫn là màu đen cho ta làm quần áo quý hồng quân túi đầu nhìn lương hoan hỏi lại lương hoan theo lý thường hẳn là gật đầu ân ngươi lần trước mang về tới phiếu ta xem có vài thức mua vé bổ sung mua điểm bố phiếu làm quần áo màu đen giúp ta làm màu đen quần áo quý hồng quân nhẹ nhàng trả lời Hành, kia một hồi liền cho ngươi mua màu đen bố làm quần áo lương hoan khinh khinh nói thấy bên kia tuổi trẻ người phục vụ ôm bố lại đây nàng liền bất hòa quý hồng quân nói chuyện xoay người đứng ở trước quầy chờ đợi nữ phục vụ đem bố đặt ở quầy thượng khinh khinh nói đây là ô vương bố cùng vải nhung kẻ bố Này ô vương bố là cây đây vải dệt một thước bố muốn một thước vải dệt một khối tiền này miếng vải là cô tông vải dệt không cần phiếu nhưng là bố muốn một khối năm một thước lương hoan nhìn ô vương bố nàng còn rất thích loại này quần áo thích hợp làm tiểu áo khoác xuyên nghe xong giá cả nàng chần chừ, tiền có nhưng là bố phiếu nàng hiện tại tổng cộng chỉ có năm thước nếu một thước bố một thước vải dệt nàng liền mua không được làm hai người quần áo vải dệt tiểu cô nương loại này bố bán thế nào lương hoan cầm lấy màu đen vải dệt dò hỏi loại này bố muốn tám mao một thước bố phiếu là một thước phiếu nhị thức bố Kia giúp ta lấy 5 thước loại này bố lương hoan nghe xong giá cả lập tức quyết định trước cấp quý hồng quân mua miếng vải đen loại này miếng vải đen so ô vương bố tiện nghi muốn bố phiếu còn thiếu nàng có thể trước cấp quý hồng quân làm quần áo nàng quần áo chờ lần sau tích cốc đủ rồi vải dệt lại mua hào tới nữ phục vụ nhẹ nhàng trả lời Nàng giúp lương hoan xả bố. Thu lương hoan tiền, đem bố cấp lương hoan. Tuổi trẻ người phục vụ túi đầu nhìn nàng trước mặt cô tông bố, nàng muốn bán đi. Ngựa đầu nhìn về phía lương hoan, nàng cầm lấy cô tông bố nói, loại này bố không cần phiếu, đặc biệt mềm, đặc biệt lưu hòa, không dễ dàng thương đến tiểu hài tử làng ra, tẩu tử muốn hay không cấp trong nhà hài tử mua điểm loại này bố làm áo trong. Không cần, ta mua này đó là đủ rồi, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Lương hoan cầm mua bố lôi kéo Quý Hồng Quân đi. Quý Hồng Quân bị Lương Hoan lôi kéo đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua quầy thượng bố, ô vương bố còn có cô tầng bố. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 36. Chương 36 huyện thành Mỗ Hẻo lánh thâm hẻm. Huyện thành Mỗ Hẻo lánh thâm hẻm, Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân đi nhanh đi phía trước đi, lướt qua một cái nhỏ hẹp nó nhỏ, nàng liền thấy lớn hơn nửa ngõ nhỏ, tại đây đều trong rừng, nàng thấy không ít người. Những người này cảnh tượng đội vàng, nhìn chung quanh, hai ngay bắt phương, mắt ngắm tư phương. Nhìn những người này, Lương Hoan trong đầu hiện lên một cái tử, chợ đen. Nơi này hẳn là chính là huyện thành chợ đen, ở tương đối khó tìm thâm ngõ nhỏ, nơi này người đều sẽ dừng lại giao dịch, nhưng là bọn họ giao dịch thời gian giống nhau sẽ không vượt qua một phút. Lương Hoan đi theo Quý Hồng quân bên người quan sát vài người, những người đó đều là dừng lại cùng bên người người ta nói hai câu lời nói, sau đó liền nhanh chóng móc ra đồ vật. Đem đồ vật cấp một người khác, một người khác nhanh chóng cho hắn tiền. Giao dịch hoàn thành, cho nhau chạm mặt hai người sẽ nhanh chóng tách ra, như là trước nay đều không có chạm qua mặt giống nhau. Nhìn những người này trộm giao dịch bộ dáng, Lương Hoan bừng tỉnh, đây là trong truyền thuyết chợ đen. Tìm được chợ đen địa phương, về sau nàng có thể trộm lại đây bán đồ ăn, bất quá nàng cũng muốn tiểu tâm hành sự, không thể bị bắt được. Lương Hoan nghĩ, Quý Hồng Quân đã mang theo nàng xuyên qua chợ đen, đi tới chợ đen một cái khác chối ngoặc hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ là cái góc chết, nơi này bốn phía đều là vách tường. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, chúng ta ở chỗ này, muốn làm cái gì? Quý Hồng Quân ngửa đầu nhìn thoáng qua bên người vách tường, trầm giọng nói, ở chỗ này chờ ta, hai phút sau trở về. Quý Hồng Quân xem vách tường động tác Lương Hoan thấy được, nàng cũng ngửa đầu nhìn về phía kia vách tường, ngươi muốn qua đi. ân. Lương Hoan buông lỏng ra Quý Hồng Quân tay, không hỏi nhiều hắn đi làm cái gì, nói thẳng, ngươi cẩn thận một chút. Hảo! Quý Hồng Quân nói xong, nhanh chóng nhảy tới bên kia. Bên kia trong viện, hắc tử thấy Quý Hồng Quân tiến vào kinh ngạc một chút, theo sau lấy xong ngăm đen đôi mắt liền sáng, hắn nhanh chóng chạy vào nhà, Ngưu Ca, cái kia, người kia tới. Quý Hồng Quân vẫn luôn chưa nói tên của mình, cho nên Ngưu Ca cùng hắc tử vẫn luôn không biết hắn là ai. Bất quá Ngưu Ca trước tiên cùng hắc tử nói, phải chú ý Quý Hồng Quân hướng đi, Quý Hồng Quân đã xuất hiện ở chợ đen liền nói cho hắn. Ngưu Ca ở trong phòng trên ghế nằm nghỉ ngơi. nghe được hắc tử nói trực tiếp từ ghế trên đứng lên hắn mang đồ vật lại đây sao hắc tử lắc đầu tay không tới ngưu ca có chút thất vọng bất quá vẫn là từ trong phòng đi ra ngoài nhìn về phía đứng ở trong viện quý hồng quân đại huynh đệ người đã đến rồi ân ngưu ca ta tới đổi điểm đồ đổ vật còn có lần trước thác ngưu ca hỏi thăm đông không biết có tin tức sao quý hồng quân nói thẳng lần này lại đây mục đích có có đồ vật đều cho ngươi lưu chữ đâu đại huynh đệ tới trong phòng lấy ngữ ca mang theo quý hồng quân đi trong phòng bên kia ngõ nhỏ chỗ sâu trong lương hoan thấy quý hồng quân đi vào đợi nửa phút tả hữu nàng nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ cảnh tượng vội vàng đi vào chợ đen trong đám người nàng đôi mắt nhìn chung quanh một vòng tiểu tâm đi đường trộm tới gần những cái đó ghé vào cùng nhau nhân thân biên đi vào những người đó thời điểm lương hoan nghe được bọn họ đề sao bán có phiếu như thế nào đổi không phiếu như thế nào đổi có thể hay không tiện nghi điểm lương hoan để sắt vào hai đối đang ở giao dịch người Nghe bọn hắn nói nói mấy câu về sau, nhanh chóng đi đường rời đi. Lúc này giao dịch cũng là muốn mặc cả, nơi này giao dịch giá giống như so cung tiêu xã muốn cao rất nhiều rất nhiều. Nàng vừa mới nghe được có người nhắc tới đường đỏ, cung tiêu xã đường đỏ năm mao tiền một cân, muốn phiếu. Nơi này đường đỏ một khối tam một cân, không cần phiếu. Hiểu biết một ít chợ đen giao dịch, giá cả, lương hoan nhanh chóng hướng vừa mới tới thâm hẻm đi đến. Không biết quý hồng quân này sẽ đã trở lại không có. Như ca trụ trong viện. Hắn đem quý hồng quân muốn đồ vật đều cho hắn, đại huynh đệ, ngươi muốn đồ vật đều cho ngươi, gì thời điểm có thể đem ta muốn đồ vật cũng đưa tới một chút. Thì ta, thơm nào ngạt thịt, hắn cũng vải thiên không ăn thịt, miệng khô khóc sắp không có một chút hương vị, muốn ăn thịt. Quý hồng quân đem phiếu thu hồi tới, đem bông sách ở trong tay, nhàn nhạt nói, buổi tối. Vừa lúc lộ một bộ gan heo về nhà. Lần trước gan heo hoan hoan cùng cải trắng hết thể hầm đồ ăn, hắn không ăn nàng nói cái loại này bảo sao gan heo. Lần này. hẳn là có thể ăn đến quý hồng quân sách theo đồ vật đi ra ngoài tiến vào sân về sau hắn làm cho ngưu ca cùng hắc tử mặt trực tiếp nhảy đến trên vách tường theo sau lại nhảy xuống lương hoan vừa mới trở lại ngõ nhỏ nhìn đến quý hồng quân nhảy xuống nàng hai bước đi tới hắn bên người ngự khí có chút thở dốc hồng quân quý hồng quân sách theo đông gật đầu ân đi thôi chúng ta về nhà lương hoan nhìn thoáng qua quý hồng quân sách theo đồ vật khinh khinh dò hỏi hồng quân ngươi sách theo chính là cái gì Này đại trong túi mặt đồ vật nhìn khinh phiêu phiêu, cũng không biết là cái gì. Đông. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Lương Hoan nghe được Quý Hồng Quân trả lời, trực tiếp rối tay đi lấy bông, thật sự. Quý Hồng Quân thế nhưng thật sự lộng tới bông, lần này về nhà có thể làm áo đông, tuy rằng năm đã qua đi, nhưng là vừa mới quá xong năm thời tiết vẫn là có chút lánh, năm sau cũng sẽ có hạ tuyết thiên, lúc này bắt được đông nàng có thể về nhà liền làm áo đông, làm tốt, còn có thể xuyên xuyên quần áo mới. vừa lúc đem trên người áo bông hủy đi tẩy tẩy chính tân làm là thật sự quý hồng quân cầm bông túi làm lương hoan tay sờ túi cảm thụ bên trong bông lương hoan tay đặt ở túi mặt trên khinh khinh méo một chút mềm như bông xác thật là bông còn có thể sờ đến miên hạt lúc này bông hẳn là còn không có thoát miên hạt đông trở về phải làm quần áo nói muốn đem miên hạt kéo hồng quân về nhà ta cho ngươi làm áo đông. lương hoan nhìn về phía quý hồng quân ngữ khí có chút hưng phấn Quý Hồng Quân quay đầu nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, đối thượng nàng có chút vui sướng đôi mắt gật đầu, "Hảo." Quý Hồng Quân mang theo Lương Hoan ra ngõ nhỏ, đi hắn phía trước khóa xe đạp địa phương, theo sau liền lái xe mang theo Lương Hoan về nhà. Quý Hồng Quân lái xe mau, hơn 20 phút thời gian bọn họ hai cái liền từ huyện thành tới rồi trong nhà. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan cùng nhau đem mua đồ vật đều sách vào chính phòng, hắn liền chuẩn bị đi ra cửa đại đội trưởng ra còn xe. Lương Hoan thấy hắn muốn đi còn xe, mở miệng gọi lại hắn, "Hồng Quân!" trước từ từ quý hồng quân nghe lời dừng lại bước chân lương hoan nhanh chóng chạy vào nhà bếp nhìn nhà bếp kêu loạn đất trồng rau nàng từ phía trên tìm một ít tương đối tốt đồ ăn tìm một cái rổ trang ở trong rổ dùng bố đắp lên về sau lương hoan lấy ra nhà bếp đưa cho quý hồng quân ngươi cầm cái này cấp đại đội trưởng ra liền nói là nhà mình loại bị quý thiết trụ nhổ phóng không dài thời gian cho bọn hắn ăn nàng cung hồng quân cưới đại đội trưởng ra xe thời buổi này xe đạp chính là tương đương với đời sau bà mã Vì em đút, là nam nhân đâu hiếm đồ vật, cưới nhân ra xe, bạch bạch kỵ không tốt lắm, nhà bọn họ có rau xanh, lấy điểm rau xanh còn nhân tình khá tốt. Quý Hồng Quân đem rổ tiếp nhận đi, tân Quý Hồng Quân cầm rổ đẩy xe đi đại đội trường ra, Lương Hoan cũng không sốt ruột về phòng đi xem Quý Hồng Quân mua trở về đồ vật, nàng cầm buồn đứng ở noán kháng mà trước, nhặt rau xanh. Có thể ăn rau xanh nàng đều nhặt lên đặt ở chậu, không thể ăn nhặt được cùng nhau, chuẩn bị một hồi ném. nàng cực cực khổ khổ loại đất trồng rau thế nhưng bị quý thiết trụ hủy hoại ngẫm lại trong lòng liền khí đại đội trưởng trong nhà quý hồng quân lại đây thời điểm đại đội trưởng chính lấy cùng ghi điểm viên cùng nhau tính sổ hôm nay buổi sáng tìm trong thôn khác đánh cá năng thủ bắt không ít cá buổi chiều muốn phân cá hắn này sẽ tính một chút bọn họ thôn tổng cộng bắt được nhiều ít cá muốn đưa công xã nhiều ít lưu nhiều ít trong thôn người hẳn lại như thế nào phân quý hồng quân đẩy xe lại đây đại đội trưởng chú ý tới hắn đem bút đặt ở trên bàn trầm giọng tiếp đón hồng quân đã trở lại kiến thiết như thế nào phùng mấy trâm người đã tỉnh quý hồng quân chân thuật Ngươi tỉnh liên hảo hồng quân lại đây ngồi ngươi nhị thúc bọn họ gì thời điểm trở về a đại đội trưởng tiếp đón quý hồng quân ở hắn bên người trên ghế ngồi xuống thuận tiện hỏi hắn quý nhị thúc sự tình. thúc ta liền không ngồi nhị thúc hắn tạm thời hẳn là không trở lại quốc bân thúc xe ta kỵ hảo cho ngươi phóng nơi này cái này là hoan hoan loại rau xanh tối hôm qua bị quý thiết trụ nổ. Loại không sống, trong nhà ăn không hết, quốc bân thuốc lưu trự ăn. Quý hồng quân dựa theo lương hoan nói, nói một đại trưởng cú lời nói, đem rổ đặt ở quý quốc bân trước mặt. Quý quốc bân nghe được rau xanh, có chút tò mò, bất quá vẫn là chối tử, không cần, trong nhà có đồ ăn ăn, ngươi lấy về đi cùng lương hoan ăn đi. Quý hồng quân không lấy, đem rổ hướng quý quốc bân trước mặt đẩy đẩy. Ghi điểm viên quý kiến hoa tắc có vài phần tò mò, hắn nhìn rổ nói, đây là rau xanh sao. Hồng quân ca, ta có thể nhìn xem sao? quý kiến hoa là thượng quá cao chung người hắn nghe trong thành đồng học nói phương nam bên kia tới một ít thanh niên trí thức nói bọn họ mùa đông cũng có rau xanh ăn hắn vẫn luôn tò mò mùa đông như thế nào trồng rau quý hồng quân nhìn quý kiến hoa liếc mắt một cái trầm giọng trả lời có thể xem quý kiến hoa mở ra rổ mặt trên bố liếc mắt một cái thấy bên trong rau xanh xanh mượt rau xanh nhìn đặc biệt thủy nột. quý kiến hoa mắt đều sáng hồng quân ca này đồ ăn tẩu tử là sao trồng ra đây chính là rau xanh a Nhà bọn họ mùa đông chỉ có cải trắng củ cải, vẫn là cái loại này không mới mẻ cải trắng củ cải. Củ cải giống ruột, không có một chút hơi nước, ăn có điểm khổ, màu trắng cũng phong, có chút khô cằn, Hương vị đã sớm đã không có mới mẻ cải trắng cái loại này mỹ vị. Này rau xanh vừa thấy liền đặc biệt mới mẻ, khẳng định ăn rất ngon. Hắn tưởng loại rau xanh, rau xanh lớn lên mau, giống nhau 20 ngày tả hữu là có thể ăn. Hoan hoan loại, người muốn biết, ta có thể mang người đi hỏi nàng. Nói kháng trồng rau phương pháp là hoàn hoan nghĩ ra được, muốn hay không cùng trong thôn người ta nói, nàng chính mình quyết định. Quý kiến hoa trực tiếp đem bút đặt ở trên bàn, kia hiện tại đi. Hắn hiện tại liền muốn đi hỏi loại rau xanh phương pháp. Đại đội trưởng nhìn như vậy rau xanh cũng thực giật mình, trong lòng cũng muốn loại rau xanh phương pháp. Bất quá hắn so quý kiến hoa muốn trầm ổn một ít, nhìn quý kiến hoa nói, kiến hoa, trước tính cá, chờ vội song phân cá sự tình, ta đi hồng quân ra một chuyến, xem hắn ra đất trồng rau. Mùa đông nếu có thể trồng rau, có thể giúp trong thôn người giải quyết bộ phận lương thực khó khăn vấn đề, có thể làm trong thôn ít người ai một ít đói, nếu lương hoan nguyện ý dạy bọn họ trồng rau, kia xem như giúp bọn họ trong thôn đại ân. Quý kiến hoa nghe đại đội trưởng như vậy giảng, dừng bước chân, hắn ngồi xuống, hảo, ta đây liền tính. Nhanh lên đem cá tính hảo, đem nên đưa công xã cá đưa công xã đi, dư lại trong thôn chạy nhanh phân xong, hắn liền có thể đi học trồng rau. Quý kiến hoa ngồi xuống tính số đi. Đại đội trưởng nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, này đồ ăn yêm liền ra mặt giày nhận lấy, yêm đem đồ ăn đằng ra tới, rổ ngươi lấy về ra. Đại đội trưởng nói xong, đem rổ cầm đi nhà bếp, đem đồ ăn đặt ở nhà bếp, hắn đem rổ trả lại cho quý hồng quân. Quý hồng quân đem rổ tiếp nhận đi, quốc bân thúc, ta đi về trước. Quý hồng quân nói xong, bước đi về nhà. Quý hồng quân ra, lương hoan đem trong nhà loán kháng đất trồng rau sửa sang lại hảo, từ bên trong nhặt không ít có thể ăn đồ ăn, có một thùng nước. này đồ ăn nàng cùng hồng quân cũng ăn không hết nàng trong không gian còn có không ít đồ ăn nghĩ tối hôm qua lão mã thúc giúp nàng cản quý thiết trụ sự tình lương hoan cầm bổn trang non nửa bồn rau xanh đi lão mã ra lương hoan đứng ở lão mã ra gõ cửa trong viện lão mã tức phụ nghe được động tĩnh lại đây mở cửa thấy lương hoan nàng cười tiếp đón hồng quân tức phụ đã trở lại yêm nghe nói ngươi hôm nay đi huyện thành xem kiến thiết kiến thiết như thế nào hiện tại đã đã tỉnh ở bệnh viện trị liệu thím Đây là ta loại rau xanh, ngươi cầm nếm thử mới mẻ. Lương hoan nói, xúc lên lung bố lộ ra bên trong rau xanh. Nhìn thủy nộn rau xanh, mã Thím kinh ngạc, thật trồng ra. Lương hoan gật đầu, ân, trồng ra. Mã Thím tả hữu nhìn xem, thấy không có người chú ý các nàng bên này. Nàng tốn lương hoan vào nhà nàng sân, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, Hồng quân ra, này đồ ăn ngươi là sao trồng ra. Tiêm có thể hoặc không? Hồng quân gia hỏi nàng đổi đồ ăn hạt giống trồng rau thời điểm. Nàng cho rằng hồng quân gia chính là đùa giỡn, khẳng định loại không ra đồ ăn, không nghĩ tới nàng thế nhưng trồng ra, này đồ ăn còn như vậy ngập nước. Lương hoan ở bên ngoài quang minh chính đại trồng rau liền không tính toán dơ dịch, nghe xong mã thím nói, nàng nói thẳng, thím tưởng loại nói, tự nhiên là có thể loại. Mã thím có chút kích động kéo lại lương hoan cánh tay, vậy ngươi có thể cùng thím nói nói sao loại sao. Lương hoan khét cười, thím, buổi chiều đi, buổi chiều ngươi đi nhà ta, nhìn xem trong nhà đất trồng rau. Ta và ngươi nói sao loại? Ta cùng Hồng quân vừa mới từ huyện thành trở về, còn không có tới kịp nấu cơm, nên về nhà nấu cơm. Nàng cùng quý Hồng quân vội vàng từ bệnh viện trở về, đi một chuyến chợ đen, đến bây giờ còn không có tới kịp ăn cơm đâu. Mã thím vừa nghe nói Lương Hoan còn không có ăn cơm, nàng lập tức buông lỏng ra Lương Hoan cánh tay, đó là đến chạy nhanh nấu cơm, tiêm đều ăn qua một hồi lâu, cái này điểm còn không có ăn cơm, phỏng trưng Hồng quân cũng nên nói bụng, ngươi chạy nhanh về nhà nấu cơm đi. Lương hoan nhàn nhạt tiêu tiếu, đem buồn đưa cho Ma thím, nàng đem đồ ăn toàn bộ ngã vào trong buồn, sau đó đem lương hoan buồn trả lại cho lương hoan. Hồng quân ra, này đồ ăn yếm liền cầm. Này đồ ăn nhìn thủy nộn, lưu trữ cấp người trong nhàn nếm thử mới mẻ, lao mã cùng quốc đống khẳng định thích. Lương hoan đem không đồ ăn buồn tiếp nhận đi, cấp thím, thím cầm chính là. Lương hoan nói xong, xoay người liền đi. Nàng cung mã thím ở bên nhau, luôn là cảm giác không có cùng nhị thẩm ở bên nhau tự tại. Bọn họ hai cái quan niệm rốt cuộc là có chút bất đồng. Vừa mới nàng nói còn không có nấu cơm, mã thím đệ nhất nghĩ đến chính là làm nàng về nhà nấu cơm cấp hồng quân ăn. Thời đại này đặc sắc, đại đa số nữ nhân đều cảm thấy nữ nhân hẳn là chiếu cô trượng phu, đem trượng phu chiếu cố hảo chính là bọn họ hết thể trách nhiệm. Hồng quân là nàng nam nhân, nàng tự nhiên là tưởng đối hồng quân tốt. Nhưng là mã thím cái loại này ẩn ẩn lộ ra tới làm nàng lấy trượng phu vì thiên tư tưởng vẫn là làm nàng cảm giác sẽ có không được tự nhiên. Bất quá cũng chỉ là không được tự nhiên thôi, nàng cùng Mã Thím sẽ không cùng nhau sinh hoạt, tư tưởng quan niệm bất đồng, về sau không xa không gần đương hàng xóm chỗ liền hảo. Lương Hoan cầm đồ ăn buồn về nhà, nàng về đến nhà thời điểm Quý Hồng Quân vừa lúc cũng từ bên ngoài đã trở lại. Đã trở lại, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Lương Hoan nhìn ở nàng phía sau vào cửa Quý Hồng Quân, khinh khinh dò hỏi. Làm điểm đơn giản đi, vừa mới đại đội trưởng nói muốn hỏi ngươi trồng giao phương pháp. Quý Hồng Quân đi theo Lương Hoan tiến vào nhà bếp Ở nàng phía sau nói. Trong rau phương pháp, có thể A ta sau khi ăn xong đi tìm hắn cùng hắn nói. Lương Hoan nói mở ra nhà bếp ngăn tủ, từ bên trong cầm mặt buồn ra tới. Hồng quân, chúng ta làm rau xanh mì sợi ăn đi, trong nhà còn có chút bạch diện. Hồng quân mang về tới bạch diện nàng lại là trưng màn thầu lại là làm nước lèo, đã ăn hơn phân nửa, còn dư lại hơn một nửa. Tìm một cơ hội nàng muốn đi chợ đen nhìn xem có thể hay không lộng tới không có thoát cốc tiểu mạch. nhìn xem có thể hay không ở trong không gian loại ra tiểu mạch tới có thể loại ra tiểu mạch là có thể chính mình ma bột mì có thể quý hồng quân trả lời xong chủ động đi bệ bếp mặt sau chờ đợi nhóm lửa bạch diện mì sợi lương hoan làm hương ăn ngon quý hồng quân đồng ý làm mì sợi ăn lương hoan cầm mặt buồn đi chính phòng đào mặt đi buổi sáng quý hồng quân chỉ ăn một cái bánh bao uống lên một chén cháo nghị quý hồng quân lượng cơm ăn lương hoan biết nàng nhất định không ăn no nàng đào mặt thời điểm liền nhiều đào một ít chuẩn bị nhiều cùng điểm mặt nhiều cán sợi mì làm quý hồng quân có thể ăn no nhà bếp lương hoan đào mặt đã trở lại nàng đứng ở một bên cùng mặt quý hồng quân cũng ngồi ở bệ bếp mặt sau bắt đầu nhóm lửa hai người một người cùng mặt cán sợi mì một người nhóm lửa thực mau lương hoan mì sợi cắn hảo quý hồng quân trong nồi thủy cũng thiêu sôi trào lương hoan bắt đầu phía dưới điều tẩy rau xanh hạ rau xanh rau xanh tay cán bột thả mỡ heo nghe thơm ngào ngạt lương hoan cùng quý hồng quân thịnh cơm ăn cơm Bọn họ chính đang ăn cơm thời điểm, trong nhà cửa phòng vang lên. Quý Hồng Quân cầm chén đặt ở một bên, đứng lên, ta đi mở cửa. Ngoài cửa, Quý Kiện Khang có chút nôn nóng chờ đợi. Quý Hồng Quân mở cửa, hắn lập tức đi vào, Hồng Quân ca, ta nghe nói ta ca bị chạm vào ở, hắn hiện tại thế nào? ngươi đã tỉnh, không có nguy hiểm, ngươi chừng nào thì trở về. Quý Hồng Quân nói hướng nhà bếp đi đến. Quý Kiện Khang đi theo phía sau hắn hướng nhà bếp đi, vừa trở về, ta về đến nhà giữ nhà không ai. nghe trong thôn người ta nói mới biết được ta ca bị thương ở bệnh viện. Trước hai ngày hắn nương làm hắn đi hắn bà ngoại ra tặng đồ, bà ngoại ra ở vùng núi hẻo lánh, muốn phiên một cái đỉnh núi mới có thể qua đi, bên kia khoảng cách bên này xa, đi một chuyến liền phải hai cái giờ, hắn đi thời điểm hắn nương nói hắn đã lâu không ở bà ngoại ra quá qua, làm hắn ở bên kia trụ hai ngày, bồi bồi hắn bà ngoại. Hắn ở bên kia ở hai ngày, nhưng là vùng núi hẻo lánh thật sự quá nhàm chán, hắn bà ngoại trong thôn thật nhiều nam nhân đều tập tính không tốt, Hắn ở bên kia thường xuyên nhìn đến có người đánh lao bà hài tử, không có nhìn, lại không thể ngăn cản, ở bên kia trụ không hài lòng, hắn liền cùng bà ngoại chào hỏi, hôm nay đã trở lại. Trở lại trong thôn liền nghe nói hắn cha mẹ không ở nhà, hắn ca bị thương tin tức. Người ca không có việc gì, nhị thúc cùng nhị thẩm ở bệnh viện chiếu cố hắn, ngươi muốn đi huyện thành vẫn là phải về nhà. Phải về nhà nói nhà ngươi chìa khóa ở chỗ này, một hồi ăn cơm xong ta đi cho ngươi lấy. Quý Hồng quân nói, mang theo quý kiện khang vào nhà bếp. nhà bếp lương hoan thấy quý kiện khang lại đây cười chào hỏi kiện khang đã trở lại ngươi ăn cơm sao ngồi xuống cùng nhau ăn quý kiện khang theo bản năng cự tuyệt ta ăn ta còn không có ăn quý kiện khang phía trước nói chưa nói xong nhìn đến lương hoan trong chén bạch diện mì sợi nuốt nuốt nước miếng đem chưa nói xong nói nuốt trở về thay đổi một câu không ăn vậy cùng nhau ăn ngươi chờ ta đi cho ngươi thành cơm lương hoan đứng lên đi cấp quý kiện khang thình cơm quý hồng quân liếc quý kiện khang liếc mắt một cái không nói chuyện. Lương Hoan Thịnh hảo cơm đem cơm đưa cho Quý Kiện Khang, mau ngồi xuống ăn đi. Thơm nào ngạt bạch diện mì sợi liền ở trước mặt, Quý Kiện Khang sớm quên mất hắn nương nói qua lương thực quý giá, không thể ăn không trả tiền nhà người khác đồ vật, hắn ngồi xuống bưng chén mồm to ăn cơm. Quý Hồng Quân nghe được Quý Kiện Khang mắng lưu mì sợi thanh âm, hắn ánh mắt hơi hơi ám, túi đầu ăn mì sợi thời điểm ăn càng nhanh. Hắn ăn xong một chén thời điểm, Quý Kiện Khang mì sợi ăn một nửa. Quý Hồng Quân cầm chén đi trong nồi thịt cơm Quý hồng quân ăn xong để nhị chén thời điểm, quý kiện khang ăn xong rồi một chén, hắn thỏa mãn hút khí, tẩu tử làm mì sợi ăn quá ngon. Lương hoan nhìn bộ dáng của hắn khép lời, trong nồi còn có, chính ngươi đi thịnh. Quý kiện khang này sẽ đã có chút no rồi, hắn tuy rằng còn muốn ăn, nhưng là hắn cũng minh bạch bạch diện quý giá, đã ăn một chén, nếm thử hương vị, thỏa mãn hắn muốn ăn bạch diện điều tâm thì tốt rồi. Tẩu tử, ta ăn no, không ăn. Quý kiện khang không muốn ăn, lương hoan cũng không miễn cưỡng hắn, khinh khinh nói. no rồi liền hảo không no liền lại ăn chút đừng khách khí lương hoan nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn chính mình mỉ sợi quý hồng quân liếc quý kiện khang liếc mắt một cái thấy hắn không có lại cầm chén đi thịnh cơm hắn ăn cơm động tác chậm lại không có người đoạt hắn mị sợi cơm chưa ăn xong lương hoan cầm chén đua đưa cho quý hồng quân ngươi xoát chén nàng cơm nước xong có điểm phạm lười tưởng ngồi không nghĩ động quý hồng quân nhìn trước mặt chén trực tiếp đẩy đến quý kiện khang trước mặt đem nổi cùng nhau soát quý kiện khang nhìn trước mặt chén đũa sửng sốt hồng quân ca tẩu tử muốn ngươi soát ngươi không ăn mì sợi quý hồng quân nhìn quý kiện khang nhàn nhạt hỏi lại quý kiện khang vô pháp phản bác hắn ăn. nhận mệnh cầm lấy chén đua đi soát nổi soát chén lương hoan ngồi ở quý hồng quân đối diện trộm đá hắn một chút quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan lương hoan trộm ý bảo quý hồng quân xem quý kiện khang ánh mắt kia giống như ở dò hỏi ngươi sao làm kiện khang soát chén quý hồng quân không trả lời hắn nắm lấy lương Hoan tay Lôi kéo nàng đứng lên, ngươi không phải phải cho ta làm quần áo sao? Về phòng đo kích cỡ. Quý Hồng Quân lôi kéo Lương Hoan hồi chính phòng, nhà bếp chỉ có quý kiện khang một người lưu lại xoát chén. Chính phòng, Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau trở lại phòng, tay nàng còn bị Quý Hồng Quân nắm, nàng vào phòng chịu một chút tay, bắt tay từ Quý Hồng Quân trong tay rút ra, Quý Hồng Quân, trong nhà không có thức đo, hiện tại vô pháp cho người đo kích cỡ. ân vậy trước không lựa? Quý Hồng Quân nói xong. xoay người đi phiên hôm nay mua đổ vật túi. Người tìm gì? Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân dò hỏi. Nhị thúc ra chìa khóa. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói, hắn phiên tới rồi chìa khóa, đem chìa khóa đem ra. Ngươi muốn đem chìa khóa cấp Kiệt Khang. Lương Hoan nhìn hắn khinh khinh dò hỏi. "Ân." Quý Hồng Quân nói xong, cầm chìa khóa ra cửa, đi nhanh hướng nhà bếp bên kia đi đến. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, thế, thế. Phần 37 Chương 37 Quý gia nhà bếp, Quý Hồng Quân đi. Quý gia nhà bếp, Quý Hồng Quân đi tới thời điểm, Quý Kiện Khang đã cầm chén đũa xoát hảo. Quý Hồng Quân hướng bệ bếp bên kia nhìn thoáng qua, thấy trên bệ bếp chén đã soát sạch sẽ bày biện chỉnh tề, Quý Hồng Quân đem chìa khóa đưa cho Quý Kiệt Khang, "Xoát hảo, hồi chính mình ra." Quý Kiện Khang đem chìa khóa tiếp nhận đi, ra mặt dày nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân ca, ta cha mẹ đều ở huyện thành, ta có thể ở nhà ngươi ăn cơm sao?" "Không được, ngươi mau khai giảng." nên trở về huyện Thành. Quý Hồng Quân trầm giọng tự tuyệt. Quý Kiện Khang ở huyện Thành Thượng Cao Trung, tháng riêng 18 khai giảng, này sẽ đã tháng riêng 12, khoảng cách hắn khai giảng ngày gần. Quý Kiện Khang không quá tưởng hồi huyện Thành Trụ, đại ca ở huyện Thành phòng ở là hai thất phòng ở, trường học không khai giảng, hắn này sẽ trở về chỉ có thể ở tại đại ca gia không thể trọ ở trường, kia tiểu phòng ở thật không bằng ở nông thôn căn phòng lớn ở thoải mái. Hắn trở lại đại ca gia cũng chỉ có thể ngủ phòng khách, Mỗi lần đều là lộng hai cái ghế phong ván cửa ngủ, ngủ ở ván cửa thượng thật không thoải mái. Hắn ngày mai đi huyện thành nhìn xem đại ca, nếu không có việc gì, hắn vẫn là muốn về nhà trụ, trụ đến khai giảng ngày đó lại hồi huyện thành, trụ túc xá. Hồng quân ca, ta lấy lương thực lại đây, làm ta ở nhà ngươi ăn mấy ngày cơm bái. Quý hồng quân nhàn nhạt nhìn về phía quý kiện khang, trầm giọng nói, ngươi đi huyện thành, đi giúp thím. Quý kiện khang trầm mặc, qua vài giây gật đầu, ta đã biết, hồng quân ca. Đại ca nằm viện, đại ca ra còn có hài tử, hắn qua đi có thể giúp nương làm chút chuyện. Quý Hồng Quân thấy Quý Kiện Khang quyết định đi huyện thành, gật đầu, ân, trở về thu thập một chút, buổi chiều trong thôn hẳn là sẽ phân cá, ngươi mang theo cá đi huyện thành. Hảo, Hồng Quân ca. Quý Hồng Quân ở nhà bếp cùng Quý Kiện Khang nói nói mấy câu, đại đội trưởng, lão Bí Thư chi bộ cùng Quý Kiến Hoa từ bên ngoài hướng nhà bọn họ đi tới. Quý Hồng Quân ra môn là rộng mở, đại đội trưởng mang theo người trực tiếp đi vào sân. Đứng ở trong viện kê, Hồng Quân, ở nhà sao? Quý Hồng Quân từ nhà bếp ra tới, chính phòng Lương Hoan cũng nghe tới rồi đại đội trưởng thanh âm, nàng cũng đi ra. Từ nhà bếp ra tới, Quý Hồng Quân đi hướng đại đội trưởng bọn họ bên kia, bí thư chi bộ, quốc bân thuốc. lão bí thư chi bộ ngầm thuốc lá túi, lên tiếng, ân. Đại đội chính nhìn Quý Hồng Quân nói thẳng, Hồng Quân, ta đây tới nhìn xem nhà ngươi loại đồ ăn. Hồng Quân tức phụ, tiêm có thể nhìn xem sao. Đại đội trưởng nói nhìn về phía Lương Hoan. Hắn còn nhớ rõ Quý Hồng Quân ở nhà hắn lời nói, đồ ăn là Lương Hoan trồng ra, muốn hay không dạy bọn họ trồng rau, muốn Lương Hoan chính mình quyết định. Lương Hoan vài bước đi tới đại đội trưởng trước mặt, ôn hòa trả lời, đương nhiên có thể, loại này đồ ăn phương pháp không phải gì bí mật. Bí thư chi bộ, đại đội trưởng, đồ ăn ở nhà bếp, ta mang ngươi qua đi xem. Lương Hoan mang theo đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ, quý kiến hoa hướng nhà bếp đi đến. Đại đội trưởng bọn họ đi theo Lương Hoan cùng nhau tiến nhà bếp. Tiến vào sau thấy được lương hoan loại ở noan kháng thượng đồ ăn. Lao bí thư chi bộ nhìn kia đồ ăn, trực tiếp đem tàu hút thuốc dập tắt, hắn nghiêm túc nhìn về phía noan kháng đồ ăn, hồng quân tức phụ, ngươi này đồ ăn là sao trồng ra. Lương hoan trực tiếp đem phía trước cùng quý nhị thẩm nói qua nói cùng lao bí thư chi bộ nói một lần, ta trước kia ở lương gia loan thời điểm nghe trong thôn thanh niên trí thức nói qua, ở phương nam mùa đông là có thể trồng rau, chỉ cần độ ấm thăng trước có thể. Ta liền nghĩ chúng ta bên này có noan kháng. mùa đông nón kháng thượng độ ấm là rất cao thực nghiệm một chút ở nón kháng thượng có thể loại ra đồ ăn tới nón kháng trồng rau độ ấm thích hợp đồ ăn là có thể sống như thế hảo phương pháp tiêm trước kia sao không nghĩ tới đâu đại đội trưởng cảm thán lão bí thư chi bộ nhìn về phía lương hoan hồng quân gia ngươi này phương pháp hảo quay đầu lại yêm cùng trong thôn người đều nói nói làm trong thôn người đều nếm thử ấn phương pháp này trồng rau trong thôn người lần đầu tiên trồng rau hồng quân gia Ngươi xem ngươi có thể hỗ trợ chỉ điểm chỉ điểm sao. Phương pháp đều cung cấp, trong thôn có người tới hỏi nàng liền đề vài câu như thế nào trồng rau càng tốt, lương hoan cảm thấy này không phải vấn đề lớn, liền đáp ứng rồi lao bí thư chi bộ, lao bí thư chi bộ, trồng rau một ít vấn đề ta hiểu, trong thôn có gì hỏi, ta đều sẽ nói. Nếu là gặp được một ít nàng cũng không hiểu vấn đề, kia nàng cũng giải quyết không được. Ngươi là cái tốt, kia đến lúc đó liền phiền phái ngươi giúp giúp trong thôn. Lao bí thư chi bộ nhìn về phía Lương Hoan. trong mắt mang theo tán thưởng đại đội trưởng nhìn đoán kháng đồ ăn ánh mắt cũng rất sáng lần này hồng quân gia giúp đại ân nếu thật loại ra đồ ăn tới chúng ta trong thôn người đều sẽ cảm kích ngươi lương hoan khẽ cười cười không ứng hỏa đại đội trưởng nói nàng suy nghĩ nếu lần này thật sự giáo trong thôn nhân chủng ra đoán kháng đồ ăn nàng đến lúc đó có thể không thể hướng đại đội trưởng để phê đất nền nhà sự tình đất nền nhà sớm một chút phê xuống dưới bọn họ có thể sớm một chút xây nhà rời đi nơi này lương hoan đang nghĩ ngợi tới bên cạnh Lao Bí Thư Chi bộ cùng Đại đội trưởng đã nói xong rồi trồng rau đề tài Lao Bí Thư Chi bộ đem tẩu hút thuốc bỏ vào áo đông túi áo hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân Hồng Quân im nghe Quốc Bân nói ngươi xin đất nền nhà sao thường xây nhà Quý Hồng Quân ở Đại đội trưởng cùng Lương Hoan thảo luận trồng rau sự tình khi vẫn luôn an tĩnh ở một bên đứng này sẽ nghe được Lao Bí Thư Chi bộ hỏi hắn lời nói hắn nhìn về phía Lao Bí Thư Chi bộ ân Lao Bí Thư Chi bộ nhìn chung quanh một vòng nhà bếp hắn sát mặt nghiêm túc hồng quân a nhà ngươi này phòng ở không hảo sao đây chính là nửa gạch nửa bùn đất phòng ở trong thôn thật nhiều người đều hâm mộ nhà ngươi có thể có như vậy rộng mở lại là nửa ngói phòng ở ngươi sao tưởng một lần nữa xây nhà đâu nay phòng ở là hảo nhưng là này phòng ở chung quanh có sốt ruột người a lương hoàn nghị cách vách nhà họ quý trong lòng có chút bị đè nén quý hồng quân sắc mặt như cũ bình tĩnh hắn nghe xong lão bí thư chi bộ nói trả lời phòng ở là không tồi ở tại bên này quá xảo việc nhiều đổi cái an tĩnh địa phương quý hồng quân như vậy vừa nói lao bí thư chi bộ liền nghĩ tới cách vách nhà họ quý hồng quân à cha mẹ ngươi nuôi lớn ngươi cũng là không dễ dàng này phân ra liền không cần thiết lại chuyển nhà chủ gần về sau ngươi cũng có thể chiếu ứng chiếu ứng cha mẹ ngươi mặc kệ sao nói hồng quân là thường sơn hai vợ chồng nuôi lớn sao nói thường sơn đều là hồng quân cha mẹ người một nhà không cần thiết nháo phân ra lại dọn rất xa thật dọn xa Khả năng kia cận tồn một chút tình cảm cũng sẽ chậm rãi biến mất. Bí thư chi bộ, trụ xa gần đều không ảnh hưởng ta chiếu ứng bọn họ. Quý hồng quân ngăm đen đôi mắt nhìn về phía lao bí thư chi bộ, trầm giọng trở về một câu. Quý hồng quân nói như vậy, lao bí thư chi bộ liền không có lại khuyên quý hồng quân không cần chuyển nhà sự tình. Hắn thở dài, việc này ngươi hảo hảo suy xét lại quyết định, một hồi còn muốn phân cá, Tiêm liền đi trước. Phân cá vừa lúc cùng trong thôn người ta nói nói loại loãn kháng đồ ăn sự tình Ân. Quý Hồng Quân ứng lao bí thư chi bộ nói, nhìn hắn cùng đại đội trưởng, ghi điểm viên đều đi ra ngoài. Quý Hồng Quân mới nhìn về phía Lương Hoan, cùng lượng Hán cùng nhau đi ra nhà bếp môn, đóng lại nhà bếp hướng nhà chính đi đến. Trở lại chính phòng Lương Hoan trực tiếp đem phòng môn đóng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Bí thư chi bộ nói một hồi phân cá, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem đi. Không biết nàng cùng Hồng Quân có thể phân đến mấy cái cá, phân đến cá lớn không lớn. Nàng muốn ăn cá kho, hôm nay phân cá nói. Trong thôn người đều có cá ăn, nàng làm cá kho hẳn là sẽ không khiến cho người chú ý. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đóng cửa đi rồi, đi theo bọn họ phía sau Quý Kiện Khang cũng theo đi lên. Cách vách lao mã ra, Mã Thím từ đại đội trưởng mang theo người tới Lương Hoan ra thời điểm, nàng vẫn luôn trộm hướng Lương Hoan ra xem. Đại đội trưởng đi thời điểm nàng cũng thấy, nàng đứng ở cửa nhà chú ý Lương Hoan gia động tĩnh, thấy Lương Hoan từ trong phòng ra tới, Mã Thím đã đi tới, cười do hỏi, Hồng Quân ra, đây là muốn ra cửa. ân Lao bí thư chi bộ nói một hồi phân cá, ta qua đi nhìn xem, thím hiện tại qua đi sao? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mã thím đối với Lương Hoan cười, Lương Hoan cũng ôn nhu trở về một câu. Muốn phân cá, a, ngươi từ từ, yếm về nhà lấy tiếp nước thùng cùng ngươi cùng đi. Hồng quân ra, ngươi không lấy thùng nước a? Một hồi cá để chỗ nào? Mã thím nói thấy Lương Hoan không lấy thùng nước, nhắc nhở nàng trở về lấy. Lương Hoan vừa mới chỉ nghĩ phân cá, nghĩ như thế nào làm cá ăn? Thật đúng là không nghĩ tới muốn bắt thùng nước trang cá sự tình, nghe xong mã thím nói, nàng cười trả lời, ta trở về lấy. Lương Hoan nói xong, trở lại nhà bếp cầm hai cái thùng nước lại đây, tới rồi quý hồng quân bên người trực tiếp đưa cho hắn. Quý hồng quân thực tự nhiên đem thùng nước tiếp nhận đi. Tiếp nhận đi sau, hắn liền đem trong đó một cái thọc đưa cho quý kiện khang. Cầm, một hồi phân cá dùng Nhị thẩm ra cá một hồi làm kiện khang lánh, lấy huyện thành đi. Lương Hoan bên này cầm thùng nước ra tới. Mã thím cũng để ra thùng nước ra tới, xách theo thùng nước nàng cùng Lương Hoan cùng nhau hướng phân cá địa phương đi đến. Ở đi lanh cá trên đường, Mã thím để sắt vào Lương Hoan lại hỏi nàng trồng rau sự tình. Hồng quân ra, ngươi cùng ta nói nói ngươi trồng rau sao loại bái. Lương Hoan rửa theo cùng Lao Bí Thư Chi Bộ nói phương pháp cùng Mã thím nói một lần. Lương Hoan cùng Mã thím nói, không lớn sẽ tới phân cá địa phương. Lao Bí Thư Chi Bộ bọn họ so Lương Hoan sớm đến một bước. Nay sẽ quý kiến hoa đã cầm vợ bắt đầu thẩm tra đối chiếu ngôi nhà dân cư. Quý kiến hoa thẩm tra đối chiếu người tốt khẩu về sau, hắn cùng đại đội trưởng nói một tiếng, đại đội trưởng đứng ở phía trước cao giọng nói nói mấy câu, theo sau liền nói bắt đầu phân cá. Phân cá nói vừa nói xuất khẩu, thật nhiều người cầm thùng nước đi phía trước tế, bọn họ đều nghĩ tệ đến phía trước là có thể sớm phân cá, có thể chọn khá lương cá. Đại đội trưởng nhìn bọn họ kêu loạn vây quanh đi lên, hô to, đều trở về xếp hàng. Kiến Hoa trong tay có ghi điểm bùn, làm hắn dựa theo ghi điểm vốn dĩ phân cá, nhà mở nhiều ai trước lãnh cá. Đại đội trưởng như vậy vừa nói, Lương Hoan trực tiếp thối lui đến mặt sau, nàng cùng Quý Hồng Quân vừa mới phân ra, nghe trong thôn người ta nói trước kia Quý Hồng Quân là không sao bắt đầu làm việc, phỏng trừng không mấy cái CM. Bọn họ hai cái CM khẳng định đặc biệt thiếu, dựa theo CM xếp hạng phân cá, phỏng trừng muốn cuối cùng mới có thể đến phiên bọn họ. Quý Kiến Hoa niệm tên, trong thôn người dựa theo niệm đến tên bắt đầu lãnh cá. Lương Hoan nhìn vài người nhà đều lanh tới rồi cá, xách theo cá đi rồi, có chút hâm mộ. Đến phiên nhà họ quý, quý nhị tẩu lại đây lanh cá, nàng nghe được quý kiến hoa kêu quý lao trà tên, cầm thùng nước đi phía trước tế. Đứng ở quý kiến hoa trước mặt, quý nhị tẩu lớn giọng dò hỏi, kiến hoa à, nhà yêm phân mấy cái cá. Nhà yêm chính là mười mấy khẩu người, khẳng định có thể phân đến rất nhiều cá đi. Hai cái đại nhân một con cá lớn, hai cái tiểu hài tử một cái tiểu ngư, nhà các ngươi tám đại nhân, sáu cái tiểu hài tử. Bốn điều cá lớn ba điều tiểu ngư. Nhà họ Quý là đại gia đình, người trong nhà nhiều, phân cá xem như trong thôn tương đối nhiều. Quý Nhị Thẩm nghe xong Quý Kiến Hoa nói, nói thẳng, "Ân, giúp em chọn cá đi, tiêm muốn cá lớn, ngươi đừng cho viêm chảo tiểu nhân." Quý Nhị Thẩm lênh tới rồi cá, nàng cầm thùng nước ngựa đầu dũa ngực từ trong đám người đi ra, đi ngang qua Lương Hoan bên người thời điểm, nàng hừ lạnh một tiếng. Lương Hoan không để ý tới nàng. Từng có vài phút, kêu lên Quý Nhị thúc tên. Quý Hồng Quân trực tiếp làm quý kiện khang đi lãnh cá. Nhà bọn họ quý kiến thiết hộ khẩu cùng lương du quan hệ đều ở trong thành, cho nên trong nhà phân cá không có hắn phân. Nhà bọn họ chỉ có ba cái đại nhân, phân một cái 4 cân trọng tả hữu niêm cá, sau đó lại phân một cái nửa cân tả hữu tiểu cá chấm cỏ. Quý nhị thẩm ra cá phân hảo, lương hoan phía trước lại có không ít người đều phân đến cá đi rồi, còn không có kêu lên nhà bọn họ tên. Trên sân người càng ngày càng ít, lương hoan để sát vào Quý Hồng Quân, khinh khinh nói, Hồng Quân. người trước kia cm có phải hay không đặc biệt thiếu đầu xuân về sau nàng phải hảo hảo loại cm nhiều tránh điểm cm trong thôn phân đồ vật thời điểm cũng có thể đa phần một ít quý hồng quân trầm mặc lương hoan trộm rối tay tay nhỏ câu một chút hãn tay quý hồng quân chờ đầu xuân khởi công chúng ta hảo hảo bắt đầu làm việc đi hảo hảo bắt đầu làm việc có cơm ăn lần này quý hồng quân không lại trầm mặc hắn ngửa đầu nhìn lương hoan liếc mắt một cái hảo lương hoan khẽ cười đứng ở quý hồng quân bên người Tiếp tục chờ đãi Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên sân tới lanh cá người đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có đại đội trưởng chờ nhân viên công tác, Quý Kiến Hoa mới hô, Quý Hồng Quân. Rốt cuộc kêu lên nhà bọn họ, Lương Hoan lập tức cầm thùng nước đi qua đi. Nhưng rốt cuộc đến phiên nhà của chúng ta. Lương Hoan đứng ở Quý Kiến Hoa đối diện nói. tẩu tử, đây là ngươi cùng Hồng Quân ca cá, ta cho ngươi phóng thùng nước. Quý Kiến Hoa đứng lên, từ hắn phía sau thùng nước xách hai con cá ra tới. Lương Hoan nhìn hai con cá, hơi hơi kinh ngạc, không phải hẳn là một cái sao. Nàng nghe hôm nay phân cá quy tắc, hai người một cái, nàng cùng Quý Hồng quân hai người, theo lý thuyết hẳn là chỉ có một con cá. Còn có một cái là đại đội khen thưởng cấp Hồng quân ca, ngày hôm qua Hồng quân ca cứu lao lưu thúc mệnh, là ta trong đội anh hùng. Quý Kiến Hoa tự thuật. Nghe xong Quý Kiến Hoa nói, Lương Hoan xách theo thùng nước, khẽ cười, như vậy à, kia này ca yêm liền cầm, thời gian không còn sớm, yêm cùng Hồng quân đi về trước. Nhiều một con cá khen thưởng Hồng Quân, ngày hôm qua Hồng Quân cứu người ở nước đá đông lạnh vài phút, bị tội. nay cá nàng cầm trong thôn không lỗ, đây là nhà nàng Hồng Quân nên được. Lương Hoan xách theo thùng nước đi tới Quý Hồng Quân cùng Quý Kiện Khang trước mặt, Quý Hồng Quân trực tiếp đem nàng trong tay thùng nước tiếp nhận đi, sau đó xoay người về nhà. Lương Hoan cùng Quý Kiện Khang đuổi kịp hắn, ba người cùng nhau trở về. Mau về đến nhà thời điểm, Lương Hoan rất xa liền nhìn đến nhà họ quý cửa tụ tập một đống người, nhà bọn họ cửa còn ngừng hai chiếc xe đạp Rất nhiều trong thôn người tụ ở bên nhau, đối với nhà họ quý môn chỉ chỉ trò trò. Quý Kiện Khang cũng chú ý tới một màn này, hắn đi vào Quý Hồng Quân, lặng lẽ dò hỏi, Hồng Quân ca, đại bá ra sao? Cửa tụ tập như vậy nhiều người. Quý Hồng Quân nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái, không biết. Hồng Quân ca, người giúp ta cầm, ta qua đi nhìn xem. Quý Kiện Khang nói, trực tiếp đem trong tay thùng nước nhét vào Quý Hồng Quân trong tay, hắn chạy tới nhà họ quý cửa, ghé vào trong đám người nghe lén. Lương hoan cùng quý hồng quân đi đến cửa nhà thời điểm, quý kiện khang chạy tới, đối với quý hồng quân hạ giọng nói, hồng quân ca, ta nghe thấy được, bọn họ nói có công xã người lại đây tìm hồng tinh ca, hình như là tìm hắn hiểu biết ăn cắp sự tình. Quý kiện khang như vậy vừa nói, lương hoan lập tức biết là gì sự. Phòng chừng là công xã người từ quý thiết trụ nơi nào được đến quý hồng tinh xúi rục hắn ăn cắp sự tình, lại đây điều tra quý hồng tinh. Lương hoan đối bọn họ điều tra không phải thực cảm thấy hứng thú. Nàng tương đối muốn biết chính là Quý Hồng tình cuối cùng có thể hay không đã chịu trừng phạt. Lương Hoan đứng ở cửa hướng nhà họ Quý bên kia nhìn thoáng qua, theo sau khai khai đại môn vào nhà. Quý Hồng quân đối bên kia sự tình tựa hồ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, Lương Hoan vào nhà về sau, hắn cũng đi theo đi vào. Quý Kiện Khang muốn chạy tới lại nhìn lén một hồi, Quý Hồng quân trực tiếp túm chặt hắn cánh tay, ngươi tiến vào. Quý Kiện Khang bị túm chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Quý Hồng quân vào nhà. Vào nhà bếp. Lương Hoan đem nhà bọn họ cá bông, theo sau đem quý nhị thẩm ra cá cấp quý kiện khang, kiện khang, này cá ngươi lấy về ra. Quý hồng quân quét kia cá liếc mắt một cái, giúp hắn trang trong túi, làm hắn lấy huyện thành đi. Lương Hoan nghe xong quý hồng quân nói, nhìn về phía quý kiện khang dò hỏi, ngươi muốn đi huyện thành, khi nào đi? Hôm nay đi. Đi xem hắn ca, qua đi cũng có thể giúp hắn nương làm điểm sống. Kia vừa lúc, ngươi hiện tại đem này cá mang qua đi, làm thím ngao canh cá uống. Đường tẩu nàng mới vừa sinh hải tử không bao lâu, uống canh cá xuống sữa đối hải tử hảo, đường ca cũng có thể uống canh cá bổ bổ thân thể. Lần này nhị thẩm ra phân một cái niêm cá, một cái nửa cân trọng cá trắng cỏ. Niêm cá dinh dưỡng giá trị cao, dùng nó hầm canh nhất thích hợp bất quá Lương Hoan đem cá trang hảo, đưa cho Quý Kiện Khang. Quý Kiện Khang đem cá tiếp nhận đi, cùng Lương Hoan, Quý Hồng Quân nói nói mấy câu, chào hỏi hắn liền từ nhà bọn họ ra tới, đi huyện thành. Nay sẽ thiên còn không có hắc. hắn đi nhanh điểm có thể ở thiên minh mông hắc thời điểm đến huyện thành lại vãn một ít đi hắn liền phải bôi đen vào thành quý kiện khang đi rồi trong nhà chỉ có lương hoan cùng quý hồng quân lương hoan xách theo thỉnh cá thùng nước đi trong viện nàng chuẩn bị sắt cá buổi tối làm cá kho ăn quý hồng quân thấy lương hoan sắt cá hắn tựa hồ là có việc muốn nội đối với lương hoan nói hoan hoan ta đi lao bí thư chi bộ ra một chuyến hành ngươi đổi ở cơm chiều trước trở về lương hoan đối với quý hồng quân dặn dò Hảo. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh rời đi. Quý Hồng Quân bên này mới vừa đi, bên kia nhà họ Quý liền náo loạn lên. Lương Hoan cách sân đều nghe thấy được, Quý Lão Nhị hò hét thanh. Yêm không có trộm đồ vật, buông ra Yêm. Các ngươi không thể chọc Yêm, Yêm không trộm đồ vật. Bị trộm đồ vật chính là Yêm đệ đệ ra, Yêm không phải trộm đồ vật. Không tin các ngươi đi hỏi Yêm tứ đệ. Quý Lão Nương khóc tang thanh âm cũng chuyển tới, các ngươi buông ra nhà Yêm lão nhị, nhà Yêm lão nhị không phạm sai lầm. Nương A Cuộc sống này vô pháp sống, công xã cán bộ vu hàm yêm bần ông, công xã cán bộ trảo bần ông. Nhà họ quý các loại hôn tạp thanh âm đều chuyển tới lương hoan lô thai, lương hoan túi đầu an tĩnh rửa sạch cá, coi như không có nghe thấy bên ngoài những lời này đó. 5 phút sau, quý hồng tinh tựa hồ là bị mang đi, nhà họ quý an tĩnh xuống dưới. Lương hoan cá cũng rửa sạch hảo, nàng xách theo thùng nước cầm lấy rửa sạch cá buồn, hướng nhà bếp đi đến. Thời gian không sai biệt lắm, nàng có thể làm cơm chiều. Cơm chiều có thể làm một cái cá kho, ở cá kho thượng bánh nướng. Loại này bánh chèo áp chảo bánh bột ngô tốt nhất ăn. Lương hoang nghĩ, đi vào nhà bếp tay chân linh hoạt bắt đầu nấu cơm. Nhà họ quý, quý lao nhị bị mang đi, nhà bọn họ người một nhà đều tình cảnh bi thảm. Quý nhị tầu ở chính phòng, nàng nhìn về phía quý lao cha cùng quý lao nương, cha mẹ, các ngươi ngẫm lại biện pháp à, cứu cứu hồng tinh, không thể làm hồng tinh bị phê đấu, hắn phải bị phê đấu, thành tội phạm lao động cải tạo. nhà yêm thiết đản nhưng làm sao thiết đản là nhà họ quý duy nhất tôn tử quý lao cha cùng quý lao nương mệnh can tử quý lao cha nghe được quý nhị tẩu nhắc tới thiết đản hắn hạ giường đất các ngươi đều thành thật ở nhà đợi yêm đi tiểu tứ bên kia nhìn xem hồng tinh là thiết đản cha nhà bọn họ tôn tử tuyệt đối không thể làm phiền sửa bị phê đâu cha hắn muốn đi tìm tiểu tứ làm tiểu tứ không cần cáo thiết trụ chỉ cần quý thiết trụ không có việc gì nhà bọn họ lao nhị cũng sẽ không có việc gì quý hồng quân trong nhà Lương Hoan ở nhà bếp nấu cơm. Quý Lao Cha ăn mặc màu đen áo đông, từ bên ngoài đi đến. Vào sân, hắn đầu tiên là đi chính phòng, đẩy ra chính phòng môn nhìn thoáng qua, ở chính phòng không thấy được Quý Hồng Quân, hắn nghe được nhà bếp có động tĩnh, lại hướng nhà bếp đã đi tới. Lương Hoan ở nhà bếp băm cá màu, băm cá thanh âm có điểm đại, nàng không nghe được trong viện có thanh âm. Quý Lao Cha đứng ở cửa tê, tiểu tứ ra, tiểu tứ ở nhà sao? Nghe được Quý Lao Cha thanh âm, Lương Hoan mới biết được nhà bọn họ vào người. Nàng quay đầu nhìn về phía quý lao cha, hắn không ở nhà. Tiểu tứ có nói gì thời điểm trở về sao? Quý lao cha dựa vào nhà bếp trên cửa, nhìn lương hoan dò hỏi. Chưa nói. Quý hồng quân chỉ nói đi lão bí thư chi bộ ra, chưa nói gì thời điểm trở về. Như vậy, vậy ngươi cho ta dọn cái ghế, ta ngồi ở đây chờ hắn trở về. Quý lao cha đối với lương hoan phân phó. Lương hoan băng cá, trên tay có thủy, lấy ghế không có phương tiện. Hơn nữa, nàng cũng không quá tưởng cấp quý lao cha dọn ghế. Nàng túi đầu sát rau, nói thẳng, một ghế, chính mình dọn. Quý lao cha không chờ đến lương hoan cho hắn lấy ghế, ngược lại nghe xong lương hoan ngỗ nghịch hắn nói, hắn chứng mắt, người đứa nhỏ này, cấp trưởng bồi lấy cái ghế đều không muốn lấy, gì giáo dưỡng. Lương hoan không trả lời quý lao cha vấn đề, nàng đem cá, Khương Thiết Hảo về sau, cũng không có về phòng đi đào bạch diện cùng mặt. Nàng đem cắt xong rồi cá phóng một chút muối ở một bên nước, sau đó từ lưu cầm hai cái khoai lang đỏ ra tới, rửa sạch sẽ. Cắt thành khối ở trong nồi nồi khoai lang lột cháo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lương hoan khoai lang đỏ cháo đều nấu hảo, quý hồng quân còn không có trở về, quý lao cha không vui, tiểu tứ gia tiểu tứ cái này điểm còn không có trở về, ngươi không ra đi tìm xem. Hắn là đại nhân, đi không ném, nên về nhà tự nhiên liền về nhà. Lương hoan ngồi ở bệ bếp mặt sau, không lạnh không đạm trở về một câu. lão bí thư chi bộ trong nhà, Lao bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ngồi ở quý hồng quân đối diện Lao bí thư chi bộ trầm tư một hồi, nhìn quý hồng quân lời nói thấm tiếng nói, ngươi thật sự quyết định. Hồng quân, cha mẹ ngươi hắn kỳ thật chính là bất công điểm, khác không gì ý xấu, hơn nữa bọn họ dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng là có công lao. Bí thư chi bộ ta đã quyết định hảo, muốn đầu thôn đất nền nhà, qua mười làm khởi phong ở. Quý hồng quân trầm giọng trả lời lao bí thư chi bộ nói. Lao bí thư chi bộ có chút sầu, hắn chịu thuốc phiệt túi, không tiếp quý hồng quân nói. Lao bí thư chi bộ bộ dáng này. Đại đội trưởng vừa thấy liền biết hắn không quá tưởng cấp quý hồng quân phê đất nền nhà. Đại đội trưởng ở một bên khuyên bảo, thúc, đầu thôn đất nền nhà còn có không ít, lưu trữ cũng là lưu trữ, hồng quân muốn liền cho hắn đi. Hơn nữa, hôm nay công xã người cũng lại đây, chứng thực quý hồng tinh xúi dục bọn họ trộm hồng quân gia đồ vật. Nay hồng tinh có thể ở chung loại này điểm tử tới trộm hồng quân gia đồ vật, ai biết hắn về sau có thể hay không lại đối hồng quân khởi ý xấu. Hồng quân từ nhà họ quý bên cạnh dịch đi cũng hảo. Lão bí thư chi bộ trầm tư một hồi, theo sau nặng nề nói, "Vậy phê đi." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 38. Chương 38 Quý Hồng quân trong nhà, Quý Hồng quân tử. Quý Hồng quân trong nhà, Quý Hồng quân tử bên ngoài vừa mới đi vào sân, ngồi ở nhà bếp cửa chờ Quý lão cha liền thấy, đứng lên vài bước đi tới Quý Hồng quân trước mặt, "Tiểu tứ đã trở lại." Quý Hồng quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Quý lão cha, "Ân, có việc" Quý lao cha ăn mặc hầu áo đông, túi đầu, hàm hậu trên mặt có chút trầm trọng, tiểu tư A, cha tới tìm ngươi tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự. Đứng ở nhà bếp cửa, quý hồng quân không có mời quý lao cha đi nhà chính ngồi, nói thẳng, ngươi nói. Quý lao cha trầm mặc một hồi, mới lời nói thâm tiếng nói, tiểu tư A, lão nhị là ngươi nhị ca, hai người các ngươi là thân huynh đệ, thân huynh đệ nào có cách đem thủ. Lão nhị hắn cũng biết sai rồi, chiếu yêm xem nhà ngươi cũng không ném đồ vật, nếu không lần này liền tính. Ngươi đến công xã đi nói không báo án, ngươi nhìn chúng không? Án tử đã báo, hủy bỏ không được. Quý hồng quân nghiêm trang trả lời. Quý hồng quân làm quý lao cha ánh mắt thám ám, hắn xưa nay hàm hậu trên mặt mang theo vài phần bất mãn, tiểu tứ, Lão nhị chính là ngươi thân ca, cha không cầu quá ngươi gì sự, lần này coi như cha cầu ngươi, ngươi buông tha Lão nhị đi. Quý hồng quân ngưng mi, hắn ngửa đầu nhìn quý lao cha, quý hồng Tinh ăn cắp, công xã đã lập án, ta hủy bỏ không được. Cho dù có thể hủy bỏ cũng sẽ không đi hủy bỏ. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Quý Hồng quân nhìn về phía sân đại môn. Quý Lao cha mục đích không đạt thành, sao có thể nguyện ý đi. Hắn nhìn Quý Hồng quân nói, Hồng quân, cha nói ngươi đều không nghe xong sao. Mấy năm nay cha đối với ngươi được không? Cha mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, mấy năm nay ngươi không bắt đầu làm việc, không làm việc. ca ca ngươi tẩu tử muốn đuổi ngươi xuất ra môn, cha cùng ngươi nương vẫn luôn ngăn đón bọn họ, che chở ngươi. làm ngươi ở tại trong nhà ăn ngươi ca tẩu tránh mở, mấy năm nay cha vẫn luôn cưng ngươi trước kia cha không cầu quá ngươi sự tình liền cầu ngươi lúc này đây ngươi không đáp ứng sao quý lao cha ở đánh thân tình bài hắn cho rằng quý hồng quân sẽ giống như trước giống nhau nghe lời hắn nhưng là lần này hắn thất vọng rồi quý hồng quân trên mặt thần sắc không có một chút ít biến hóa nghe xong hắn nói chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn ta ăn không phải ta chính mình tránh đến sao mấy năm nay nguyên chủ lấy về ra con mồi Tiền giấy cũng đủ nguyên chủ ở quý gia ăn cơm còn có rất nhiều còn thừa. Cho tới nay quý Hồng Quân đối quý Lao Cha cơ hồ là nói gì ngay nấy, hắn trước kia đi chợ đen đảo tới tiền vật toàn bộ đều giao cho quý Lao Cha, bên ngoài có rất nhiều nói quý Hồng Quân bất chính làm, dựa huynh tẩu CM mở nuôi sống đồn đãi, hắn vẫn luôn cũng chưa quản quá, quý Lao Cha trước kia cũng ân cần dạy bảo nói, người ăn lương thực đều là ca ca ngươi, tẩu tử tránh, về sau ngươi muốn báo đáp người trong nhà. Trước kia quý Hồng Quân thật sự dựa theo quý Lao Cha nói làm. Hắn đem quý lao cha đương thân cha, đem trong nhà đối hắn không tốt ca ca, đương thân ca ca, trong lòng luôn có kia một chút thân tình, người trong nhà cho hắn một chút ăn uống chính là tốt. Cũng không so đo hắn ở nhà chịu ủy khuất. Đây là lần đầu tiên, hắn làm cho quý lao cha mặt nói hắn ăn chính là chính mình tránh. Quý lao cha mặt có chút hắc, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía quý hương quân, tiểu tứ, chính ngươi tránh nơi nào đủ ngươi ăn. Ngươi ăn đều là đại ca ngươi, nhị ca bọn họ tránh cm, ngươi không báo đáp ngươi nhị ca liền tính. Ngươi không thể không lương tâm làm ngươi nhị ca đi lao động cải tạo. Quý Lao Cha một lòng muốn cho Quý Hồng Quân buông tha Quý Hồng Tinh. Nhưng Quý Hồng Quân đã không phải nguyên lai like hắn, hắn là mạt thế tới, trong xương cốt huyết chính là lãnh. Sắc bén đôi mắt nhìn về phía Quý Lao Cha, Quý Hồng Quân thanh lãnh thanh âm vang lên, Quý Hồng Tinh ăn cắp, lao động cải tạo là trừng phạt đúng tội. Quý Hồng Quân nói xong, hắn trầm mặc một hồi, theo sau nhìn Quý Lao Cha, từng câu từng chữ nói, còn có, ta trước kia ăn đều là chính mình tránh đến. Nếu ngươi cảm thấy ta thật ăn nhà họ quý, đều lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lại đây đi, một lần nữa tính toán trong nhà tài sản, lương thực, một lần nữa phân ra. Đẹp mấy năm nay ta mang về nhà tiền đều tính thượng. Hắn hồi ức quý hồng quân ký ức, từ 15 tuổi bắt đầu hắn liền từ bên ngoài mang tiền về nhà, tuy rằng hắn mang về nhà tiền không nhiều lắm, nhưng là cung chính hắn ăn cơm tuyệt đối đủ rồi. Quý lao cha cũng không dám một lần nữa thanh toán trong nhà tài sản, hắn nghe xong quý hồng quân nói, mặt đen kịt. tiểu tứ. iem là cha ngươi. Ngươi sao có thể nói nói như vậy? Quý Hồng Quân không hồi Quý Lao Cha nói, hắn nhìn về phía cạnh cửa, trời tối, ngươi nên về nhà. Không đi nói, ta có thể thỉnh đại đội trưởng lại đây tâm sự ta mấy năm nay mang về nhà tiền. Quý Lao Cha mắt lé nhìn Quý Hồng Quân một hồi, hắn xoay người rời đi. Bất quá rời đi thời điểm, hắn ánh mắt thử cầm lãnh. Quý Lao Cha vừa đi, Quý Hồng Quân bước đi tiến nhà bếp. Nhà bếp, lương hoan đem làm tốt khoai lang đỏ cháo thịnh ra tới đặt ở trong buồn. Nhìn đến quý hồng quân vào nhà, nàng tự nhiên nói, đã trở lại, lại đây nhóm lửa. Vừa mới quý lao cha ở chỗ này, nàng băm cá vẫn luôn không có làm, này sẽ quý hồng quân đã trở lại, vừa lúc có thể làm ca kho, lại rán cái bánh bột ngô ăn. ân Quý hồng quân bước đi qua đi, ngồi ở bệ bếp mặt sau chờ lương hoan làm hắn nhóm lửa hắn lại nhóm lửa. Lương hoan đem làm cá gia vị đều chuẩn bị tốt, cầm mặt buồn đi chính phòng, đào mặt cùng mặt. Lương hoan động tắt mau vài phút thời gian liền đem bánh nướng mặt hòa hảo Hòa hảo mặt về sau lương hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, có thể nhóm lửa. Hảo, Quý Hồng Quân lên tiếng, bắt đầu nhóm lửa, nồi thiêu nhiệt, lương hoan gia nhập mỡ heo, chờ du thiêu nhiệt, gia nhập lát gừng, bát rác, hoa tiêu, đường trắng xào một hồi, xào sau khi xào ra mùi hương, lương hoan gia nhập cắt xong rồi ca khối, ở nhiệt du xào một hồi, để vào muối, nước tương phiên xào, thêm thủy, cá nồi nhiệt, lương hoan nhanh trong cán bánh bột ngô, đem bánh bột ngô dán ở chảo nóng thượng, theo sau đắp lên nắp nồi. lặng lặng chờ đợi bánh bột nô thủ đứng ở bệ bếp trước lương hoan không có việc gì làm nàng nhìn về phía đang ở nhóm lửa quý hồng quân quý hồng quân ngươi cùng cha ngươi nói ngươi tránh đến đủ chính ngươi ăn đó là có ý tứ gì nàng đi vào nơi này về sau nghe xong rất nhiều về quý hồng quân đồn đại vớ vẩn đều là nói quý hồng quân là cái lời người không bắt đầu làm việc cả ngày gian dối thủ đoạn ăn uống đều là quý gia tam huynh đệ tránh đến xem mở chính hắn lười trời cao nàng xem kia buồn trong tiểu thuyết Tiểu thuyết chung một ít chủ yếu nhân vật đối quý hồng quân hồi ước cũng là nói hắn là lười người, liên lụy toàn bộ nhà họ quý, may mắn sau lại hắn đã chết. Nhà họ quý sau lại có vận khí thực tốt nữ chủ, phát đạt. Bởi vì quý hồng quân đã chết, nữ chủ sinh ra, quý gia đổi vận, trong thôn một ít người ta nói trước kia đều là bởi vì quý hồng quân liên lụy nhà họ quý, cho nên sau lại quý hồng quân đã chết, nhà họ quý mới có thể phát đạt. Sách vợ thượng miêu tả, trong thôn người đối quý hồng quân đánh giá đều nói hắn không phải người tốt Nhưng là lương hoan tiếp xúc quý hồng quân là nghiêm túc phụ trách người, hơn nữa hắn một chút đều không lười. Hơn nữa nhà họ quý người tính tình như vậy, nàng nghiêm trọng hoài nghi trước kia quý hồng quân không có bên ngoài lời đồn đãi nói như vậy bất ham. Quý hồng quân nghe được lương hoan nói, hắn không nghị dầu dếm, nói thẳng, trước kia đi chợ đen lộng một ít tiền trở về, không bắt đầu làm việc, làm cho tiền có thể nuôi sống chính mình. Lương hoan gật đầu, ừ nguyên lai like là như thế này. Trong thôn người ta nói ngươi hút nhà họ quý huyết, ngươi như thế nào không phản bác Quý Hồng quân lặng im, theo sau nhàn nhạt nói, trước kia nghiệm thân tình. Lương Hoan gật đầu, Nga. Lương Hoan không có lại tiếp tục cùng Quý Hồng quân thảo luận vừa mới đề tài, lặng im một hồi, nàng đứng ở bệ bếp trước đợi một hồi, cảm giác bánh bột ngô không sai biệt lắm nên chín, liền mở ra nồi, Đem bánh bột ngô bóc ra tới, Lương Hoan ở trong nồi bỏ thêm hạt nêm cho đậm vị, chờ trong nồi nước canh đều thu, cá sát hương vị đều lộ ra tới, Lương Hoan đem cá kho từ trong nồi thịnh ra tới. Cơm làm tốt quý hồng quân trực tiếp từ bệ bếp mặt sau ra tới rửa tay ăn cơm bên ngoài đêm đã khuya trên bàn cơm điểm môi du đăng lương hoan cùng quý hồng quân ngồi xuống ăn cơm cá kho thiêu rất thơm thực mê người đặc biệt là cá kho chung rán bánh bột ngô bánh bột ngô dính cá một ít nước canh hương vị đặc biệt hảo ăn cơm thời điểm quý hồng quân sâu thẳm đôi mắt hơi hơi lượng hắn ngồi ở lương hoan đối diện mồm to ăn cá ăn bánh bột ngô nghiêm xương cá thiếu ăn cá thời điểm không cần lo lắng sẽ bị xương cá tắc trụ Lương Hoan ăn cá thời điểm cùng ăn thực vui vẻ, ánh đèn hạ, hình ảnh ôn hình tốt đẹp. Cơm chiều sau, Lương Hoan suất nổi, Quý Hồng Quân chủ động đi vệ bếp mặt sau, chờ Lương Hoan suất hảo nồi ra nhập nước trong nấu nước rửa mặt. Hai người tại đây đoạn thời gian ở Chung Chung Tựa Hồ đã phối hợp ra nhất định ăn ý, làm việc đều là hai người cùng nhau làm, phân công hợp tác, mau lẹ hiệu suất cao. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân bởi vì Quý Lao Cha nguyên nhân đêm nay ăn cơm tương đối chế, Quý Hồng Quân thiêu hảo thủy, thủy thiêu hảo về sau. Lương Hoan bưng nước rửa chân hướng chính phòng đi đến. Quý Hồng Quân đi theo nàng phía sau vào nhà. Vào nhà chính, Lương Hoan ngồi ở nón kháng thượng rửa chân, Quý Hồng Quân đứng ở một bên, chờ Lương Hoan tẩy thảo chân. Hắn trực tiếp đem thủy bưng đi ra ngoài. Quý Hồng Quân đổ nước liền cầm không buồn đã trở lại. Lương Hoan này sẽ chân phao nóng hầm hập, nàng đã bỏ đến trên giường đất ngồi, nhìn Quý Hồng Quân bưng không buồn trở về, nàng nghi hoặc dò hỏi, ngươi không rửa chân. Nay ngày mùa đông, trời giá rét, ban ngày người chân đông lạnh lạnh lẽo. Tẩy rửa chân ngủ tiếp, chân là ấm, không đến mức lên giường muốn che đã lâu chân mới có thể nhiệt. Quý Hồng quân nhẹ lay động đầu, ta trước không thể, một hồi lên núi một chuyến. Đã trễ thế này còn muốn qua đi. Bên ngoài thiên đều hát ấu, đêm đã khuya, bên ngoài thực lãnh, lúc này trên núi khẳng định lạnh hơn, càng hát. Ân, yêu cầu đi một chuyến, hừng đông phía trước ta hồi hồi tới. Quý Hồng quân trầm giọng nói, hắn đem hôm nay từ Lao Bí Thư chi bộ nơi nào bắt được đất nền nhà phê chuẩn văn kiện lấy ra tới. Đứng ở đầu giường đất trước đưa cho Lương Hoan, cái này thu hảo. Lương Hoan ngồi ở trên giường đất đang chuẩn bị cởi ra trên người áo đông bỏ đến trong ổ chăn đi, nhận được quý hồng quân đưa cho nàng giấy, nàng mở ra nhìn, thấy trên giấy nội dung, nàng có chút kinh ngạc, trong thôn phê chuẩn. Đất nền nhà phê chuẩn, bọn họ chuẩn bị điểm tiền liền có thể đi thôn vị xây nhà. Nhà bọn họ hiện tại tiền tương đối thiếu, bất qua cái bùn đất phòng ở, dùng trong thôn bùn tới tạo gạch, hướng trong thôn xin đi trên núi chặt cây tới làm xà nhà Bọn họ thực tế hoa không bao nhiêu tiền. Chủ yếu là thỉnh người xây nhà, muốn lưu người ăn cơm hoặc là cho người ta tiền công. Phê chuẩn, đất nền nhà ta xin thôn vĩ, khoảng cách sau núi gần, ly trong thôn cũng khá xa, phương tiện. Sau núi bên kia có mấy khối đất phần trăm, chờ chúng ta ở bên kia xây nhà, liền ở bên kia xin một khối đất phần trăm, đầu xuân sau có thể trồng rau. Trong nhà nón kháng đều trồng rau, chậm rãi hẳn là thích trồng rau. Quý Hồng quân nói, Lương Hoan nghe, ở thôn vĩ xây nhà. Rời xa quý người nhà, về sau khoảng cách nhà bọn họ đất phần trăm cũng tương đối gần, nghĩ như thế nào đều so ở nơi này phương tiện. Hành, liền chiếu ngươi nói làm. Chúng ta đây xây nhà, muốn lưu công nhân ăn cơm sao? Xây nhà không phải một ngày hai ngày là có thể cái tốt, hơn nữa đến thỉnh mười mấy người đi hỗ trợ xây nhà, mỗi ngày đều lưu cơm nàng là không quá tưởng. Nàng cảm thấy trực tiếp cấp tiền công tương đối thích hợp. Cấp tiền công đi. Lương Hoan đang nghĩ người tới, quý hồng quân nói đánh gãy nàng suy nghĩ. Nghe được Quý Hồng Quân lời nói, Lương Hoan cười, ta cũng là nghĩ như vậy, cấp tiền công mất việc, hơn nữa đưa tiền nói tới hỗ trợ làm việc người cũng tương đối vui. Lúc này trong thôn người xây nhà đại bộ phận là quần cơm, cấp tiền công rất ít, lúc này trong thôn người đều tương đối nghèo, bọn họ bắt đầu làm việc quanh năm suốt tháng đều phân không được mấy cái tiền, tiền đều tích cóp lưu chưa cần dùng gấp hoặc là xây nhà, thỉnh người làm việc đại bộ phận là luyến tiếp tiêu tiền. Hành, cụ thể sự tình ngày mai lại nói, ta trước đi ra ngoài. môn ta từ bên ngoài khóa lại quý hồng quân nhìn thoáng qua đã ở trên giường nằm lương hoan thấp giọng nói hảo ngươi lên núi thời điểm chú ý điểm lương hoan dặn dò nàng về sau muốn ở trong không gian nhiều loại gọi món ăn tranh thủ đi chợ đen đổi điểm tiền như vậy trong nhà có tiền có thể mua lương thực có thể mua thịt quý hồng quân cũng không cần như vậy bôi đen trên núi hảo quý hồng quân ứng lương hoan nói xoay người ra cửa quý hồng quân đem trong nhà môn đều khóa lại hắn mới đi nhanh hướng sau núi đi đến Đêm khuya, quý hồng quân nhìn túi đi nhanh hướng huyện thành thâm hẻm đi đến, hắn vừa mới tiến vào bên trong, hắc tử liền chân trượt chạy ra tới, ngăn ở trước mặt hắn, ca, ngươi đã đến đến rồi. Như ca làm ta ở chỗ này chờ ngươi, ca, ngươi này túi có nặng hay không? Ta giúp ngươi bối. Không cần, đi thôi. Quý hồng quân cự tuyệt hắc tử giúp hắn bối túi, hắn khiêng túi đi nhanh đi phía trước đi, Hắc tử lập tức đi đến hắn phía trước, cho hắn dẫn đường, mang theo hắn hướng như ca bên kia đi đến. ngưu ca ơi, lần này quý hồng quân không có từ ngõ nhỏ trèo tường tiến vào hắn đi theo hắc tử vòng một cái ngõ nhỏ từ cửa chính tiến vào tiến vào sân quý hồng quân đem túi ném xuống đất trong phòng ngưu ca nghe được động tinh từ bên trong bước nhanh đi ra nhìn đến quý hồng quân đặt ở trên mặt đất túi hắn trong mắt cười như thế nào cũng che giấu không được đi đến quý hồng quân bên người nhiệt tình tiếp đón đại huynh đệ tới đại huynh đệ ngươi lần này cho cái gì lại đây ở trong túi quý hồng quân nhìn về phía túi Ý bảo Ngưu ca muốn biết hắn mang theo cái gì, trực tiếp mở ra túi xem bên trong đồ vật liền hảo. Ngưu ca đem túi mở ra, bên trong đồ vật lộ ra tới, thấy bên trong đồ vật, Ngưu ca đôi mắt đều sáng, hắn đứng lên vô vô quý hồng quân bà vai, đại huynh đệ, làm tốt lắm. Hắn cho rằng trong túi trang đồ vật đều là vật nhỏ, không nghĩ tới có đại đồ vật, có áo tràng đâu. Này áo tràng chính là thứ tốt, thịt không ít, chính là đáng tiếc, không có thịt heo. Lúc này thịt heo có thể lọc dầu, vẫn là ăn thịt heo hương. Đại huynh đệ, này thịt ngươi là muốn đổi lương thực vẫn là muốn đổi tiền. Trước không đổi, bên ngoài còn có cái đồ vật, Niu ca mượn ta cái xe đẩy lộng lại đây. Còn có cái gì? Ngươi chờ, ta đây liền đi cho ngươi an bài xe đẩy. Phải dùng xe đẩy đồ vật, khẳng định không phải gà, thỏ loại này ngoạn ý, rất có thể là thịt heo. Hắn đây là kết giao đến bảo, này huynh đệ là một nhân vật. Niu ca làm người của hắn mang theo xe đẩy lại đây, quý hồng quân lần này không làm những người đó đi theo, chính hắn đẩy xe đẩy đi đi rồi Tới rồi ngoài thành, Quý Hồng Quân tìm được đặt ở hố nhỏ heo, một tay sách lên tới, phóng tới xe đẩy thượng, đẩy đi Ngưu Ca bên kia. Nôn nóng chờ đợi Ngưu Ca, nhìn Quý Hồng Quân đẩy xe đẩy qua đi, hắn trực tiếp kinh ngạc. Đại huynh đệ, hảo bản linh A. Lần này heo cùng lần trước so sánh với chỉ đại không nhỏ, phỏng chừng lại đến 200 tới cân. Đại huynh đệ, nay thịt heo cùng những cái đó thịt đều đổi thành tiền sao. Không cần lương thực sao. Quý Hồng Quân trầm mặc một lát, theo sau nói, đều đổi thành tiền đi hành vậy đều cho ngươi đổi thành tiền ta làm người giết heo một hồi xương lợn sống trọng lượng như ca này người đi đường đều là tay già đời bọn họ tay chân mau sạch sẽ nhanh nhẹn ở quý hồng quân đi đẩy heo thời điểm như ca người đã ở nồi to thiêu nước sôi nghe được như ca nói giết heo lập tức có ba cái tráng hán để lại heo bắt đầu giết heo lui mau một giờ sau heo sát hảo như ca nhìn về phía quý hồng quân đại huynh đệ lần này thịt heo ngươi muốn lưu một ít sao ân cùng lần trước giống nhau Muốn 10 cân thịt ba chỉ, heo xuống nước ta muốn, đầu heo cũng muốn. Heo xuống nước bên trong có gan heo, có thể làm tương bạo gan heo. Hành, ta làm người cho người phân. Như ca làm người đem quý hồng quân yêu cầu thịt đều cho hắn để lại ra tới, theo sau cân nặng thịt heo trọng lượng. Lần này heo so lần trước lớn hơn một chút, lợn sống trọng lượng dòng có 180 cân, cùng lần trước giống nhau lợn sống rửa theo 5 mao tiền một cân tính. Xóa đầu heo, 10 cân heo năm hoa, còn có 160 cân thịt heo. Nưu Ca cho Quý Hồng Quân 80 đồng tiền. Quý Hồng Quân còn đánh một con dê bảo, hai chỉ gà, hai con thỏ, áo choàng có 20 tới cân, Nưu Ca cấp Quý Hồng Quân tính 10 đồng tiền, thịt gà cùng con thỏ Nưu Ca tính tam đồng tiền một con. Các loại tiền thêm ở bên nhau, Nưu cao cho Quý Hồng Quân 96 đồng tiền. Cầm 96 đồng tiền, còn có heo xuống nước, thịt heo chờ, Quý Hồng Quân cùng Nưu Ca chào hỏi, trực tiếp từ hắn bên kia ra tới, bước nhanh đi ra ngõ nhỏ, đi ra huyện thành. Ra huyện Thành Đại Khái 2 km địa phương, Quý Hồng Quân đi tới một bụi cỏ đôi bên kia, lột ra thảo đôi, lấy ra bên trong hai chỉ gà, hai con thỏ, nhanh chóng về nhà. Thiên tờ mở sáng, có chút gà trống đều bắt đầu đánh minh, Hồng Kỳ công xã đại đường cái thượng, Quý Hồng Quân hai chân bay nhanh hướng ra đi, tới rồi cửa nhà, mở ra đại môn, đi vào, ở bên trong giữ cửa khóa lại, hắn nhanh chóng trở về chính phòng. Chính phòng, Lương Hoan nghe được động tĩnh trực tiếp mở mắt, Thiên tờ mở sáng, trong nhà cửa phòng khóa. cửa sổ khóa, trong phòng vẫn là thực cảm. Quý Hồng Quân mở cửa thời điểm, ánh sáng xuyên vào phòng. Lương Hoan trợn tròn mắt thấy nên diện đi vào tới Quý Hồng Quân. Nhìn bên ngoài sát trời, nàng ngồi dậy, trở về như vậy vãn. Bên ngoài thiên đều sáng. Người mau đóng cửa tiến vào, chạy nhanh ngủ. Quý Hồng Quân trở về như vậy vãn, phòng chừng lại là cả đêm qua lại buôn ba, người buổi tối không ngủ được, làm bằng sắt thân thể cũng sẽ mệt. Hơn nữa bên ngoài thiên như vậy lánh. Quý Hồng Quân đem túi đặt ở trên mặt đất. hắn giữ cửa từ bên trong cắm thượng bước đi hướng đầu giường đất chấn động rất xuống một chút quần áo đem tràn đầy hàn khí áo bông cởi ra hắn mới thời ra giày lên giường quý hồng quân từ bên ngoài tiến vào tuy rằng hắn thời ra áo khoác nhưng là hắn lên giường thời điểm vẫn là có một khổ khí lạnh tiến vào tới rồi trong ổ chăn lương hoan rụt một chút thân mình quý hồng quân cảm giác được hắn túi đầu nhìn về phía lương hoan lãnh lương hoan lắc đầu trong ổ chăn không lạnh người chạy nhanh ngủ lương hoan nói lôi kéo quý hồng quân nằm hảo Đem trên người hắn chăn hướng lên trên lôi kéo, che đến hắn trên cổ. Lương Hoan tới gần hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Quý Hồng Quân vội một đêm, đại khái là thật sự mệt mỏi, nhìn thoáng qua Lương Hoan, hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ. Bên người dần dần truyền đến đều đều tiếng hít thở, Lương Hoan chậm rãi mở mắt. Ở Quý Hồng Quân trong khuỷu tay, Lương Hoan ngẩng đầu nhìn hắn cảm, lòng có chút ấm. Đây là nàng nam nhân, có thể làm việc có thể cố ra nam nhân. Này nam nhân có khả năng không nói, hắn còn thực phụ trách nhiệm. chủ yếu còn không lớn nam tử chủ nghĩa có thể giúp làm nàng làm việc lương hoan nghĩ Khoe miệng gợi lên một mặt cười tay ôm quý hồng quân eo dựa vào trên người hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ mặt trời lên cao trời sáng thái dương chiếu nghiêng ở đầu tường thời điểm lương hoan tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trong ổ chăn loo looãn lương hoan mở to mắt tay từ trong ổ chăn vươn tới liền cảm giác một cổ khí lạnh nàng nhanh chóng bắt tay lại lấy về trong ổ chăn lương hoan này vừa động quý hồng quân đi theo tỉnh Lương Hoan ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Hồng Quân, đánh thức người, "Ngươi tiếp tục ngủ, ta rời giường đi nấu cơm." Quý Hồng Quân mí mắt có chút mệt mỏi, nghe xong Lương Hoan nói, khinh khinh lên tiếng, ân. Quý Hồng Quân nhắm mắt tiếp tục ngủ, Lương Hoan đem chính mình tay từ Quý Hồng Quân trên eo rút về tới, mặc xong quần áo từ trên giường bỏ dậy. Từ trên giường đất xuống dưới, Lương Hoan mặc vào giày, thấy Quý Hồng Quân đặt ở trên mặt đất túi, nàng đi qua đi, mở ra túi. Trong túi thịt đều rơi vào Lương Hoan trong mắt. Nhiều như vậy thịt hồng quân cả đêm đánh trở về hắn hẳn là đánh thật lâu lương hoan quay đầu lại nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái đem trong túi heo xuống nước lấy ra tới theo sau tay chân nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra ngoài tiến vào nhà bếp lương hoan đem heo xuống nước bỏ vào thùng nước thêm thủy thêm muối phao theo sau nàng mở ra ngăn tủ từ trong ngăn tủ cầm trứng gà ra tới trong nhà còn có mấy cái bạch diện màn thầu nhà bếp làm khoai lang đỏ cháo cấp quý hồng quân trưng cái canh trứng lại lựu mấy cái màn thầu ăn lương hoan nấu hào cháo Trưng hảo canh trứng, nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời, thái dương thăng chính cao, phòng trừng có 10 giờ tả hữu. Quý hồng quân phòng trừng không ngủ bao lớn sẽ, nàng chờ một lát lại đi kêu hắn rời giường ăn cơm. Lương hoang nghĩ, chính mình trước thịt cơm, ăn cơm, ăn được sau cầm chén soát, đem cái vung hảo, phòng ngừa trong nồi cơm lạnh. Làm xong này đó, nàng tay chân nhẹ nhàng trở về chính phòng, đem chính phòng trong túi đổ vật đem ra. Con thỏ cùng gà đều là chết, gà muốn nấu sôi nước giúp mau, con thỏ cũng muốn rửa sạch. Hiện tại trong nồi có cơm, nàng nhất thời cũng thiêu không được nước sôi, lương hoan liền không quản gà cùng con thỏ, nàng đem trong túi thịt ba chỉ đem ra, đặt ở thất thượng cắt thành tăng khối. Một khối dùng muối ướp, một khối đặt ở trong ngăn tủ, lưu trữ xào rau ăn, còn có khối ướp chừng có một cân thịt heo, lương hoan đặt ở trong rổ. Chuẩn bị quay đầu lại quý hồng quân đi huyện thành thời điểm, làm hắn mang cho quý nhị thuốc bọn họ. Lương hoan bên này bận rộn, bất chi bất giác Thái Dương đã muốn chạy tới chính giữa vị trí. Chính phòng Quý hồng quân cũng thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn thoáng qua bên người giường ngủ, mặc vào áo đông, xúc lên chăn rời giường. Quý hồng quân rời giường sau, liền từ chính phòng đi ra, đi nhanh hướng nhà bếp bên này đi tới. Nhà bếp, lương hoan vội xong rồi, nhàn rỗi không có việc gì, nàng đem quý hồng quân phía trước mang về tới củ cải đem ra, nghĩ ngày thường rất ít xào củ cải đồ ăn ăn, chuẩn bị làm viêm cái củ cải dưa muối. Quý hồng quân tiến vào thời điểm, nàng đang ở thiết củ cải. Nghe được động tĩnh. Nàng ngửa đầu nhìn về phía từ bên ngoài tiến vào quý hồng quân, tỉnh ngủ. Trong nồi cho ngươi để lại cơm, ngươi nhìn xem còn nhiệt sao. Nhiệt liên trực tiếp ăn, không nhiệt ngươi lại nhóm lửa đun nóng một chút. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. biển báo điện các thế. Phần 39 Trường 39 quý hồng quân dậy trễ. Quý hồng quân dậy trễ, hắn mở ra nồi nhìn một chút, trong nồi cơm đã lạnh léo lạnh léo. Hắn đem nắp nồi thượng. nghe lương hoan nói đi đến bệ bếp mặt sau nhóm lửa nhiệt cơm nhóm lửa thời điểm quý hồng quân nhìn về phía đang ở thiết củ cải khối lương hoan thiết củ cải chuẩn bị làm cái gì lương hoan vừa lúc thiết hảo cuối cùng một khối củ cải múc nước tẩy củ cải một bên tẩy một bên trả lời tiêm củ cải củ cải sao ăn không tốt lắm ăn tiêm củ cải làm ăn ngon củ cải sao ăn nàng tổng cảm giác có điểm cay đắng không quá thích ăn tiêm củ cải liền không giống nhau phóng điểm dấm phóng điểm đường chua ngọt ngon miệng ăn còn đặc biệt giòn Bất quá đáng tiếc, hiện tại củ cải đều là năm trước mùa thu củ cải không phải đặc biệt mới mẻ, nếu là từ trong đất vừa mới rút ra củ cải, kia ăn lên liền càng ngon miệng. Nghĩ tới mới mẻ củ cải, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, trong thôn hiện tại có thể đổi đến củ cải loại sao? Ta muốn thử xem đoán kháng có thể hay không loại ra củ cải tới. Trong không gian bốn mùa như xuân, hắn ở trong không gian loại đồ ăn đều sống, hơn nữa mọc khả quan, loại củ cải nói hẳn là cũng có thể trồng ra. nàng tối hôm qua bất thời giờ vào một chuyến không gian trong không gian đậu que đã có thể ăn tìm một cơ hội muốn đi chợ đen một chuyến đem đậu que hái được có thể xào đậu que ăn quý hồng quân nghe xong lương hoan nói nhìn nhìn Loan kháng thượng cải thỉa lại nhìn về phía lương hoan lặng im vài giây khinh khinh mở miệng có thể Kia chờ có rảnh ta đi tìm trong thôn người đổi một chút lương hoan nói đem tẩy tốt củ cải đặt ở bánh bao sọt đặt ở một bên khống thủy thừa dịp khống thủy không đương lương hoan điều ướp củ cải nước sốt điều hảo nước sốt cắt một ít sợi ớt khô gừng băm phóng trong bùn đem củ cải cùng nhau phóng tới trong bùn thêm nước sốt gia vị lương hoan đem im củ cải im tốt thời điểm quý hồng quân trong nồi nhiệt cơm cũng khai hắn thịnh cơm ăn cơm canh trứng bạch diện màn thầu thêm cháo ở thời điểm này là đỉnh đỉnh tốt đồ ăn đối quý hồng quân tới nói cũng là thực phong phú cơm sáng nhưng là bạch diện màn thầu ăn trong miệng hắn tổng cảm giác thiếu điểm hương vị đôi mắt không ngừng nhìn về phía lương hoan nước ở trong bùn im củ cải lương hoan nơi tay quấy củ cải Quý hồng quân kia làm người khó có thể bỏ qua đôi mắt không ngừng hướng bên này xem. Lương hoan quấy một hồi, nàng dừng lại nhìn về phía quý hồng quân, muốn ăn. Quý hồng quân nhìn về phía quấy củ cải, gật đầu, ân. Nhìn giống như ăn rất ngon. Hai vị ngắm quý hồng quân liếc mắt một cái, ngươi chờ một lát, ta thêm chút dầu mẻ cho ngươi ăn. Lương hoan cầm chén, lộng nửa chén củ cải, bỏ thêm dầu mẹ quấy quái, đưa cho quý hồng quân, cho ngươi này đó, ngươi ăn trước, bất quá hiện tại còn không phải thực ngon miệng. Chờ ướp nửa ngày, ngon miệng sẽ càng tốt ăn. Quý hồng quân bắt được củ cải liền tốc độ gấp một khối ăn, chua ngọt ngon miệng hơi hơi cay, hắn ăn màn thầu ăn yêm củ cải. Nghe xong lương hoan nói, quý hồng quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sẽ không, hiện tại liền rất ăn ngon. Lương hoan tiếu tiếu, không trả lời, đem yêm củ cải hợp với bùn cùng nhau phóng tới trong ngăn tủ, theo sau nàng kéo ra quý hồng quân đối diện ghế dựa ngồi xuống, hôm nay còn đi huyện thành sao. Nếu không ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Hán tối hôm qua đi ra ngoài thiên mau sáng mới trở về, này sẽ lại đi huyện thành, lại muốn tới hồi buôn ba một buổi trưa. Khẳng định sẽ mệt. Quý hồng quân mồm to ăn cơm, nghe được lương hoan nói bớt thời giờ trả lời, ân, không đi, ngày mai đi. Ăn xong rồi một cái bạch diện màn thầu, quý hồng quân lại cầm một cái bạch màn thầu, vẻ ra, ở bên trong gấp một ít tiêm củ cải, không có lập tức ăn, mà là nhìn về phía lương hoan, buổi chiều đi thôn vĩ nhìn xem, xem hạ đất nền nhà, cái cái dạng gì phòng ở thích hợp. Ngươi có đi hay không? Đi. Lương Hoan trả lời. Xây nhà tương quan sự tình, nàng tự nhiên là muốn đi, nàng đối trong nhà nhà mới còn rất chờ mong. Tuy rằng bọn họ hiện tại cái không dậy nổi nhà ngói, nhưng là bùn đất phòng ở cũng là nàng về sau ra, nàng muốn cái cùng tâm ý một ít. Nhà mới hẳn là trụ không được lâu lắm, về sau có cơ hội nàng vẫn là muốn cái nhà ngói, cho nên nhà mới không cần cái quá lớn. Cái hai gian nhà ở liền hảo, một gian nhà bếp một gian phòng ngủ, yêu cầu lại cái một cái tiểu tắm rửa gian. Trong viện muốn cái vê nút cờ, như vậy không cần nửa đêm chạy ngoài mặt vê nút cờ. Quý Hồng quân ăn được cơm, hắn cầm chén đũa đều suất hảo, theo sau mang theo Lương Hoan đi thôn vĩ. Thôn vĩ, Lương Hoan bồi Quý Hồng quân đứng ở trên đường nhỏ, nhìn trống trải địa phương, khinh khinh dò hỏi, đem tiếng đất nền nhà là chúng ta. Thôn vĩ người quả nhiên so thôn trung gian người muốn thiếu, nơi này top năm top 3 có mấy hộ nhà, Lương Hoan nhìn chung quanh một vòng, này mấy nhà đại môn đều nhắm chặt, nhìn dáng vẻ là không giải ra cửa người Nàng cung Quý Hồng quân trạm này một mảnh đất nền nhà khoảng cách kia mấy hộ nhà có 100 mét tả hưu khoảng cách, khoảng cách rất xa, trong nhà có điểm gì động tĩnh, phỏng chừng những người đó cũng nghe không thấy. Quý Hồng quân chỉ một mảnh phế tích bên cạnh một mảnh đất trống, nhàn nhạt nói, nơi này, lao bí thư chi bộ hoa đất nền nhà. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng quân chỉ vào địa phương, nơi này nàng có chút quen thuộc, kia một mảnh phế tích cũng rất quen thuộc, nguyên chủ gà cho Quý Hồng quân ngày đó bị đuổi ra tới, hai người trụ vào đầu thôn nhà tranh. Kia phế tích chính là nguyên lai like nhà tranh. Kia phế tích hình như là nhà họ quý đất nền nhà, các nàng ở nơi này, về sau lại muốn cùng nhà họ quý làm hàng xóm. Hồng quân, kia khối có phải hay không nhà họ quý đất nền nhà? Quý hồng quân nhìn về phía lương hoan chỉ vào địa phương, không phải, nhị thúc gia. Nhị thúc gia. Lương hoan có chút nghi hoặc. Nếu là nhị thúc gia, kia phía trước bọn họ kết hôn như thế nào sẽ bị đuổi tới kia trong nhà tới trụ? Quý hồng quân nghe hiểu lương hoan nghi hoặc, bình tĩnh tự thuật. gia gia lưu lại tòa nhà năm đó tổng cộng tam bộ tòa nhà chúng ta hiện tại trụ địa phương nhị thúc gia trụ địa phương còn có này một mảnh tòa nhà tam bộ đất nền nhà nhị thúc trụ cùng này một mảnh tòa nhà thêm lên là năm gian nhà ở đất nền nhà chúng ta trụ đất nền nhà có 6 gian căn phòng lớn kia một mảnh tòa nhà lớn phân cho đại phòng dư lại hai mảnh tiểu đất nền nhà phân cho nhị thúc quý hồng quân một hơi tự thuật một đống lời nói lương hoan hơi hơi kinh ngạc ngửa đầu nhìn quý hồng quân mặt tay nhỏ lặng lẽ kéo lại hắn nói Quý Hồng Quân, chúng ta qua đi nhìn xem. Ta tưởng gần gũi nhìn xem kia tòa nhà. Quý Hồng Quân hôm nay thế nhưng một hơi nói như vậy nói nhiều, thật khó đến. Lương Hoan nghĩ, khoe miệng gợi lên một mặt cười, lôi kéo Quý Hồng Quân tay đi hướng không đất nền nhà. Đứng ở đất nền nhà trước mặt, Lương Hoan khinh khinh nói, Quý Hồng Quân, chúng ta cái hai gian phòng đi, chúng ta hiện tại tiền thiếu, trước cái bùn đất phòng, bùn đất phòng trụ mấy năm, chờ chúng ta tồn đủ tiền, lại cái nhà ngói, đến lúc đó chúng ta có thể cái lớn một chút phòng ở. Phong ở sự tình quay đầu lại lại thương lượng, tòa nhà xem trọng, về nhà sao? Quý Hồng Quân tún khởi Lương Hoan tay, túi đầu nhìn nàng. Ân, Hảo. Lương Hoan rất tưởng cùng Quý Hồng Quân thảo luận xây nhà sự tình, bất qua Quý Hồng Quân rõ ràng không phải rất tò mò, nàng liền không có lại tiếp tục đề, mà là đi theo Quý Hồng Quân về nhà. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan về đến nhà thời điểm, Quý lao đầu đang từ bên ngoài về nhà, từ Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân bên người sát vai thời điểm, hắn nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, hư một tiếng. Đôi tay cắm ở ống tay áo, mặt âm trầm hồi nhà họ quý trong viện. Quý Hồng Quân đứng ở tại chỗ, thâm thúy đôi mắt nhìn Lương Hoan, hai mắt có chút thâm. Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân bên người, nhìn thoáng qua rời đi Quý Lao Cha, nàng tốn Quý Hồng Quân một chút, về nhà đi, vừa lúc chiều nay có thời gian, ngày hôm qua mua vải bông có thể cho người làm quần áo. ân Quý Hồng Quân nghe xong Lương Hoan nói, không lại xem Quý Lao Cha liếc mắt một cái, đi theo Lương Hoan đi nhanh hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà. lương hoan mở ra nhà chính môn nàng cầm quý hồng quân trước kia quần áo đối chiếu tân bố cắt quần áo cắt thời điểm nàng túi đầu giống như lơ đang nói quý hồng quân chúng ta là phu thê về sau ta sẽ bồi ngươi không cần đi xem nhà họ quý người không cần lại chờ mong không chiếm được thân tình quý hồng quân nhìn về phía lương hoan hảo ở lương hoan nhìn không thấy địa phương quý hồng quân khỏe miệng bứt lên một mặt cười bất quá cười chỉ rằng có hai giây liền biến mất hắn thâm thúy đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa nhà họ quý tưởng Đêm, đại đội trưởng ra, đại đội trưởng vội vàng từ bên ngoài trở về. Đại đội trưởng tức phụ thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh bưng nước gấm cho hắn, mau tẩy tẩy noan noan thân mình, công xã kêu ngươi qua đi dì sự. Sao đến bây giờ mới trở về? Công xã bên kia nhận được cử báo, nói trong thôn có người trộm tài sản chung, công xã làm cha. Đại đội trưởng rũ mặt ngồi ở trên ghế. Đại đội trưởng tức phụ lôi kéo ghế ngồi ở hắn đối diện, sao hồi sự a Gì trộm tài sản chung? Chúng ta thôn có gì tài sản chung có thể trộm? Lúc này trong đất không có lương thực, chúng ta thôn năm nay cũng không dưỡng heo, không gì trộm A. Trên núi, trong sông đều là tài sản chung. Trong thôn có không ít người sẽ hạ hà chảo cá, công xã này một làm, kia hạ hà chảo cá đều là trộm tài sản chung. Thời buổi này, vốn dĩ người liền ăn không đủ no, trong thôn người chảo cá cũng là vì cải thiện thức ăn, cá đều không cho bát. Về sau trong thôn người tưởng cải thiện thức ăn cũng chỉ có thể tiêu tiền đi mua thịt. Đại đội trưởng trầm giọng nói, trên mặt đều là ưu sầu. Đại đội trưởng tức phụ ngồi ở hắn đối diện, cũng thở ngắn thăng dài, nói là như thế này nói, trong thôn người có gì tiền a, không cho hạ hạ, nhà ai có tiền đi mua thì ta. Hơn nữa, chúng ta thôn còn có người trộm đi trên núi chảo gà rừng, thỏ hoang ăn đâu, này không cho bắt, trong thôn người lén không biết nói như thế nào đâu. Nhà bọn họ đại nhi tử cao to, ngày thường cũng sẽ đi trên núi đảo bấy dập bắt thỏ chảo gà, không thể mỗi ngày đánh trở về. Nhưng là một tháng cũng có thể mang về tới một lần, kia đều là cải thiện thức ăn thì ta. Được rồi, chuyện này trước không nói, ngày mai triệu tập trong thôn người khai đại hội, thông chi trong thôn người về sau không thể đi bắt cá, cũng không thể lại lên núi. Quý Hồng Quân gia, lương hoan rửa mặt hảo bò đến trên giường, nàng ngồi ở đầu giường đất nhìn về phía đang ở rửa mặt Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi ngày mai đi huyện thành sao? Đi nói ta buổi sáng sớm một chút rời giờ giường nấu cơm, đem gan heo làm, ngày mai cấp kiến thiết ca lấy qua đi. Quý Hồng Quân tẩy hảo chân, xuyên dạy. Hảo! Quý Hồng Quân nói xong liền đi đảo nước rửa chân, chờ hắn trở về, Lương Hoan lập tức xốc lên bên người chăn, nhìn hắn, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mau lên đây. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan xốc lên chăn, ánh mắt hơi hơi ám, hắn không đáp lời, hai bước đi tới đầu giường đất, tẩy dậy tốc độ lên giường. Quý Hồng Quân lên giường về sau, Lương Hoan liền đem chăn cái Hảo, nằm ở trên giường khinh khinh nói, Hồng Quân, ngày mai đi huyện thành, ta có thể cùng đi sao? Nàng muốn đi chợ đen. Quý hồng quân không đáp lời, hắn xoay người đem lương hoan đẻ ở dưới thân, ngày mai sự tình, ngày mai lại nói. Đêm rất dài, đàm luận ngày mai sự tình, lãng phí thời gian, làm chính sự quan trọng. Quý hồng quân tay ở lương hoan trên người dở trò, lương hoan thân mình dần dần mềm, vốn dĩ không có nào đó ý tưởng, kết quả bị quý hồng quân vén lên tới. Nàng hồi ôm quý hồng quân, tay leo lên bờ vai của hắn, thấp giọng thở dốc, Ngay kế, thiên hơi hơi lượng thời điểm. Lương Hoan mở to mắt liền từ trên giường bỏ dậy. Nàng hôm nay muốn sớm một chút lên nấu cơm, nấu bữa sáng, làm tương bạo gan heo, làm tốt sau muốn cùng Quý Hồng Quân cùng đi huyện thành. Lương Hoan mới vừa động một chút thời điểm Quý Hồng Quân liền tỉnh, bất quá vẫn luôn không mở to mắt, nghe được Lương Hoan mặc quần áo động tĩnh, Quý Hồng Quân cũng mở mắt, đi theo nàng cùng nhau mặc quần áo xuống giường. Quý Hồng Quân rời giường, Lương Hoan mặc tốt quần áo quay đầu lại nhìn hắn một cái, rời giường, vừa lúc, ngươi giúp ta nhóm lửa. Hảo. quý hồng quân nói xong đi theo lương hoan đi nhà bếp nhà bếp lương hoan trước làm khoai lang đỏ cháo lưu màn thầu nàng cùng quý hồng quân ăn cháo màn thầu củ cải dưa muối cơm nước xong lương hoan liền cầm lấy ở thùng nước phao gan heo chuẩn bị bắt rác hoa tiêu gừng băm bạo xào lương hoan làm tốt gan heo về sau đem gan heo thịnh ra tới trang hảo hồng quân chúng ta đi huyện thành đi xác định muốn đi quý hồng quân nhìn lương hoan trầm giọng dò hỏi lương hoan gật đầu chúng ta tối hôm qua nói tốt Người hôm nay đi huyện thành mang ta cùng đi. Quý Hồng quân ngày hôm qua xác thật là đáp ứng rồi Lương Hoan, nghe xong Lương Hoan nói, hắn không có lại cự tuyệt, Trầm giọng nói, hảo, đi thôi. Đem Lương Hoan trong tay đồ vật kia qua đi, Quý Hồng quân cùng nàng cùng nhau ra cửa. Đem trong nhà đại môn khóa lại, hai người cùng đi huyện thành. Quý Hồng quân bọn họ vừa ly khai thôn không nhiều lắm sẽ, trong thôn đại loa liền vang lên tới, đại đội trưởng thanh âm từ đại loa truyền ra tới. Huyện thành bệnh viện, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đến thời điểm chỉ có quý nhị thúc cùng quý kiến thiết ở trong phòng bệnh thấy quý hồng quân lại đây quý nhị thúc mở ra phòng bệnh môn làm cho bọn họ hai vợ chồng tiến vào hồng quân tới cùng hồng quân tức phụ tới vào đi ân quý hồng quân gật đầu vào nhà lương hoan đi theo hắn phía sau đi vào đem quý hồng quân trong tay đổ vật lấy qua đi đặt ở trên bàn thúc kiến thiết ca ta làm gan heo cấp kiến thiết ca ăn bổ huyết quý nhị thúc là ít lời người quá nhiều cảm tạ nói hắn sẽ không nói nghe xong lương hoan nói trầm giọng nói Hồng quân ra, vất vả. Không có việc gì, nấu ăn không nguồn sự, đúng rồi nhị thúc, nhị thẩm cùng đường tẩu không lại đây. Trước đài nàng cùng hồng quân lại đây thời điểm, tẩu tử cùng nhị thẩm đều ở, hôm nay như thế nào không có tới. Cô gái có điểm nóng lên, tiêm này hôm qua cùng ngươi thím nói làm nàng cùng ngươi tẩu tử lưu trong nhà chiếu cô hai tử, ngươi kiến thiết ca bên này hắn khôi phục khá tốt, tiêm có thể chiếu cố. Một hồi kiện khang cũng sẽ lại đây. Quý nhị thúc bình tĩnh trả lời. Quý nhị thúc vừa mới nói xong. Quý kiện khang liền từ bên ngoài đi đến, trong tay hắn xách theo hộp cơm, là hắn cấp quý nhị thúc cùng quý kiến thiết mang về tới cháo. Cha, ta cho ngươi mang cơm lại đây. Quý kiện khang từ bên ngoài tiến vào, đi vào trong phòng bệnh đã nghe tới rồi bạo xào gan heo mùi hương. Hắn xách theo hộp cơm nhanh chóng hướng giường đệm bên kia đi đến, thấy quý kiện khang trước mặt quán hộp cơm. Ca, này có phải hay không ta hồng quân tẩu tử làm đồ ăn? Ta có thể ăn chút sao? Hương A, nhìn liền rất ăn ngon. Quý kiến thiết còn không có ăn, hắn nghe xong quý kiện khang nói, đem chiếc đua đưa cho hắn, ở nhà không ăn no sao. Lại đây ăn đi. Quý nhị thúc trầm khuôn mặt nhìn về phía quý kiện khang, kiện khang, đây là gan heo ngươi hồng quân tẩu tử nói, bổ huyết, ngươi đừng ăn, cho ngươi ca ăn. Bổ huyết ta. Ta đây không ăn, cả chính ngươi ăn đi. Cấp đại ca bổ huyết đồ ăn, hắn vẫn là không ăn. Lương hoan ở một bên nghe bọn họ người một nhà nói chuyện, lặng lẽ kéo quý hồng quân một chút, hồng quân. ta muốn đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật ngươi ở chỗ này bồi nhị thúc nói chuyện quý hồng quân cúi đầu ta bồi ngươi đi lương hoan túm chặt quý hồng quân cánh tay ở hắn bên người rất nhỏ vừa nói ngươi lưu tại bệnh viện giúp nhị thúc đi ta đi cung tiêu xã mua đồ vật liền trở về nàng đi chợ đen mang quý hồng quân qua đi nàng phải làm sự tình khả năng liền làm không được không bằng chính mình một người qua đi quý hồng quân thật sâu nhìn lương hoan liếc mắt một cái hảo lương hoan cảm thấy quý hồng quân kia liếc mắt một cái đem nàng nhìn thấu Nàng sở hữu hết thảy ở Quý Hồng Quân trong mắt tựa hồ đều là trong suốt. Nghe được Quý Hồng Quân trả lời, Lương Hoan lập tức buông lỏng ra Quý Hồng Quân. Nàng khinh khinh nói, kia ta đi trước. Cùng Quý Hồng Quân nói xong, Lương Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nhị Thúc đám người. Thúc, kiến thiết ca, ta muốn đi mua điểm đồ vật đi trước cung tiêu xã. Đi thôi. Lương Hoan từ bệnh viện ra tới, dựa theo lần đầu tiên Quý Hồng Quân mang theo nàng đi lộ tuyến thật cẩn thận đi chợ đen. Chợ đen. đại khái là bởi vì ngày mai liền tháng riêng 15, hôm nay người so lương hoan ngày đó tới thời điểm muốn nhiều một ít người lương hoan trộm tìm được một cái không có người góc vào không gian hái được một phen đậu que nàng khẽ meo meo đi vào chợ đen chợ đen đi lại người không ít nhưng là mỗi người đều thật cẩn thận nhìn chung quanh lương hoan hai mắt nhìn quanh bốn phía nàng thấy được một cái phụ nữ trung niên trên người quần áo mang theo một vá nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp mặt nàng hơi hơi béo thiên hoàng màu da mắt hai mí Không cười, trên mặt lại như là mang theo cười. Cho người ta một loại thực dễ dàng thân cận cảm giác. Lương Hoan lặng lẽ hướng nàng đi đến, đi đến bên người nàng dừng lại, muốn rau xanh sao. Lương Hoan nói xong, liền mau chân đi phía trước đi. Phụ nữ trung niên nhấc chân cùng qua đi. Ngõ nhỏ, phụ nữ trung niên tìm được rồi Lương Hoan, đứng ở nàng phía sau nói, Cô nương, ngươi có rau xanh. Gì đồ ăn. Lúc này hẳn là chỉ có củ cải cải trắng, trong nhà còn có hai viên cải trắng. Có thể mua điểm cải trắng trở về cũng có thể có đồ ăn ăn. Mua đông đồ ăn quý, mua không được đồ ăn. Trong nhà đều là ăn dương muối, trong nhà cải trắng đều là tỉnh ăn mới để lại hai viên, có thể lại mua điểm cải trắng cũng là tốt. Không phải cải trắng, đậu que người muốn sao? Lương Hoan rất nhỏ vừa nói. đậu que? đậu que khô sao? Phụ nữ trung niên nghi hoặc dò hỏi. Không phải, mới mẻ. Lương Hoan bắt tay để túi đậu que lộ ra tới, làm phụ nữ trung niên có thể nhìn đến. Phụ nữ trung niên nhìn đến đậu que, kinh ngạc, ngươi thực sự có đậu que a Này đậu que mới mẻ, người tưởng sao đổi. Này đậu que mua trở về, người trong nhà khẳng định thích ăn. Phụ nữ trung niên đôi mắt đều sáng. Lương hoan nhìn nàng, khẽ meo meo vươn vẫn luôn ngón tay, một khối tiền, một phen. Này một phen đậu que, đến có hai cân tả hữu, lúc này không có rau xanh, đậu que cái này giới hẳn là có người mua. Phụ nữ trung niên nghe được lương hoan nói giá cả có chút do dự, này. Có phải hay không quá quý lại thêm chút tiền có thể mua thịt? Rau xanh khó mua, đây là nhà yếm hao hết tâm tư trồng ra ngài muốn sao? Ngài không cần nói yếm lại đi hỏi một chút người khác. Lương Hoan nói ở nông thôn miệng lời nói. Phụ nữ trung niên cắn răng, hành, ta muốn, đều cho ta đi. Phụ nữ trung niên mua đi rồi đậu que, Lương Hoan lục tục lại hái được mấy cái đậu que, đều bán. Nàng mới đi đến một cái không người địa phương, lấy ra một phen đậu que đặt ở túi sách, nàng đi cung tiêu xã mua dầu mè. Bắt giác, lại mua một bao đường trắng, một bao điểm tâm, nàng mới hướng bệnh viện bên kia đi đến. Bệnh viện, quý hồng quân nhìn lương hoan đã trở lại, nhìn lướt qua trong tay hắn túi sách, đã trở lại. Ân ta mua điểm tâm, cấp kiện khang ăn. Lương hoan đem mua điểm tâm lấy ra tới đặt ở ngăn tủ thượng. Quý kiện Khang vui vẻ đem điểm tâm mở ra, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Quý kiện Khang chính là một 16-7 tuổi đại nam hài, lúc này ăn thiếu, có thể có điểm tâm ăn hắn vẫn là thực vui vẻ. Quý nhị thúc nhìn kia điểm tâm, trầm giọng nói, Hồng quân tức phụ, điểm tâm trong nhà có, lần sau mua mang về nhà ăn, kiện khang tiểu tử này tuổi có ăn, ngươi cùng Hồng quân ăn nhiều một chút. Lương hoan tử quý nhị thúc lời nói nghe ra tới, hắn là thiệt tình muốn bọn họ có cái gì lưu trữ chính mình ăn, lương hoan tươi cười chân thành tha thiết, thúc, ta cùng Hồng quân coi ăn, cái này cho ngài cùng kiện khang ăn. Ân, lần sau không cần lại mua, quý. Quý nhị thúc ngồi ở giường bệnh biên khinh khinh nói. Ai, nghe thúc. Lương Hoan theo quý nhị Thúc nói trả lời. Lương Hoan đã trở lại, quý hồng quân lại ở trong phòng bệnh đãi một hồi, quý nhị thẩm lại đây cấp quý kiến thiết cùng quý nhị Thúc đưa cơm. Nhìn đến Lương Hoan cùng quý hồng quân cũng ở, nàng đem cấp quý nhị Thúc cùng quý kiến thiết cơm đặt ở trên bàn, cười tiếp đón, hồng quân hai người các ngươi tới xem kiến thiết, trong nhà làm tốt cơm, một khối về nhà ăn cơm. Lương Hoan há mồm tưởng cự tuyệt, nàng bên cạnh quý hồng quân mau một bước nói, hảo. Quý hồng quân đáp ứng rồi. Lương Hoan chỉ có thể đi theo Quý Nhị Thẩm đi Quý Kiến Thiết Gia. Nhà ngang nhỏ hẹp hàng hiên. Lương Hoan ở Quý Nhị Thẩm phía sau lên lầu. Quý Kiến Thiết Gia ở lầu 3 Lầu 3 hàng hiên chất đầy tạp vật, cơ hồ liền nhất chân địa phương đều không có. Quý Nhị Thẩm ở Tam Linh nhị dừng lại, nàng cầm chìa khóa mở cửa. Trong phòng, Vương Tú Mai ở phòng khách xem Hải Tử. Thấy Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân thời điểm, ngẩn người. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, tiếp đón nói, Hồng Quân cùng Lương Hoan lại đây, mau tiến vào, ta đi cho các ngươi đổ nước. Tàu tử không cần, ta không khác. Tàu tử, này đường trắng ngươi lưu chưa uống. Lương Hoan đi vào trong phòng, đem phía trước mua đường đặt ở trên bàn. Bọn họ phải ở lại chỗ này ăn cơm, không thể ăn không trả tiền. Vương Tú Mai trên mặt tươi cười càng sâu một chút, tới liền hảo. Sao như vậy khách khí, lần sau lại đây không cần lại lấy đồ vật lại đây. Lương Hoan khẽ cười, không lấy gì liền một chút đường. Nàng có thể cảm giác ra tới, nhị thúc nói không cho nàng mua đồ vật thời điểm là thật sự không cho mua. Tú Mai tẩu tử là lời khách sáo, tới nhà người khác mang điểm đồ vật là lễ tiết. Quý Nhị Thẩm không trộn lẫn lương hoan cùng Vương Tú Mai nói chuyện, nàng nghe xong lương hoan cùng Vương Tú Mai nói chuyện, nói thẳng, "Các ngươi liều, ta đi nhà bếp lại xào cái đồ ăn, một hồi ăn cơm." Quý Nhị Thẩm làm cơm, bởi vì không biết lương hoan cùng Quý Hồng Quân muốn lại đây, cho nên làm chính là đơn giản nhất khoai lang đỏ cháo, bánh bột bắp dưa muối. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân lại đây, nàng đi vào nhà bếp lại cầm hai cái trứng gà, xào cái trứng gà Quý Nhị Thẩm làm tốt cơm, Lương Hoan đám người ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lương Hoan giúp Quý Nhị Thẩm thu thập chén đũa, lúc sau liền ngồi ở phòng khách đậu Quý Kiến Thiết ra tiểu bảo bảo chơi. Quý Hồng Quân ngồi ở nàng đối diện, nhìn về phía Lương Hoan, hoan hoan, ta đi ra ngoài một hồi, ngươi ở tẩu tử ra chờ ta. Lương Hoan không hỏi Quý Hồng Quân đi làm cái gì, trực tiếp gật đầu, hảo. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. 40 chương 40 Lương hoan ở quý kiến thiết gia cũng không Lương hoan ở quý kiến thiết gia cũng không có đãi lâu lắm ước chừng nửa giờ thời gian quý Hồng quân liền từ bên ngoài đã trở lại trong tay sách theo một cái màu đen túi Vương Tú Mai ngồi ở đối diện môn vị trí trước thấy quý Hồng quân từ bên ngoài tiến vào dôi đầu nhìn hắn sách theo đồ vật mở miệng nói Hồng Quân đây là đi cung tiêu xã Ân. quý Hồng quân trực tiếp ứng chưa nói đi cung tiêu xã mua cái gì Lương hoan thấy quý Hồng Quân đã trở lại Nàng cũng ở quý kiến thiết ra đãi rất lâu, đem trong lòng ngực hải tử đưa cho quý nhị thẩm, thím, thời gian không còn sớm, ta cùng Hồng Quân liền về trước ra, hiện tại liền đi, không hề ngồi một hồi, quý nhị thẩm giữ lại, không được, cũng không còn sớm, đi đến ra không sai biệt lắm nên làm cơm chiều, lương hoan nói đứng lên, quý nhị thẩm lần này không có lại giữ lại nàng, nghe xong nàng lời nói dặn dò nói, kia hành, các ngươi trở về thời điểm chậm một chút, ân, thím ngươi đừng ra tới. ta cùng Hồng Quân đi trước. Lương Hoan đi đến cạnh cửa, nhìn về phía ôm Hải Tử đi theo nàng phía sau Quý Nhị Thẩm, ý bảo nàng không cần tạo. Hải Tử ngày hôm qua phát sốt, hôm nay mới vừa hạ sốt, Quý Nhị Thẩm cũng không nghĩ ôm Hải Tử ra cửa. Nghe xong nàng lời nói dừng bước, không hề đưa bọn họ. Lương Hoan đi ra Quý Kiến Thiết ra nhà ngang, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân trong tay cầm đồ vật. Hồng Quân, ngươi đi cùng Tiêu Xã mua gì? Về nhà xem. Quý Hồng Quân nắm chặt túi, xóng vai đi ở Lương Hoan bên người. Quý Hồng quân chưa nói mua gì, Lương Hoan cũng không đuổi sát hỏi, dù sao về nhà là có thể nhìn. Nàng đi theo Quý Hồng quân bên người, nâng bước hướng trong nhà đuổi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân còn không có vào thôn, đi đến đầu thôn thời điểm liền thấy trong thôn thật nhiều người ngồi ở đầu thôn cọc gỗ tử thượng ghé vào cùng nhau thảo luận cái gì, xem bọn họ trên mặt thần sắc, tựa hồ đều mang theo bất mãn. Lương Hoan kéo một chút Quý Hồng quân tay, trong thôn phát sinh gì sự. Trong thôn người tuy rằng thích ghé vào cùng nhau tán gâu. nhưng phần lớn là vài người ghé vào cùng nhau đông ra trường Tây gia đoạn nói sự tình. Hôm nay nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cơ hồ toàn bộ thôn người đều ở bên ngoài đứng ở, liếc mắt một cái nhìn lại, thôn trên đường đứng rất nhiều người, đều ghé vào cùng nhau nói chuyện. Tình huống này không thường thấy, có thể là một cái thôn người đều ra tới thảo luận, khẳng định là phát sinh gì sự tình. Không biết, tiên tiến thôn. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hảo. Lương Hoan nói xong, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau vào thôn. Đi ở đi thông nhà bọn họ trên đường, Lương Hoan mơ hồ nghe được bọn họ thảo luận, này nhưng làm sao à, cái nào tang thiên lương cử báo. Lương Hoan bước chân hơi hơi đỉnh trệ một chút, theo sau tiếp tục đi phía trước đi. Cử báo. Trong thôn có người cử báo gì? Lương Hoan đang nghĩ người tới, ngồi ở ven đường cọc cây tử thượng mã thím rỗi tay tiếp đón nàng, hồng quân gia đã trở lại. Các người đây là lại đi xem kiến thiết. Hắn như thế nào? Lương Hoan nhìn về phía nhiệt tình mã thím, khinh khinh trả lời, là đi xem kiến thiết ca. hắn không gì đại sự ở bệnh viện ở vài ngày liền có thể về nhà lương hoan mới vừa nói xong mã thím bên cạnh quý thiết trụ nương suy một tiếng a phi đi xem quý kiến thiết tiêm xem là đi làm nhận không ra người hoạt động đi chúng ta thôn chính là bị cử báo các ngươi hai vợ chồng mỗi ngày hướng huyện thành chạy tiêm xem chính là ngươi cử báo quý thiết trụ nương nhìn lương hoan lớn tiếng nói quý thiết trụ nương kêu thanh âm rất lớn ở ven đường nói chuyện phiếm không ít người đều hướng lương hoan trên người nhìn lại Bọn họ có chút hồ nghi quý thiết chủ nương lời nói có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, Lương Hoan chính là bọn họ tội nhân, đắc tội toàn bộ thôn người. Những cái đó nghi ngờ, hoài nghi ánh mắt dừng ở Lương Hoan trên người, Lương Hoan hơi hơi ngưng mi. Ta không cử báo, bất quá chúng ta thôn bị cử báo, cử báo gì? Lương Hoan nhìn về phía Mã thím, nàng yêu cầu biết trong thôn bị cử báo cái gì, mới vừa vào thôn liền nhìn đến rất nhiều người tụ ở bên nhau thảo luận bị cử báo sự tình, khẳng định là đại sự. Cũng không biết trong thôn bị cử báo cái gì. Mã thím để sát vào lương hoan, đại đội trưởng buổi sáng nói có người cử báo chúng ta thôn phá hư tài sản chung, nói chúng ta thôn có người ăn cắp công cộng tài nguyên, về sau chảo cá, đánh con thỏ đều không cho đánh, bị bắt được muốn lao động cải tạo. Tuy rằng trước kia công xã liền nói trên núi chạy, trong đất bỏ đều là công cộng tài nguyên, nhưng là trong thôn có chút người sẽ lên núi săn thú hoặc là xuống sông bắt cá, sở cá sở thiếu trong thôn cũng liền cam chịu ai bắt được cá chính là ai. Ai đánh tới con mồi chính là ai. Trong thôn hảo những người này ra có thể dựa vào săn thú tới cải thiện một chút sinh hoạt. Này không cho săn thú, liền thật sự một chỉnh năm đều ăn không đến thịt. Lương Hoan nghe được Mã Thím nói, mày ngưng càng sâu. Không cho săn thú, nhà bọn họ đại bộ phận ăn đồ ăn đều là quý hồng quân săn thú đánh tới. Không cho săn thú, về sau sao ăn thịt. Còn có, rốt cuộc là ai cử báo. Lương Hoan đem ánh mắt rừng ở quý thiết trụ nương trên người, lại quay đầu nhìn về phía địa phương khác. nàng muốn nhìn một chút nhà họ quý người có hay không ở chỗ này nhà họ quý người từ trong nhà lấy quá hồng quân đánh con thỏ hẳn là biết hồng quân sẽ săn thú chuyện này có thể hay không là nhà họ quý người làm lương hoan đang nghĩ ngợi tới nàng nhìn chung quanh một vòng không thấy được nhà họ quý người chậm rãi thu hồi tầm mắt thu hồi tầm mắt thời điểm nàng chú ý tới quý thiết trụ nương ánh mắt có chút mơ hồ ánh mắt kia tựa hồ đang trốn tránh nàng đôi mắt lương hoan đôi mắt hơi hơi ám ngẩng đầu nhìn quý thiết trụ nương này cũng không phải là yêm cử báo Trong thôn hảo những người này đều nhìn đến nhà ta Hồng Quân sẽ chảo cá, ta còn muốn ăn Hồng Quân chảo cá đâu, này cử báo liền không thể chảo cá, ta liền ăn không đến Hồng Quân chảo cá, tự nhiên sẽ không làm hại người mà chẳng ích ta sự tình. Ta nhớ rõ trong thôn giống như có chút nhân ra không có sẽ chảo cá săn thú, không biết có thể hay không là cái dạng này nhân ra cử báo, ngươi nói có phải hay không? Lương Hoan nhìn về phía Quý thiết trụ nương, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trả lời. Quý thiết trụ nương có tật giật mình, Nàng nào dám xem lương hoan, chỉ có thể né tránh khai nàng đôi mắt, nhìn về phía một bên nói, im xem ngươi chính là rào biện, ngươi chính là đi cử báo. Quý thiết trụ nương có chút vô lại, nàng hình như là lại định rồi lương hoan là cử báo người. Quý hồng quân ở một bên kéo lại lương hoan tay, khinh khinh nói nhỏ, bất hòa nàng xảo. Lương hoan vốn dĩ tưởng phản bác quý thiết trụ nương nói, tưởng nói nàng mới là cử báo người, nghe xong quý hồng quân nói không nói, an an tính tính đứng ở quý hồng quân bên người. Quý hồng quân sắc bén đôi mắt tắc nhìn về phía quý thiết chủ nương, thanh âm to lớn văng dội nói năng có khí phách, ta cùng hoan hoan không cử báo, cử báo người là ai, nhất muộn ngày mai liền sẽ điều tra rõ. Đến lúc đó sẽ nói cho đại gia. Quý hồng quân ngửa đầu nhìn về phía đứng ở ven đường nhìn bọn họ người. Quý hồng quân nói xong, liền kéo lại lương hoan tay, mang theo nàng về nhà. Trong thôn người đều yên lặng đứng ở một bên, tùy ý quý hồng quân lôi kéo lương hoan đi. Quý thiết trụ nương tâm thần có chút không yên. một ngày điều tra rõ là ai cử báo sẽ không nhất định sẽ không quý hồng quân trong nhà lương hoan cùng quý hồng quân vào phòng nàng liền đem sân môn đóng lại đi theo quý hồng quân hướng nhà chính đi đến hồng quân ngươi đoán được cử báo người là ai lương hoan đứng ở trong nhà chính ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân đoán được một ít quý hồng quân thấp giọng trả lời kia ngày mai tra được cử báo người là ai ngươi muốn như thế nào cha ngươi nọ nếu cử báo phỏng chừng là nặc danh cử báo muốn tra cử báo người hẳn là không quá dễ dàng. Quý Hồng Quân không trả lời Lương Hoan vấn đề, mà là nói, một hồi ta đi đại đội trưởng trong nhà một chuyến. Hảo, Quý Hồng Quân lúc này đi đại đội trưởng trong nhà, phỏng chừng là nói cử báo sự tình. nàng thật đúng là khá tò mò rốt cuộc là ai cử báo. Lương Hoan ứng Quý Hồng Quân nói, Quý Hồng Quân xoay người ra cửa chính, hắn bước đi hướng ngoài cửa, ra cửa liền hướng đại đội trưởng ra đường đi đi. Chính phòng, Quý Hồng Quân đi rồi, Lương Hoan đem đậu que đem ra. trong nhà còn có ngày hôm qua quý hồng quân mang về tới thịt heo một hồi có thể làm một cái đậu que xào thịt hương vị khẳng định ăn ngon trong nhà bạch diện màn thầu ăn xong rồi buổi tối không có màn thầu ăn có thể làm thủy lạc bánh bao ăn thủy lạc bánh bao cuốn đậu que xào thịt khẳng định ăn ngon lương hoan là hành động phái trong lòng nghĩ làm đậu que xào thịt thủy lạc bánh bao nàng liền ở trong ngăn tủ đào hai chén mặt đi nhà bếp cùng mặt quý hồng quân không ở nhà không có người cấp lương hoan nhóm lửa lương hoan đem mặt hòa hảo về sau nàng hòa hảo mặt về sau trực tiếp cán bánh bột nô lương hoan trước cán mười tới chương bánh bột nô sau đó mới đi nhóm lửa ở bệ bếp phía dưới tăng thêm củi gỗ củi gỗ thiêu vượng trong nồi thủy nhiệt hắn mới cầm trưng thế đem thủy lạc bánh bao một chương một chương đặt ở trương thế thượng trưng bệ bếp phía dưới có củi gỗ lương hoan không cần vẫn luôn trông coi ở tuổi lửa thiêu thời điểm nàng tiếp tục cán bánh bột nô cán hảo một chương đi bệ bếp bên kia xem một cái hỏa không rơi xuống nàng liền tiếp tục cán bánh bột nô thủy lạc bánh bao làm tốt lương hoan cắt một khối thịt ba chỉ lại cắt đậu que theo sau bắt đầu xào thịt cùng đậu que đại đội trưởng trong nhà đại đội trưởng tức phụ hôm nay tâm tình không phải thực hảo quý hồng quân lại đây thời điểm nàng còn không có nấu cơm ngồi ở cùng nhau thượng cùng đại đội trưởng cùng nhau liêu trong thôn sự tình thấy quý hồng quân lại đây đại đội trưởng tức phụ lập tức đứng lên đem chính mình bên người ghế cho quý hồng quân hồng quân tới ngồi bồi ngươi thúc liêu một hồi ân quý hồng quân tiếp nhận ghế ở đại đội trưởng đối diện ngồi xuống đại đội trưởng nhìn về phía quý hồng quân hồng quân tiêm nghe nói hôm nay buổi sáng ngươi không ở nhà buổi sáng thôn dân hội nghị ngươi hẳn là không nghe được tiêm lại cùng ngươi nói một lần phía trên đã phát văn kiện không được trong thôn người lại ăn cắp tài sản chung về sau liền không cần đi săn thú đi bắt cá quý hồng quân không đáp ứng đại đội trưởng nói hắn nhìn đại đội trưởng trực tiếp dò hỏi thúc biết là ai cử báo sao đại đội trưởng ngậm thuốc lá túi lắc đầu không biết ta chấn trên nói là nặc danh cử báo quý hồng quân lặng im vài giây Trầm giọng nói, Thúc có thể nhìn đến cử báo tin sao? Cử báo tin? Xem phòng trường là nhìn đến. Ngày mai buổi sáng Thúc có thể mang ta đi nhìn xem cử báo tin sao? Quý Hồng Quân nói nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng Trầm Tư, nay cử báo tin không phải muốn nhìn là có thể xem. Thúc, mang ta nhìn xem đi, ta liền nhìn xem tin. Quý Hồng Quân quay đầu nhìn đại đội trưởng, thâm thủy đôi mắt có chút thâm. Nghĩ Quý Hồng Quân liền nhìn xem tin, cũng sẽ không ảnh hưởng gì, liền đáp ứng rồi, chung. tiêm ngày mai liền mang người đi xem. Đại đội trưởng đáp ứng rồi, quý hồng quân không ở đại đội trưởng trong nhà nhiều ngồi, cùng đại đội trưởng, đại đội trưởng tức phụ chào hỏi, hắn liền từ đại đội trưởng trong nhà rời đi. Từ đại đội trưởng trong nhà ra tới, quý hồng quân cũng không có lập tức về nhà, xoay người đi nhà bọn họ bên kia, thôn vị quý thiết chủ gia Quý thiết trụ bị bắt, nhà bọn họ không cái nam nhân, không cái người tâm phúc. Quý thiết trụ tức phụ ở nhà hoa, doanh doanh khóc. Nàng khuê nữ đứng ở bên người nàng. Tưởng cho nàng sát loại nước mắt, nương, ngươi đừng. Nàng khuê nữ tay còn không có đụng tới nàng mặt, quý thiết trụ tức phụ liền mánh giơ tay đẩy ra nàng, nha đầu thúi, ai làm ngươi chạm vào im, đều là ngươi cái này bồi tiền hóa, cha ngươi mới có thể bị đưa đến lao sửa chàng đi lao sửa đâu. Quý thiết trụ khuê nữ xuyên rách tung toé, nàng thật cẩn thận đứng ở một bên, không dám nhìn quý thiết trụ tức phụ đôi mắt, nương, im trả hắn. Hắn là bởi vì trộm đồ vật mới lao sửa. nghe được tự mình khuê nữ nói nàng nam nhân trộm đồ vật quý thiết trụ tức phụ không vui đứng lên liền hướng nàng khuê nữ trên người đánh nha đầu thúi ngươi nói gì ngươi cũng dám nói cha ngươi trộm đồ vật cha ngươi mới không có không được ngươi nói bậy. quý thiết trụ tức phụ đánh người nàng khuê nữ tiếng khóc chuyển tới bên ngoài quý thiết trụ tức phụ bị khóc đau đầu nàng trực tiếp hướng nàng cánh tay thượng méo phiền đã chết không được khóc quý thiết trụ khuê nữ không dám khóc tiếng khóc dần dần yếu đi Quý thiết trụ nương hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài đi vào tới. Nàng tiếng mắng rất nhỏ, tựa hồ chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Thiên giết quý tiểu tứ, dám để cho yêm nhi tử lao động cải tạo, yêm nhất định phải đưa ngươi đi lao động cải tạo. Quý lao đầu một nhà cũng không phải người, quý lao nhị kia khờ hóa suối rụt yêm nhi tử đi trộm đồ vật, hắn tốt nhất cả đời ở lao sửa tràng không ra. Quý lao đầu kia lao đông tây cấp yêm tin làm yêm đi cử báo, cũng không phải lao đông tây, lạn căn tử toàn ra. Quý thiết chủ nương không ngừng mắng. trụ Chân một chút đều không chậm vào nhà mình môn. Quý Thiết Trụ nương vào nhà về sau, Quý Hồng Quân từ bên kia vách tường ra tới, nhìn thoáng qua Quý Thiết Trụ ra phòng ở, đi nhanh rời đi. Quý Thiết Trụ về nhà thời điểm, nhà hắn bên cạnh nhà họ Quý, Quý Lao Đầu cùng Quý Lao Nương đứng ở cửa, Quý Lao Nương trên mặt thế nhưng mang theo điểm điểm mỉm cười. Quý Lao Đầu cũng không giống ngày hôm qua dường như đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Này sẽ hai người tâm tình tựa hồ không tồi. Quý Lao Đầu nhìn Quý Hồng Quân trở về, còn chào hỏi. Tiểu tứ đã trở lại, ngươi kiến thiết ca như thế nào?" Quý Hồng Quân dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn Quý Lao Đầu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thâm thúy băng ngát. Nhìn Quý Lao Đầu vài giây, Quý Hồng Quân không trả lời hắn vấn đề, trực tiếp đi vào nhà mình sân, tiến vào sân liền đóng cửa vào nhà bếp. Nhà bếp có mùi hương truyền đến. Nhà họ Quý, Quý Lao Đầu thấy Quý Hồng Quân không để ý tới hắn, hừ lệnh một tiếng trở về trong phòng, đứng ở con loan kháng trong phòng, Quý Lao Đầu thầm mắng, tạp chủng. Quý Hồng Quân ra nhà bếp, quý hồng quân vào nhà thời điểm lương hoan vừa lúc xào hảo đồ ăn nhìn hắn vào nhà lương hoan quay đầu lại nhìn hắn một cái đã trở lại cơm làm tốt nhanh lên rửa tay ăn cơm hảo quý hồng quân trả lời bước đi tới rồi lu bên kia múc nước rửa tay trên bàn cơm lương hoan một bên ăn cơm một bên nhìn về phía quý hồng quân hồng quân ngươi đi tìm đại đội trưởng nói gì quý hồng quân mồm to nước ăn lạc bánh bao kẹp đậu que xào thịt nghe xong lương hoan nói trầm giọng nói nói cử báo sự tình Quý Hồng Quân chưa nói cụ thể nói chuyện cái gì, Lương Hoan cũng không tiếp tục truy vấn, nàng ngược lại hỏi cái thứ hai vấn đề, Hồng Quân, này sẽ trong thôn bị cử báo, phòng trừng gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ trong núi sẽ có người gác, gần nhất ngươi cũng đừng trên núi đi. Vốn dĩ buổi tối đi săn thú liền rất nguy hiểm, này sẽ còn có khả năng sẽ có công xã cán bộ nhìn chằm chằm. Này sẽ trong nhà đồ ăn nhiều, thịt cũng có, lương thực cũng còn đủ ăn một đoạn thời gian. Săn thú không đánh cũng là có thể. Nàng hiện tại cùng Quý Hồng Quân có thể nuôi sống bọn họ hai người. Ta sẽ chú ý. Quý Hồng Quân nói xong, ăn một ngụm bánh bột nô, nhìn về phía Lương Hoan, hôm nay đậu que thực mới mẻ, xào ăn rất ngon. Lương Hoan khuyên bảo nói dừng lại, nàng không cùng Quý Hồng Quân nói qua đậu que sự tình. Lương Hoan đôi mắt xoay chuyển, làm bộ thực tự nhiên nói, này đậu que là ta từ chợ đen mua. Ân. Quý Hồng Quân nói xong, tiếp tục ăn cơm. Lương Hoan cũng không lại tiếp tục hỏi săn thú sự tình. Cơm chiều sau. Lương Hoan thiêu nước rửa chân nội dung chính thủy trở về rửa mặt. Quý Hồng Quân cũng không có giống thường lui tới giống nhau đi theo Lương Hoan cùng nhau đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lương Hoan, Hoan Hoan, ta có việc, đi ra ngoài một chuyến. Ngươi rửa mặt hảo trước ngủ. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, sợ hắn lúc này đến sau núi, lập tức ở hắn phía sau nói, Quý Hồng Quân, lúc này ngươi đừng đi sau núi. Công xã Điểm Danh nói bọn họ thôn có người ăn cắp tài sản chung, lúc này đến sau núi là dễ dàng nhất bị theo dõi, không thể làm Quý Hồng Quân đi. Ân, ta không đến sau núi. Quý Hồng Quân thành thật trả lời. Không đi liền hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về, trời tối, bên ngoài lạnh lẽo. Ngày mùa đông trong phòng có nguồn kháng, ấm áp, bên ngoài vẫn là có chút lạnh. Hảo. Quý Hồng Quân trả lời lương hoan, theo sau nâng bước đi nhanh rời đi nhà bếp, hướng bên ngoài đi đến. Quý Hồng Quân đi rồi, lương hoan rửa mặt hảo đem thủy đổ, theo sau trở về nhà chính, ngồi ở trên giường đất không có ngủ ý, nàng đem chân vói vào trong ổ chăn. ngồi ở đầu giường đất, cầm cấp quý hồng quân cắt tốt vải dệt, chuẩn bị cho hắn làm thời trang mùa xuân. Còn có mấy ngày liền đầu xuân, khai xuân thực mau này, mùa xuân quần áo là có thể xuyên, đại áo đông là có thể khởi ra. nàng cùng hồng quân áo đông cái này mùa đông xuyên không được mấy ngày rồi, không bằng lần này không làm áo đông, làm áo đơn xuyên. mùa đông áo đông chờ năm nay mùa thu thời điểm lại làm. Môi du đăng hạ, lương hoan cầm bố từng đường kim mũi chỉ cấp quý hồng quân vá áo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đêm càng sâu. Đêm dài nhân gian, một đạo hắc ảnh từ thôn vĩ một tòa bùn đất phòng ra tới, lập tức hướng thôn trung gian đi đến. Quý hồng quân theo trong thôn đường nhỏ, thực đi mau tới rồi trong nhà, mở cửa vào nhà. Đi vào chính phòng, quý hồng quân liếc mắt một cái thấy dựa vào đầu giường đất cho hắn làm quần áo lương hoan. Môi du đang hạ, lương hoan sắc mặt lưu hòa, có chút vàng như đến đầu tóc có hai ba lũ rừng ở Thái Dương Thượng, phụ trợ nàng mặt càng thêm tiểu, càng thêm trắng. Nàng túi đầu nghiêm túc phùng quần áo. Mắt hai mí hạ đôi mắt đẹp ở ánh đèn hạ phá lệ nhu hòa, cao thẳng mũi, tiểu môi mỏng. Ánh đèn hạ mỹ nhân. Quý Hồng Quân đôi mắt có chút sâu thẳm, nhìn Lương Hoan túi đầu khâu vá quần áo, hắn đứng thật lớn một hồi cũng chưa động. Quý Hồng Quân ánh mắt quá cực nóng, Lương Hoan muốn bỏ qua đều bỏ qua không được, nàng đem bố cùng kim chỉ đặt ở trong rổ, đem rổ đặt ở tủ đầu giường tử thượng, vội xong đã trở lại. Quý Hồng Quân hoàn hồn, đi nhanh hướng Lương Hoan bên kia đi qua đi, đứng ở đầu giường đất, "Ân." Quý Hồng Quân nói. hắn đem trên người áo đông cởi ra thoát xong về sau hắn cũng không có trực tiếp lên giường liền đứng ở đầu giường đất trên mặt đất hắn cúi đầu đôi tay ôm lương hoan cổ mặt chậm dai hướng lương hoan trên mặt tới gần môi rừng ở nàng trên môi ngay kế ngày mới lượng quý hồng quân liền mở mắt mặc vào áo đông rời giường xuống giường đứng ở đầu giường đất quý hồng quân nhìn thoáng qua còn ở ngủ lương hoan giúp nàng mượn sức một chút chăn khinh khinh ra khỏi phòng đi nhà bếp nấu cơm quý hồng quân rất ít nấu cơm hắn sẽ làm cơm tương đối thiếu, vào nhà bếp về sau, nhìn thoáng qua trong ngăn tủ đồ vật Quý Hồng Quân từ mặt đất lu cầm 4 cái khoai lang đỏ, sau đó từ trong ngăn tủ cầm 2 cái trứng gà. Trong nhà không có màn thầu, ngày hôm qua làm thủy lạc bánh bao cũng ăn xong rồi, cơm sáng Quý Hồng Quân làm nồi khoai lang luộc, trứng trứng gà. Chính phòng, Lương Hoan chậm rãi tỉnh lại, tỉnh lại xem Quý Hồng Quân không ở, nàng xuyên quần áo xuống giường. Từ trên giường xuống dưới, Lương Hoan vốn dĩ muốn trực tiếp đi phòng bếp, kết quả đôi mắt dừng ở trên bàn túi thượ. Nay túi là ngày hôm qua quý hồng quân từ huyện Thành mang về tới, vốn dĩ tính toán về đến nhà xem trong túi trang chính là thứ gì, kết quả về đến nhà gặp cử báo sự tình, nàng liền đem chuyện này cấp quyến mất. Không biết nơi này là cái gì. Lương hoan đi qua đi, khinh khinh mở ra. Trong túi đổ vật nháy mắt rơi vào lương hoan trong mắt. Là ô vương bố cùng cây ngay bố. Quý hồng quân ngày hôm qua ra cửa là đi mua này bố. Lương hoan trong lòng loán đoán như là bị cái gì lấp đầy giống nhau. Nàng thật lâu không gặp được quá như vậy đối đãi nàng người, ở mau xuyên thế giới đều là nàng bồi dưỡng đại lao, đại bộ phận thời gian đều là nàng tới chiếu cố đại lao, lại rất ít có người chiếu cố nàng. Đi vào nơi này về sau, nàng mỗi ngày cùng Quý Hồng Quân ở chung, đại bộ phận thời gian đều là Quý Hồng Quân ở chiếu cố nàng. Quý Hồng Quân còn mua nàng nhìn chúng tưởng mua không có mua bố. Tâm thực ấm, đôi mắt có chút sáp, lương hoan đem túi phóng hảo, nàng nhanh chóng ra chính phòng môn. Nhà bếp ống khói ở bức khói Lương Hoan nhanh chóng đi qua đi. Đi vào trong phòng quả nhiên thấy Quý Hồng Quân ngồi ở bệ bếp mặt sau ở nhóm lửa. Hồng Quân. Nhìn đến Quý Hồng Quân, Lương Hoan có chút kích động hô. Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, ân. Lương Hoan ổn định một chút trong lòng có chút vui vẻ cảm xúc, tiếu tiếu, không gì, liền muốn hỏi một chút, ngươi làm cái gì cơm. Quý Hồng Quân nhìn về phía Lương Hoan, nồi khoai lang luộc, trứng gà. Nồi khoai lang luộc Lương Hoan vừa tới mấy ngày nay vẫn luôn ăn. Sau lại quý hồng quân mang theo lương thực trở về, nàng liền không như thế nào nấu quá khoai lang đỏ, này sẽ nổi khoai lang luộc cũng khá tốt, đã lâu như thế nào ăn. Khoai lang đỏ khá tốt, gần nhất mấy ngày nay không như thế nào ăn qua khoai lang đỏ cháo. Lương Hoan nói xong, nhìn về phía nồi bên kia, thấy nồi đã đại bút khói, nàng đem nồi xốc lên, nhìn về phía trong nồi cơm, khoai lang đỏ chín, hồng quân đừng nhóm lửa. Hảo! Quý hồng quân đem trong nồi củi lửa lấy ra tới, tắt lửa, đứng lên rửa tay ăn cơm. Lương Hoan đem cơm thịnh ra tới, theo sau cũng đi rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, bình tĩnh ôn hình, Lương Hoan không để nàng nhìn đến quá bố sự tình. Sau khi ăn xong, Quý Hồng Quân không có giống thường lui tới giống nhau soát chén, hắn tử quần áo trong túi móc ra một chồng tiền giấy. Đây là hôm trước buổi tối lấy về tới, quên cho ngươi, ngươi thu hảo. Quý Hồng Quân nói đem tiền giấy đưa cho Lương Hoan. Tiền cho nàng, nàng muốn bố cũng cho nàng mua. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. thấy thế nào đều cảm giác Quý Hồng Quân rất đẹp. Nàng không tiếp tiền giấy, nhón chân ôm Quý Hồng Quân cổ, ngửa đầu môi chậm rãi dán ở Quý Hồng Quân trên ngôi. Thực nhạc nhéo một hồn, đụng tới liền tách ra. Lương Hoan buông lỏng ra Quý Hồng Quân cổ, đứng ở trước mặt hắn khinh khinh nói nhỏ, "Quý Hồng Quân, cảm ơn ngươi." Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan, hắn đôi mắt thực ám, bàn tay to đưa ra, liền đem Lương Hoan kéo vào trong lòng ngực, hắn túi đầu, môi dán ở Lương Hoan trên ngôi. Môi lưới giao nhau, Quý Hồng Quân ôm lấy Lương Hoan hôn thật lớn một hồi. Hắn mới buông ra Lương Hoan, sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía Lương Hoan, Quý Hồng Quân nói nhỏ, hoan hoan, lần sau cảm tạ, muốn giống như vậy, hôn ta. Cuối cùng hai chữ Quý Hồng Quân cổ y kéo dài quá thanh âm nói, Lương Hoan nghe nhị tiêm có chút phím hồng, nàng khinh khinh đẩy ra Quý Hồng Quân, từ trong lòng ngực hắn ra tới, đã biết. Nghe được Lương Hoan trả lời, Quý Hồng Quân trong mắt cười thầm một ít, hắn giữ chặt Lương Hoan tay, đem tay nàng mở ra, đem tiền giấy đặt ở tay nàng, tức phụ, cái này người thu. Lương hoan nắm chặt trong tay tiền giấy, gật đầu, ân. Quý hồng quân đứng ở lương hoan đối diện, nhìn trên mặt nàng cười, khinh khinh nói, chén đũa ngươi soát, ta đi ra ngoài một chuyến. cùng đại đội trưởng hẹn, hôm nay cùng đi công xã. Hảo, ta soát, ngươi đi đi. Lương hoan cầm chén đũa thu hồi tới, đi hướng bậy bếp, chuẩn bị soát nổi xoát chén. Quý hồng quân nhìn nàng một cái, mặt mày nhu hòa một ít, nhấc chân đi nhanh rời đi nhà bếp. Quý hồng quân từ trong nhà ra tới. Quý Lao Cha cơm nước xong ra cửa đi lung tung, thấy Quý Hồng Quân ra cửa, hắn đôi tay cắm ở trong tay áo, liền đi tới. Tiểu tứ, ngươi đây là muốn ra cửa, tiếng nghe nói ngươi hôm nay muốn nói cho đoàn người là ai cử báo, sao, ngươi biết là ai cử báo. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 41 chương 41 Quý Lao Cha đôi tay ôm ở một, Quý Lao Cha đôi tay ôm nhau, nhìn Quý Hồng Quân trên mặt ánh mắt tựa hồ mang theo một chút quan tâm quý hồng quân nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái quý thiết trụ hắn nương đi tìm đại đội trưởng quý lao cha nghe xong quý hồng quân nói trên mặt hàm hậu biểu tình duy trì không được gì kia lão nương nhóm đi tìm đại đội trưởng nàng muốn đi cùng đại đội trưởng nói gì kia xú đàn bà là muốn nói cử báo sự sao quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn quý lao cha một hồi thấy ánh mắt có vài phần hoảng loạn chậm gì gì thu hồi tầm mắt nhấc chân hướng đại đội trưởng ra đi đến Quý Lao Cha nhìn hắn rời đi phương hướng, hơi hơi híp mắt, tại chỗ đứng một hồi, cũng lắc lư theo lại đây. Quý Hồng Quân đến đại đội trưởng trong nhà thời điểm, Quý Thiết Trụ Nương đang từ bên trong ra tới, thấy Quý Hồng Quân, đối với hắn hừ một tiếng, trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, tàng thiên lương tập chủng. Quý Hồng Quân hơi hơi híp mắt, không lý nàng, nâng bước đi vào đại đội trưởng trong nhà. Quý Lao Cha thấy Quý Hồng Quân đi vào, hắn nhìn về phía Quý Thiết Trụ Đường, ngươi tới đại đội trưởng ra làm gì? Không cần quên mất là ngươi đi cử báo. Quý thiết trụ nương lánh diễm nhìn về phía quý lao cha, hướng về phía hắn mắng, tiêm tìm đại đội trưởng quan ngươi dị sự. Lao đông tây, xen vào việc người khác. Quý thiết trụ nương nói xong, trong miệng hùng hùng hổ hổ đi rồi. Quý lao cha đứng ở đại đội trưởng Gia môn bên phải, lỗ thai dựng thẳng lên tới, nghe lén trong viện động tĩnh. Trong viện, đại đội trưởng đã ăn được cơm, đang chờ quý hồng quân lại đây, nhìn đến quý hồng quân lại đây, hắn đẩy xe đạp đi ra, hồng quân tới, đi thôi. Hảo! Quý hồng quân đi theo đại đội trưởng phía sau cùng hắn cùng nhau ra cửa, bọn họ ra cửa thời điểm, quý lao cha chính tránh ở cửa nhìn lén. Đại đội trưởng dẫn đầu thấy hắn. Thường Sơn Ca, người ở chỗ này làm gì? Quý lao cha từ vách tường bên kia đi tới, vẻ mặt hàm hậu nói, không gì, Tiêm liền tới đây nhìn xem, nghe người trong thôn nói hồng quân biết cử báo người là ai, Tiêm muốn hỏi một chút rốt cuộc là ai cử báo trong thôn. Hồng quân còn không có nói, chuyện này chờ yêm cùng hồng quân từ công xã trở về lại nói. Thường Sơn ca không có việc gì liền trước đi ra ngoài đi, tiêm cùng Hồng Quân đi trước. Đại đội trưởng đẩy xe đi phía trước đi. Quý Hồng Quân theo sau xem. Đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân đi rồi, Quý Lao Cha ở đại đội trưởng ra chuyển động một vòng, về nhà. Quý Lao Cha về đến nhà nhìn đến Quý Lao Nương ở trong sân ngồi ở, hắn đi qua đi. Người ở nhà không có việc gì đi đại đội trưởng ra cùng đại đội trưởng tức phụ tán gấu. Quý Lao Nương cùng đại đội trưởng tức phụ không hợp nhau lắm, nàng không thích đại đội trưởng tức phụ. Quý lao cha thế nhưng muốn nàng đi tìm đại đội trưởng tức phụ tán gâu, quý lao nương bất mãn, đi tìm nàng làm gì? Kia lão nương nhóm ỉ vào là đại đội trưởng tức phụ, ỉ vào nhi tử có bản lĩnh, khinh thường yêm, yêm mới không đi cùng nàng nói chuyện phim đâu. Quý lao cha đá một chút quý lao nương ngồi ghế, vẻ mặt tâm trầm, cho ngươi đi ngươi liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi đi hỏi hỏi nàng đại đội trưởng đi công xã làm gì? Lại hỏi thăm một chút quý thiết trụ nương đi nhà nàng nói gì? kia lão nương nhóm rốt cuộc có hay không nói là hắn viết cử báo tin. người hỏi thăm này làm gì? đại đội trưởng có đi hay không công xã cùng nhà ta có gì quan hệ? quý lao cha đen nhánh đôi mắt này sẽ biến có chút hung ác nham hiểm. hắn nhìn chằm chằm quý lao nương, không nghe lời. tiêm cho ngươi đi liền đi. nhìn đến quý lao cha cái loại này ánh mắt, quý lao nương trong lòng liền phát túng. nàng run rẩy thân mình đứng lên. tiêm này liền đi, này liền đi. quý lao nương nói chạy chậm ra sân. quý lao cha nhìn nàng chạy chậm bộ dáng. hư lệnh một tiếng, theo sau kia một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn về phía cách vách vách tường. Cách vách trong viện, lương hoan này sẽ đang ở tẩy heo xuống nước, gan heo ngày hôm qua bạo xào đưa đến bệnh viện đi, còn có heo phổi, heo lòng đang trong nước phao, phao hai ngày, này sẽ có thể rửa sạch xào ăn hoặc là làm thịt kho ăn. Lương hoan tay chân động Tắc mau, đem heo nội tạng rửa sạch sẽ, nàng lộng tuổi gỗ, chuẩn bị nấu sôi nước đem heo phổi cùng heo lòng đang trong nổi quá một lần thủy, đi trừ huyết mặt lại xào ăn. Lương Hoan ở nhà bận việc việc nhà, bên kia, quý hồng quân lái xe mang theo đại đội trưởng đã tới rồi công xã. Hôm nay là tháng riêng 15, công xã người không đi làm, quý hồng quân bọn họ đến công xã thời điểm một người đều không có. Cũng may đại đội trưởng có nhận thức người ở công xã, hắn mang theo quý hồng quân đi tìm hắn nhận thức người, công xã phó chủ nhiệm. Lương phó chủ nhiệm ở nhà bồi người trong nhà nói chuyện, nghe người trong nhà nói bên ngoài có người tìm hắn, từ trong phòng đi ra, thấy đại đội trưởng hắn rỗi tay đã đi tới, quốc bân A. Ngươi lúc này lại đây là đại đội có gì sự? Có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Đây là yêm đại đội quý đội viên, Quý Hùng Quân. Hùng Quân, đây là lương phó chủ nhiệm. Lương phó chủ nhiệm cùng Quý Quốc bân bắt tay, theo sau nhìn về phía Quý Hồng Quân, lời nói lại là đối với đại đội trưởng vấn đề, Quý Thường Sơn tiểu nhi tử. Đại đội trưởng gật đầu, "Ân, là hắn." Lương phó chủ nhiệm ánh mắt ám ám, đối với bọn họ nói, "Mau tiến vào ngồi. Hôm nay liền không ngồi, Yêm mang Hồng Quân lại đây tìm ngươi có chút việc." Đại đội trưởng nghiêm túc nói, Đại đội trưởng không muốn về đến nhà ngồi, Lương phó chủ nhiệm không miễn cưỡng hắn, hắn đứng ở Đại đội trưởng đối diện do hỏi, gì sự, ngươi nói thẳng, trước hai ngày không phải có người cử báo yếm trong thôn người ăn cắp tài sản chung sao? Hồng quân muốn nhìn một chút cử báo tin, Đại đội trưởng cùng Lương phó chủ nhiệm tựa hồ là người quen, nghe được Lương phó chủ nhiệm hỏi hắn là gì sự, hắn không què vào, nói thẳng mục đích. Lương phó chủ nhiệm nghe xong hắn nói, trực tiếp chụp một chút bờ vai của hắn, ta tưởng gì sự đâu. Việc này à, đơn giản, cử báo tin ở ta trong văn phòng, đi, ta mang các ngươi qua đi. Lương phó chủ nhiệm mang theo Quý Hồng Quân cùng đại đội trưởng trực tiếp đi công xã văn phòng. Công xã trong văn phòng, Quý Hồng Quân mở ra cử báo tin, nhìn cử báo tin thượng chữ viết, ánh mắt hơi hơi thâm. Đại đội trưởng đứng ở Quý Hồng Quân phía sau, trầm giọng do hỏi, Hồng Quân à, này cử báo tin ngươi cũng nhìn, nhìn ra gì tới không có. Hắn cũng muốn biết là ai cử báo, này cử báo người thật không phải cái ngọn ý. Đại đội có mấy cái không hạ hà sở qua cá. Chính là không sở qua cá, trong thôn cái nào phụ nữ không trên núi thải quá nấm. nay mùa xuân lập tức liền tới rồi, một khi mùa xuân tới, trời mưa, trên núi nấm nên ra tới. Hơn nữa trên núi mùa xuân rau dại cũng nhiều, trong thôn không ít người đều sẽ lên núi đào rau dại. Này trên mặt đất chạy trong sông Du đều thuộc về tài sản chung. Này nếu là tính phá hư tài sản chung, thải rau dại cũng coi như, đến lúc đó trong thôn người có đi hay không trên núi thải nấm. Tìm rau dại. Quý Hồng Quân nhìn một hồi tin, theo sau từ trong tay lấy ra một chương giấy tới, thúc ngài xem xem này tờ giấy cùng này tin thượng tự giống nhau không? Quý Hồng Quân đem tin cho Đại đội trưởng, lương phó chủ nhiệm đứng ở Đại đội trưởng bên người, hắn cũng đi theo nhìn tin. Này hai phong thư thượng chữ viết giống nhau, chỉ cần là thượng quá năm nay học, sẽ viết chữ người cơ hồ đều có thể nhìn ra tới này chữ viết là giống nhau. Đại đội trưởng gật đầu, này chữ viết là giống nhau, ngươi này tờ giấy nơi nào tới? Từ trong nhà lấy. Đây là cha ta viết. Quý Hồng Quân đứng ở đại đội trưởng đối diện, không có bất luận cái gì giấu giếm nói tờ giấy tới chỗ. Đại đội trưởng nghe xong Quý Hồng Quân nói, sắc mặt đổi đổi. Đây là Quý Thường Sơn. Thường Sơn kia người thành thật có khả năng ra cử báo sự tình. Lương Phó chủ nhiệm không hiểu biết Quý Thường Sơn ngày thường là người, hắn nghe xong Quý Hồng Quân nói nói thẳng, này cử báo người là Hồng Quân đoa tử cha. Đại đội trưởng không ứng lời này, hắn túi lâu nói, nơi này khả năng có hiểu lầm, tiêm trở về hỏi một chút lương phó chủ nhiệm hắn so đại đội trưởng tưởng phải đối nghe xong đại đội trưởng nói hắn nói thẳng mang theo này phong thư trở về đi này cử báo tin mặt trên đã nhìn này mặt trên chỉ viết cử báo trong thôn người phá hư tài sản chung chưa nói là ai một cái thôn quá lớn mặt trên cha cũng không có phạm vi ngươi trở về ước thúc trong thôn người về sau không cần tái phạm chuyện như vậy liền hảo này cử báo tin lưu trữ cũng không gì dùng ngươi lấy về đi thôi lương phó chủ nhiệm đem tin cho đại đội trưởng đại đội trưởng tiếp nhận đi Lương phó chủ nhiệm đưa đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân đi ra ngoài, ra công xã đại môn, Lương phó chủ nhiệm nhìn về phía đại đội trưởng, trầm giọng nói: "Quốc Bân à, chúng ta đều chịu quá ân huệ, ngươi đến nhớ rõ là ai giúp ngươi?" "Nhớ rõ là ai giúp quá bọn họ, báo ân muốn báo đối, không thể báo sai rồi." Đại đội trưởng nghe xong Lương phó chủ nhiệm nói, thật mạnh gật đầu, tiêm đều nhớ rõ. Quý Hồng Quân thâm thúy đôi mắt ở đại đội trưởng cùng Lương phó chủ nhiệm trên người dừng lại vài giây, theo sau dường như không có việc gì nhìn phía trước. Như là không nghe được bọn họ hai người lời nói giống nhau. Quý hồng quân trong nhà, Lương Hoan đang ở trong nhà nấu heo phổi, liền nghe được bên ngoài có ồn ào nhốn nháo thanh âm, còn có người ở chụp nhà bọn họ đại môn, nghe kia tiếng ồn ào bên ngoài như là có rất nhiều người. Lương Hoan khẽ như mày, nàng nhanh chóng đem trong nồi heo phổi toàn bộ thịnh ra tới phóng tới trong không gian, đem trong nồi thủy đều làm ra tới, đổ. Nàng mới lau lau tay từ nhà bếp ra tới. Xuyên qua sân, Lương Hoan mở ra sân đại môn. Nhìn đứng ở nhà bọn họ ngoài cửa những người đó, Lương Hoan dò hỏi, các ngươi tới có việc sao? Quý Thiết Trụ Nương đứng ở đằng trước, thấy Lương Hoan ra tới, nàng liền đề cao giọng Quý Hồng Quân ra, Quý Hồng Quân không phải nói hôm nay liền nói cho bọn em là ai cử báo trong thôn sao? Này Thái Dương đều thăng láo cao, người khác đâu? Sao không ra nói cho yêm ai cử báo trong thôn? Một ít ngày thường thích chảo cá nhân ra nghe xong Quý Thiết Trụ Nương nói, cũng ở một bên dò hỏi, đúng vậy, Quý Hồng Quân người đâu? Mau kêu quý hồng quân ra tới, tiêm chờ nghe hắn nói là ai cử báo trong thôn đâu. Trong thôn một cái lão quang côn đứng ở cửa hô. Một ít người ở kêu, còn có một ít người ngoan ngoan đứng ở trước cửa, chờ quý hồng quân ra tới nói cho bọn họ là ai cử báo trong thôn. Bọn họ những người này chính là muốn biết là ai cử báo trong thôn. Lao lưu gia hảo những người này cũng ở này đó người giữa. Lão lưu gia là trong thôn thích nhất chảo cá, ngày thường Lao lưu chảo cá chảo cũng tương đối nhiều, nhà bọn họ lần này cũng có mấy người theo lại đây. Bất quá không ai dám lại đây hỏi lương hoan. Lão lưu ra người đều nhớ rõ lưu Lão nương lời nói, quý hồng quân đã cứu nhà bọn họ Lão lưu, chính là bọn họ lưu ra ân nhân, nhà bọn họ không thể lấy hoán trả ơn. Bọn họ tới liền nghe một chút là ai cử báo trong thôn, nếu quý hồng quân không nói, bọn họ cũng không chuẩn áo. Lương hoan nghe bọn họ tiếng ồn ào, ổn định trong lòng táo bạo cảm xúc, ngựa đầu lớn tiếng nói, hồng quân nói hôm nay sẽ nói cho đại gia là ai cử báo trong thôn, hôm nay liền sẽ nói, hắn hiện tại ra cửa. chờ hắn đã trở lại khẳng định sẽ nói cho đại gia nhà bọn họ hồng quân là cái nói chuyện giữ lời người nói hôm nay sẽ nói cho đại gia là ai cử báo hắn liền nhất định sẽ nói cho đại gia ngươi nói hắn sẽ nói cho liền sẽ nói cho ai biết hắn hiện tại không ở nhà có phải hay không sợ bọn nghiêm tới hỏi hắn hắn trốn đi quý thiết trụ nương chỉ vào lương hoan hô to bị người dùng ngón tay lương hoan mặt có chút khó coi nàng trực tiếp dối tay nắm quý thiết trụ nương tay nhà ta hồng quân nhưng không giống ngươi nhi tử Gian dối thủ đoạn còn làm trộm cắp sự tình, nhà ta Hồng quân nói chuyện giữ lời, hắn nói hôm nay sẽ nói hôm nay liền nhất định sẽ nói. Còn có, nhà ta Hồng quân ngày thường sẽ đi chào cá, ta cũng đi theo đi qua, cử báo trong thôn ăn cắp công cộng tài nguyên, đó chính là cử báo chúng ta trong thôn sở hữu chào cá người, việc này khẳng định không phải ta cùng Hồng quân cử báo, chúng ta là sẽ không cử báo chính mình. Nếu không phải chúng ta cử báo, Hồng quân cha được cử báo người là ai, khẳng định sẽ nói cho đại gia. Lương Hoan nói làm sao động đám người an tĩnh một ít, Lương Hoan nói không có sai, Quý Hồng Quân sắc thật không quá khả năng đi cử báo đại gia, tuy rằng Quý Hồng Quân thực lười, nhưng là Quý Hồng Quân thật đúng là không trải qua gì chuyện xấu, trộm cắp sự tình cũng chưa trải qua, mỗi ngày nhiều nhất không đi bắt đầu làm việc. Quý Thiết Trụ Nương xem có chút người bị Lương Hoan trấn an, nàng trong mắt xoay chuyển, ai biết ngươi có phải hay không lừa dối bọn nghiêm. Tiếm xem ngươi cùng Quý Hồng Quân chính là cử báo người. Hai người các ngươi tim đều là hư. chúng ta thôn ai không biết các ngươi hai cái đặc biệt lười ai biết có phải hay không các ngươi lười không nghĩ chảo cá cho nên mới cố ý cử báo trong thôn làm trong thôn người đều cùng các ngươi giống nhau không thể chảo cá không thể lên núi quý thiết trụ nương ngửa đầu nhìn lương hoan rào biện nàng rảo biện nói còn có như vậy hai phần căn cứ trong thôn có chút người thật đúng là bị nàng lừa dối ở thật nghe xong nàng lời nói thiết trụ nương nói giống như có đạo lý quý hồng quân cùng hắn tức phụ chính là cái lời người Thực sự có có thể là này hai người không nghĩ đi bắt cá, cho nên làm chúng ta đều không thể chảo cá. Tiêm cảm thấy cũng là, ngươi xem Quý Hồng Quân tuy rằng sẽ chào cá, nhưng là hắn quanh năm suốt tháng nhưng không đi bắt vài lần cá. Quý Hồng Quân ra bà nương cũng là, nhìn mấy gầy gầy nhược nhược, cũng không giống như là sẽ chảo cá bộ dáng. Này hai người khẳng định là chính mình không nghĩ chảo cá, cho nên làm chúng ta đều không thể chảo cá. Những người đó đứng ở lương hoan gia cửa thảo luận lương hoan cùng Quý Hồng Quân là cái lời người. Chính bọn họ không muốn chào cá, cho nên làm trong thôn người đều không thể chào cá. Nghe bọn họ đem chính mình cùng Quý Hồng Quân nói như vậy bất ham, Lương Hoan hơi hơi ngưng mi. Nàng tuy rằng không phải gì đặc biệt thiện Lương Người, nhưng là cũng là có đạo đức điểm mấu chốt người, người khác không thương tổn nàng, nàng là sẽ không đi chủ động thương tổn người, cử báo người loại chuyện này, nàng thật đúng là sẽ không chủ động đi làm. Nghe những người đó thảo luận, Lương Hoan ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, đi im miệng. Một đám nghe người khác nói gì chính là gì, quý thiết trụ nương nói im cùng Hồng Quân là cử báo người, các ngươi liền tin. Có thể hay không có điểm đầu vóc hảo hảo ngẫm lại. Nhà im Hồng Quân chỉ là không thích bắt đầu làm việc, chính hắn ngày thường là không quá đi bắt cá, nhưng là kia một lần đi bắt cá không phải đều chảo mấy cái trở về. Các ngươi những người này, nhưng thật ra mỗi ngày đi bắt cá, có mấy cái có thể mỗi ngày đều bắt được cá. Những người đó lặng im, thật đúng là rất ít có người mỗi ngày đều bắt được cá, cho dù là chảo cá năng thủ lão lưu. hắn cũng có thất thủ thời điểm cũng có bắt không được cá thời điểm trong thôn đại bộ phận người đều là chạm vào vận khí trào cá có đôi khi có thể bắt được có đôi khi đó là một tháng đều không nhất định có thể bắt được một con cá lương hoan thấy những người đó không nói nàng ngửa đầu tiếp tục nói nhà ta hồng quân có thể trào cá tuyệt đối không có khả năng đi cử báo nhưng thật ra có một người ta cảm thấy đặc biệt có thể là cử báo người lương hoan nói túi đầu nhìn quý thiết trụ nương đem tay nàng ném ra ta nhớ rõ quý thiết trụ sẽ không chào cá nghe nói hắn đi bắt cá một lần đều không có bắt được quá quý thiết trụ ra liền hắn một người nam nhân nam nhân sẽ không chào cá nhà bọn họ người nữ nhân cũng không hạ qua sông nhà bọn họ chính là một cái chào cá đều không có ta xem nhất khả năng đi cử báo chính là quý thiết trụ gia. lương hoan nói xong túi đầu nhìn về phía quý thiết trụ nương lương hoan ánh mắt có điểm sắc bén nàng nhìn quý thiết trụ nương thời điểm như là có thể nhìn thấu nàng nội tâm giống nhau Quý thiết trụ nương lui về phía sau một bước, không phải im, không phải yêm. Lương hoan xem nàng có chút hoảng hốt bộ dáng, trong lòng càng thêm khẳng định đi cử báo trong thôn người chính là quý thiết chủ nương, nàng chậm rãi tới gần quý thiết chủ nương, từng bước một đi qua đi. Không phải ngươi. Ngươi có gì chứng cứ? Hôm trước thời điểm ngươi ở trong thôn sao? Có hay không ra qua thôn? Quý thiết trụ nương bị lương hoan tới gần, nàng sau này lui, thối lui đến trên tường, dựa vào trên vách tường. kia vách tường như là cho nàng lực lượng giống nhau, nàng ngửa đầu nhìn lương hoan, không phải yêm, yêm hôm trước vẫn luôn ở nhà đợi. quý thiết trụ nương thốt ra lời này ra tới, nàng bên cạnh liền có một nữ nhân nói, tẩu tử, yêm sao nhớ rõ ngươi hôm trước ra thôn, ngươi còn nói ngươi đi cùng tiêu xa tới. quý thiết trụ nương nghe xong kia nữ nhân nói, lập tức trừng hướng nàng, ngươi nhớ lầm, yêm hôm trước không ra cửa, yêm là hôm kia đi công xã, yêm đi công xã mua đồ vật. hôm kia. Kê... lương hoan nhớ rõ ngày đó là quý thiết trụ bị mang đi ngày đó ngày đó quý thiết trụ nương lòng tràn đầy nghĩ như tử nàng chính thương tâm thời điểm là không có khả năng đi cung tiêu xã mua đồ vật ngươi xác định ngươi là hôm kia đi cung tiêu xã hôm kia thời điểm quý thiết trụ vừa mới bị mang đi đi lao động cải tạo ngày đó ngươi thương tâm ở cửa nhà ta hồi nháo ngươi sẽ có nhàn tâm đi cung tiêu xã mua đồ vật lương hoan nhìn chằm chằm quý thiết trụ nương chờ nàng trả lời quý thiết trụ nương từ nghèo nhất thời không biết nên như thế nào trả lời thật nhiều vây xem người này sẽ cũng hồi quá vị tới quý thiết trụ nương hôm trước là ra trong thôn bọn họ đều thấy được hôm kia thời điểm nàng ở trong thôn lại khóc lại nháo còn ở đại đội trưởng cửa nhà nháo làm đại đội trưởng đi cứu quý thiết trụ đại đội trưởng không đi nàng liền tìm chết nàng hôm kia không đi cung tiêu xã hôm trước ra cửa quý thiết trụ nương ở nói dối vì sao nói dối khẳng định là bởi vì cử báo người là nàng trong đám người một ít hồi quá vị tới người đều nhìn về phía quý thiết trụ nương nói nói ngươi vì sao cử báo chúng ta thôn? Quý thiết trụ là cái ăn trộm, ngươi là mẹ hắn, tiêm xem ngươi cùng hắn giống nhau không phải gì thứ tốt, hẳn là đưa ngươi cũng đi lao động cải tạo. cử báo trong thôn, ngươi này hư đàn bà, hẳn là đem các ngươi một nhà đều đuổi ra thôn. những cái đó lên án công khai lương hoan người này sẽ đều đi lên án công khai quý thiết trụ đường, lương hoan đứng ở một bên không lại tiếp tục ép hỏi quý thiết trụ đường, nàng yên lặng lui về phía sau, muốn ly đám người xa một ít, bị vây công quý thiết trụ đường. nàng chính là một cái phổ phổ thông thông phụ nhân không kiến thức quá gì đại trường hợp bị vây công còn bị nói muốn đuổi ra hồng kỳ công xã nàng hoảng hốt ôm đầu lớn tiếng nói không phải im không phải im là là quý lao đầu làm im cử báo quý thiết trụ nương hô to nói truyền tới trong đám người đám người nháy mắt an tinh xuống dưới lương hoan vốn dĩ tính toán đi nghe xong quý thiết trụ nương nói cũng quay đầu lại nhìn về phía nàng ngươi nói gì quý lao cha làm cử báo vì sao Hôm trước cử báo, hôm kia buổi tối hắn giống như đi tìm Quý Hồng Quân, muốn Quý Hồng Quân buông tha Quý Hồng Tinh, Quý Hồng Quân lúc ấy không đáp ứng. Cách thiên hắn liền đi cử báo. Quý Lao Cha ở trong thôn sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đều không có cử báo quá trong thôn người, như thế nào sẽ đột nhiên đi cử báo? Mục đích của hắn là cái gì? Chẳng lẽ là Hồng Quân? Nghĩ đến Quý Hồng Quân, lương hoan mặt hơi hơi biến, nàng không đợi Quý Thiết Trụ nương trả lời nàng lời nói, liền đẩy ra đám người nhanh chóng về nhà Nàng phải về nhà đem trong nhà đồ vật đều thu hồi tới, Quý Lao Cha cử báo thôn trang có người phá hư tài sản chung khẳng định không phải cử báo toàn bộ trong thôn người, hắn khả năng còn có hậu chiêu, này sau chiêu rất có thể là nhằm vào Hồng Quân. Trước kia Hồng Quân không kết hôn thời điểm, hắn đi chợ đen đổi tiền trở về đều cấp Quý Lao Cha, Quý Lao Cha còn biết nhà bọn họ Hồng Quân đánh quá con thỏ, hắn khẳng định biết Hồng Quân săn thú. Hơn nữa biết Hồng Quân săn thú bản lĩnh cũng không tệ lắm. Muốn về trước ra đem trong nhà một ít không nên xuất hiện đồ vật đều thu được trong không gian đi. Thịt heo, thịt gà, con thỏ thịt. Hồng quân mang về tới bố, lương thực cũng muốn đều thu hồi tới. Trong nhà lưu mấy cái khoai lang đỏ, khoai tây ở bên ngoài liền hảo. Lương hoan trong lòng nghĩ sự tình, trở lại trong viện, từ bên trong đem đại môn khóa lại, nàng ngay lập tức trở về chính phòng. Đem chính phòng một ít đồ ăn, vải dệt đông toàn bộ đều thu lên. Đem chính phòng không nên xuất hiện đồ vật đều thu thập đi lên. Lương Hoan xoay người ra chính phòng, đi nhà bếp bên kia, đem nhà bếp nên thu hồi tới đồ vật cũng đều thu hồi tới. Nhà bếp cùng chính phòng một ít đồ vật thu được trong không gian về sau, phòng biến trống rỗng, Lương Hoan lại kiểm tra rồi một lần, thấy trong phòng không có không nên xuất hiện đồ vật, nàng xoay người ra phòng, mở ra sân môn. Nhà bọn họ ngoài cửa, những người đó này sẽ đã đi nhà họ quý, Lương Hoan nhìn thoáng qua, không để ý tới những người đó nói gì, nàng chạy tới lao mã tức phụ bên người, kéo nàng một chút, thiểm. Lao mã tức phụ quay đầu lại, sao Hồng quân tức phụ? Thím trong nhà có mao chủ tịch trích lời sao? Nhà yêm thư hôm trước cấp kiện khang nhìn, làm hắn cầm đi, nhà ngươi có lời nói mượn ta trước nhìn xem, ngày mai còn cho ngươi. Nay sẽ trong thôn đã không ít người đều biết là quý lao cha viết cử báo tin, ai biết những người này đi ép hỏi quý lao cha thời điểm, hắn có thể hay không chó cùng dứt dậu nói không nên lời nói. Hắn nếu là cắn ngược lại nhà nàng Hồng quân, trong nhà chuẩn bị một bộ trích lời cũng có thể ứng khẩn cấp. ý. nhà yếm có ngươi chờ yêm trở về cho ngươi lấy thím ta và ngươi cùng đi lương hoan nói đi theo lão mã tức phụ đi nhà nàng nhà họ quý cửa toàn bộ đại môn đều bị đổ nghiêm thật nhiều người đều tụ ở cửa hướng về phía đại môn đều quý lao đầu chạy nhanh ra tới quý thường sơn ý xấu ra hỏa mau ra đây quý ra trong viện quý hồng kỳ đầy mặt khuôn mặt thu sầu, quý hồng vệ ở trong phòng ôm hải tử không ra cửa quý hồng kỳ nhìn về phía quý lao cha nói cha Nếu không ngài đi ra ngoài cho bọn hắn nói lời xin lỗi. Xin lỗi, nói gì khiểm? Việc này ngươi đừng động, im đi ra ngoài nói. Quý Lao Cha mượn sức áo đông, hắn nâng chạy bộ ra sân. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 42. Chương 42 nhà họ Quý cổng lớn. Nhà họ Quý cổng lớn, Quý Lao Cha vừa mới mở cửa, nhà bọn họ cửa chính khẩu liền dũng một đống người đem hắn vây quanh. Nhà họ quý bổn ra một cái trung niên nam nhân, nhìn quý lao đầu dò hỏi, thường sân ca, thiết trụ nương nói là ngươi cử báo chúng ta thôn, phải không? Quý thiết trụ nương nghe xong người nọ nói, lập tức nói, chính là quý lao đầu làm yêm cử báo, tiêm nhớ rất rõ ràng, quý lao đầu ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Bên ngoài người ngươi một lời ta một ngữ thảo phạt quý lao đầu. Quý lao đầu trước sau bảo trì này hàm hậu biểu tình, hắn có chút khó hiểu nhìn bên ngoài người, gì cử báo. Tiêm nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Các ngươi đều tụ ở nhà yêm cửa làm gì? Quý lao đầu nhìn trong thôn người khó hiểu do hỏi. Quý lao đầu trang thực vô tội, mặt khác hắn ở trong thôn vẫn luôn là hàm hậu thành thật hình tượng. Hắn như vậy vừa nói, có chút người đều hoài nghi bọn họ có phải hay không đến nhầm. Quý thiết trụ nương là cố ý hãm hại quý lao cha. Lúc ban đầu cùng quý lao cha nói chuyện nhà họ quý bổn gia trung niên nam nhân, hắn nhìn về phía quý lao cha nói, Thường Sơn Ca, yêm liền biết không phải ngươi cử báo. quý thiết trụ nương nói chúng ta trong thôn bị phía trên phê bình ăn cắp tài sản chung chuyện này là ngươi cử báo quý lao cha vừa nghe trung niên nam nhân nói hắn mặt liền thay đổi hàng hậu trên mặt mang theo ủy khuất tiêm tiêm sao sẽ cử báo trong thôn người đâu tiêm tử sinh ra liền ở trong thôn cùng đại gia hỏa cùng nhau sinh hoạt tiêm ở hồng kỳ thôn sinh hoạt vài thập niên các ngươi còn không hiểu biết tiêm làm người sao tiêm thường sơn đời này đã làm vi phạm lương tâm sự sao quý lao cha nói những lời này thời điểm quý lao nương cũng từ trong viện ra tới nàng vừa lúc nghe thấy được quý lao cha nói đi đến quý lao cha bên người nàng nhìn về phía vây quanh nhà bọn họ muôn người đanh đá nói tiêm đương gia nói rất đúng tiêm đương gia là gì người các ngươi không hiểu biết sao hắn nhất thiện tâm ngày thường liền cái cá đều không tha sát sao sẽ cử bao chúng ta thôn người đâu quý thường sơn người hiền lành ấn tượng đắp nạn thật tốt quá trong thôn người đại bộ phận đều cảm thấy hắn hàm hậu thành thật ngày thường không thế nào nói chuyện Làm việc bắt đầu làm việc thời điểm hắn mỗi ngày đều là vùi đầu làm việc. Loại này làm việc tiến tới người thành thật, xác thật không giống như là trộm đi cử báo tiểu nhân. Trong thôn người đều muốn biết cử báo người là ai, bởi vì cái kia cử báo người bọn họ về sau chảo cá khả năng bắt không được, này sẽ bọn họ trong lòng đều hận người nọ đâu. Quý Lao Cha nói hắn không phải cử báo người, những người đó tin Quý Lao Cha về sau, liền rời đi tầm mắt, nhìn về phía Quý Thiết Chủ Nương. Thiết Chủ Nương, Quý Lao đầu nói cử báo người không phải hắn, Ngươi có phải hay không ở vu hăng hắn? Tiếm xem chính là ngươi cử báo. Đúng vậy, khẳng định là nàng cử báo, Hồng quân tức phụ vừa mới không nói sao. Nhà bọn họ không có một cái sẽ chảo cá, nhà bọn họ cũng không có trên núi săn thú, trong thôn ở có để chảo cá đối bọn họ tới nói cũng chưa ảnh hưởng, khẳng định là nàng cử báo. Nhà nàng thiết trụ không phải còn trộm Hồng quân gia đồ vật sao? Tiếm xem nhà bọn họ toàn ra đều là người xấu, tiểu nhân trộm đồ vật, lao ghen ghét người khác có thể chảo cá, ý xấu cử báo ta. Quý thiết trụ nương cũng không phải thiện cha, bị một đống người vây quanh nói nàng cùng quý thiết trụ là ý xấu người, nàng gào giống, đều im miệng, tiêm mới không phải cử báo người, chính là quý lao đầu cử báo, tiêm sẽ không viết chữ, sao đi cử báo. Chính là hắn viết cử báo tin. Lương Hoan cầm trích lời từ mã thím ra ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh, quý lao cha đôi tay cho nhau cắm ở trong tay háo ôm quyền, trung hậu đứng ở cạnh cửa. Quý thiết trụ nương mắng hắn, hắn cũng không nói phản bác nói. chỉ ở quý thiết trụ nương mắng chửi người mắng mệt thời điểm nói một câu im không cử báo quý lao cha một câu im không cử báo so thượng quý thiết trụ nương chửi bậy thanh có ảnh hưởng lực nhiều hắn chỉ nói bốn chữ trong thôn không ít người liền cảm thấy không phải hắn cử báo trong thôn người vốn dĩ liền cảm thấy quý lao cha là trung hậu người hơn nữa quý thiết trụ ăn cắp sự tình bọn họ liền cảm cảm thấy đến quý thiết trụ nương không phải người tốt bọn họ trong lòng thiên bình đã khuynh hướng quý lao cha lương hoan hướng bên kia nhìn thoáng qua không đi xem náo nhiệt mà là cầm trích lời nhanh chóng hướng trong nhà đuổi. Về đến nhà nàng đem trích lời đặt ở trên giường đất tương đối rõ ràng vị trí. Nàng cung quý hồng quân đều là người thành thật, phóng một quyển trích lời là vì nói cho người bọn họ là bần dân tuân thủ chủ tịch dạy dỗ. Lương Hoan đem trích lời phóng hảo, cũng không đi ra ngoài, liền ở nhà đợi. Lấy ra trong rổ kim chỉ theo thùa may và sống. Bên kia, quý hồng quân đã cùng đại đội trưởng cùng nhau vào thôn. Quý lao cha trước cửa, quý thiết trụ nương bị người chung quanh rồi nước mắt đều chảy ra. Nàng hô to, tiêm nói, là quý lao đầu cấp tiêm cử báo tin làm im đi cử báo, tiêm không phải cố ý cử báo, đều là quý lao đầu giáo im. Quý lao đầu nói, hắn nói chỉ cần im cử báo, quý hồng quân liền sẽ bị trảo, quý hồng quân bị bắt, nhà im thiết trụ là có thể thả ra, tiêm liền một cái nhi tử, tiêm muốn thiết trụ về nhà. Quý thiết trụ nương nói khóc lóc, ngồi ở trên mặt đất. Nhìn quý thiết trụ nương ngồi dưới đất kêu hoan, trong thôn đại bộ phận người đều tin quý lao đầu, nàng kêu hoan cũng không có người để ý tới nàng. Ngược lại ở bên người nàng nói, thiết trụ nương, ngươi cũng đừng oan uổng quý lao đầu, quý lao đầu là gì dạng người yêm đều biết. Hơn nữa hồng quân là quý lao đầu nhi tử, hắn sao khả năng sẽ cử báo chính mình nhi tử đâu. Đúng vậy, còn có lần này cử báo cũng không phải là quý hồng quân, ngươi cử báo chính là chúng ta toàn bộ thôn. kia cử báo tin thượng chỉ viết trong thôn có người trộm tài sản chung lại không có nói là ai đầu tài sản chung, yêm xem chính là ngươi cố ý cử báo. Quý thiết trụ nương bị một đám người vây quanh. Đại đội trưởng từ xe đạp ghế sau xuống dưới, nhìn về phía ồn ào nhốn nháo đám người, đều làm gì đâu. Đại đội trưởng xuống xe, quý hồng quân cũng ngừng lại, đẩy xe đem xe đặt ở một bên. Đại đội trưởng vẫn là tương đối có uy tín, hắn thanh âm vang lên tới, trong thôn một ít chỉ vào quý thiết trụ nương nói ra nói vào người đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng. Lão lưu ra tức phụ nhìn đến đại đội trưởng lại đây, nàng dẫn đầu nói, đại đội trưởng ngươi đã trở lại, tiêm đều biết cử báo người là ai, chính là nàng cử báo. chỉ vào quý thiết trụ nương lão lưu ra tức phụ đầy mặt khó chịu nói quý hồng quân đẩy xe đạp đứng ở đại đội trưởng phía sau nhìn quý thiết chủ nương liếc mắt một cái theo sau lại thu hồi tầm mắt yên lặng nhìn về phía một bên đứng quý lao đầu đại đội trưởng nhìn về phía quý thiết trụ nương là người đi công xã đưa cử báo tin quý thiết trụ nương thấy đại đội trưởng từ trên mặt đất bỏ lên tin là yêm đưa nhưng không phải yêm viết yêm không quen biết tự, sẽ không viết chữ tin là quý lao đầu viết yêm nói trong thôn người đều không tin yêm đại đội trưởng đã xem qua cử báo tin hắn trong lòng minh bạch này phong thư là quý lao đầu viết nay sẽ nghe xong quý thiết trụ nương nói trong lòng kia một chút không xác định cũng tin tưởng hắn nhìn về phía quý lao đầu thường sơn ca ngươi sao nói quý lao đầu ngẩng đầu hàm hậu nhìn về phía đại đội trưởng quốc bân huynh đệ ngươi biết tiêm tiêm ở trong thôn sinh hoạt lâu như vậy đã làm gì chuyện xấu sao đại đội trưởng không nói chuyện chính là chưa làm qua gì chuyện xấu mới làm người không thể tin được hắn thế nhưng sẽ cử báo trong thôn người Thường Sơn ca, tiêm cũng không rõ, ngươi nhiều năm như vậy chưa làm qua gì tăng lương tâm sự, lần này sao liền làm như vậy sự đại đội trưởng nói từ túi láo móc ra gấp tốt tin, đưa cho quý lao cha. Thường Sơn ca, nhìn xem cái này. Quý lao đầu thấy tin thời điểm, ánh mắt có trong nháy mắt ấm u, bất quá thực mau khôi phục bình thường, hắn khó hiểu nhìn về phía đại đội trưởng, quốc bân huynh đệ, đây là gì? Thường Sơn ca không nhìn xem sao. Đây là người viết. Đại đội trưởng nhìn phía quý lao đầu. kia một đôi mắt mang theo xem kỹ, quý lao đầu hàm hậu tiêu tiêu, quốc bân huynh đệ, ngươi đang nói đùa đi, em không biết quá gì tin, nhất định là lầm. quý hồng quân yên lặng đi đến đại đội trưởng bên người, móc ra tờ giấy đưa cho quý lao cha, cha, đây là ngươi trước kia viết tự, cùng này phong cử báo tin thượng tự là giống nhau. quý hồng quân lời kia vừa thoát ra, vây xem người nghi hoặc, bọn họ tả hữu nhìn xem thảo luận, hồng quân lời này là ý gì? thật là quý lao đầu viết cử báo tin, em xem có thể là thật sự. Không nhìn thấy đại đội trưởng đều lại đây sao? Đại đội trưởng khẳng định xác định mới đến dò hỏi. Này, này cũng nhìn không ra tôi à, quý lao đầu ngày thường nhiều trung hậu thành thật người, hắn sao sẽ cử báo chúng ta đâu? Ngươi không biết, chi nhân chi diện bất tri tâm, có chút người a trong lòng âm u đâu? Người chung quanh ở khe khẽ nói nhỏ, những lời này đó chuyển tới quý lao đầu lỗ thai, hắn như là không nghe thấy giống nhau, ánh mắt cũng chưa biến giống nhau, như cũng là một bộ trung hậu thành thật bộ dáng. ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, hắn hàm hậu nói, tiểu tứ, đây là gì tờ giấy? Quý lão nương cũng từ quý lão cha phía sau ra tới, nàng nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, ngươi từ nơi nào tùy tiện lấy tờ giấy tới vu hàm cha ngươi? Không lương tâm, cha ngươi đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao có thể nói là cha ngươi cử bao chúng ta trong thôn người đâu? Tiêm cùng cha ngươi đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi không bắt đầu làm việc không tránh công điểm, tiêm cùng cha ngươi liền đều chính mình lương thực cho ngươi ăn. ngươi hiện tại có bản lĩnh mỗi ngày thịt cá ăn đối với cha mẹ ngươi liền vong bản quý lao cha yên lặng lui về phía sau đem sân nhà nhường cho quý lao nương hắn không nói chuyện nữa bên kia quý nhị tẩu cũng từ trong viện chạy ra tới nàng tiếp quý lao nương nói đúng vậy tiểu tứ ngươi chính là không lương tâm ngươi cử báo nhà yêm hồng tinh liền đủ tang thiên lương này sẽ thế nhưng lại nói là ta cha viết cử báo tin ngươi tang lương tâm lương tâm bị cầu ăn quý nhị tẩu nhảy ra chỉ vào quý hồng quân tiếp tục mắng Trước kia nhà yêm hồng tinh đối với ngươi thật tốt ta, quản ngươi ăn quản ngươi uống, ngươi không tránh xê mở, hắn cũng chưa nói không cho ngươi ăn cơm. Ngươi thế nhưng cử báo hắn, làm hắn vào lao động cải tạo tràng. Nhà yêm hồng tinh biết ngươi mỗi ngày săn thú, đi chợ đen đầu cơ trục lợi cũng chưa cử báo ngươi đâu. Ngươi sao liền cử báo hắn? Không lương tâm. Quý lao nương cũng đi phía trước đi rồi hai bước, chỉ vào quý hồng quân cái chắn nói, đúng vậy, không lương tâm ra hỏa, ngươi mỗi ngày hướng chợ đen chạy. Ngươi làm đầu cơ trục lợi sự tình yêm cử báo ngươi sao? Quý nhị tẩu cùng quý lao nương một ngụm một cái đầu cơ trục lợi, trong thôn có rất nhiều người đều nhìn, này sẽ bọn họ đều bị đầu cơ trục lợi mấy chữ hấp dẫn. Đại đội trưởng cũng nghe thấy những lời này đó, hắn mặt càng thêm hát trầm, hắn lạnh giọng quát lớn, đều im miệng. Quý nhị tẩu cùng quý lao nương bị đại đội trưởng một quát lớn, cũng không dám nói chuyện, thành thành thật thật đứng ở một bên. Đại đội trưởng xem bọn họ đều an tính lại, gian rẻ nói nhìn các nàng nói ra. Đầu cơ trục lợi loại chuyện này là có thể nói bậy sao? Quý nhị tẩu bĩu môi, nhìn về phía đại đội trưởng, tiêm không có nói bậy, tiểu tứ liền đầu cơ trục lợi, hắn không chỉ có đầu cơ trục lợi, hắn còn đầu trên núi tài sản trung đâu, hắn mỗi ngày lên núi săn thú, bằng không bọn họ sao có thể mỗi ngày ăn thịt. Quý nhị tẩu này vừa nói, trong thôn người đều nghĩ tới quý hồng quân gia phiêu ra thịt hương vị sự tình. Lương hoan nấu cơm ăn ngon, vô cùng đơn giản rau xanh đến nàng trong tay đều có thể xào ra thịt hương vị Càng đừng nói lương hoan cùng quý Hồng Quân thường xuyên làm thịt ăn, trong thôn không ít từ nhà bọn họ trước cửa đi qua người đều ngửi được quá nhà bọn họ có thịt hương vị. Quý nhị tẩu này vừa nói, thật nhiều người đều bắt đầu thảo luận lên. Hồng Quân có phải hay không thật sự lên núi săn thú, tiêm từ nhà bọn họ quá thường xuyên có thể ngửi được thịt hương vị. Đúng vậy, còn có đầu cơ trục lợi sự tình, lần trước Hồng Quân phân ra có phải hay không lộng một cái nồi sát, nồi sắt này ngoạn ý nhưng không hào lộng, hắn có thể làm ra nồi sát, khẳng định là đi chợ đen Trong thôn người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên, đại đội trưởng nghe những lời này đó, mặt càng thêm hát trầm. Lời này muốn truyền tới công xã, Quý Hồng Quân khẳng định muốn tiếp thu giáo dục, nghiêm trọng khả năng phải bị lao sửa, muốn đổi thành phân, còn khả năng bị hạ phóng. Đại đội trưởng ngưng mi, nhìn về phía Quý Nhị Thẩm, không có chứng cứ nói không cần nói bậy. Quý Nhị Thẩm ngạnh cổ nhìn về phía đại đội trưởng phản bác, ai nói im không có chứng cứ. Chứng cứ liền ở tiểu tứ trong nhà. lần trước hồng tinh có thể ở tiểu tứ trong nhà tìm kiếm đến con thỏ lần này khẳng định cũng có thể tìm được đồ vật hơn nữa cha chồng nói tiểu tứ thường xuyên đến sau núi hắn săn thú tay nghề cũng không tệ lắm giống nhau đều có thể đánh tới con mồi trở về tiểu tứ trong nhà khẳng định cất giấu đồ vật nàng mỗi ngày đều có thể gửi được tiểu tứ ra đồ ăn hương kia mùi hương cũng không phải là giống nhau đồ ăn có thể xào ra tới khẳng định là thịt mùi hương quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn quý nhị tẩu liếc mắt một cái không nói chuyện Chờ đại đội trưởng lên tiếng. Bên ngoài động tĩnh quá lớn, trong phòng Lương Hoan cũng loáng thoáng nghe thấy được động tĩnh, bất quá nàng không ra tới, vẫn luôn ở trong phòng đốc. Bên ngoài ồn ào nhôn nháo, nàng ngại phiền. Quý lao đầu cử báo trong thôn người, bị quý thiết chủ nương vạch trần, hôm nay khẳng định sẽ có động tác, dựa theo hắn âm hiểm làm, rất có khả năng sẽ liên lụy đến hồng quân, nàng ở nhà chờ. Lương Hoan làm bộ không nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào, an tâm ở nhà theo thùa may và sống. bên ngoài một ít người nghe xong quý nhị tẩu nói đều nhìn về phía đại đội trưởng nói đại đội trưởng nếu hồng tinh gia nói hồng quân gia có chứng cứ bọn em đi nhà hắn nhìn xem bái quý hồng quân gia mỗi ngày nấu cơm đều rất thơm có lẽ có thể lục xoát thịt lục xoát thịt chính là tập thể tài vụ thịt nếu là nhiều bọn họ cũng có thể phân điểm cắt bã không ít người yêu cầu muốn đi quý hồng quân gia lục xoát đồ vật quý hồng quân quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà bọn họ nhắm chặt đại môn đôi mắt thâm thúy. ngẩng đầu nhìn về phía đại đội trưởng thời điểm Quý Hồng Quân trầm giọng trở về một câu: Đại đội trưởng, đi nhà ta lục soát đi. Đối với Đại đội trưởng nói xong, Quý Hồng Quân nhìn về phía Quý Nhị Tẩu. Nếu không lục soát đồ vật, ngươi vu ham ta, nói như thế nào? Quý Nhị Tẩu liễu môi, tiêm nhưng không vu ham người. Tiêm nói đều là lời nói thật, ngươi chính là trộm trên núi đồ vật, ngươi còn đi chợ đen. Quý Hồng Quân không để ý tới Quý Nhị Tẩu nói những lời này đó, hắn nhìn Quý Nhị Tẩu nhàn nhạt nói: Nếu không lục soát, ngươi về sau cùng nhà của chúng ta liền không có quan hệ. ta cùng hoan hoan thanh thanh bạch bạch bần dân không đi qua chợ đen ngươi này sẽ có thể vu hãm ta về sau khẳng định cũng có thể tiếp tục vu hãm cùng ngươi loại người này làm thân thích an ổn không được lần này sau liền đoạn tuyệt quan hệ đi quý hồng quân trầm giọng nói sắc bén đôi mắt nhìn về phía quý nhị tẩu quý nhị tẩu tin tưởng vững chắc quý hồng quân trong nhà là có cái gì nàng nghe xong quý hồng quân nói nói thẳng nếu là lục soát đồ vật tiêm cũng cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ lục soát đồ vật liền ngồi thật tiểu tứ đầu cơ trục lợi sự tình Hắn khẳng định muốn đi lao sửa, phải bị phê đấu. Muốn hạ phóng, đến lúc đó quý hồng quân chính là phần tử xấu, nàng mới không cần cùng phần tử xấu làm thân thích đâu. Hành, ấn ngươi nói, vô luận có thể hay không lục soát đồ vật, đều đoạn tuyệt thân thích quan hệ. Đại đội trưởng, ngài cấp làm chứng. Quý hồng quân quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng trầm khuôn mặt gật đầu, yêm nhớ rõ. Đại đội trưởng gật đầu, quý hồng quân liếc quý lao cha liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía đại đội trưởng. đại đội trưởng ngài mang vài người tới nhà của ta đi quý hồng quân nói xong xoay người đi nhanh hướng nhà bọn họ môn đi đến nhà bọn họ môn này sẽ là đóng lại quý hồng quân đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa lương hoan nghe được tiếng đập cửa cầm làm một nửa giày kim chỉ liền ra tới chạy chậm lại đây tới lương hoan mở cửa trước nhìn đến quý hồng quân theo sau lại thấy quý hồng quân phía sau một đống người mở cửa động tắc dừng một chút nàng đứng ở quý hồng quân bên người khó hiểu nhìn về phía quý hồng quân phía sau người đây là sao Đều đứng ở cửa nhà ta làm gì? Không phải nói cử báo không phải ta cùng Hồng quân sao? Quả nhiên nên tới vẫn là tới, quý lao cha mục đích chính là nàng cùng Hồng quân. Nàng liền hoài nghi, Hồng quân không phải nhà họ quý hải tử sao? Quý lao cha liền như vậy xem không được Hồng quân cùng nàng quá ư thư thả. Quý nhị tẩu từ trong đám người đi ra, nàng ngửa đầu nhìn lương hoan, ta đây tới lục soát nhà ngươi. tiểu tứ đầu cơ trục lợi, trong thôn người nhưng đều đã biết. Gì đầu cơ trục lợi? Nhà ta Hồng quân nhưng không có. Các ngươi không có việc gì nên làm gì làm gì đi, đúng rồi, cử báo trong thôn người tìm được rồi sao. Các ngươi chạy nhanh đi hỏi cử báo nhân vi gì cử báo, đừng bị người rời đi tầm mắt, nhân ra nói nhà ta Hồng quân đầu cơ trục lợi các ngươi liền tin. Lương hoan không kiên nhẫn nói, còn rỗi tay muốn đóng cửa đuổi những người đó đi. Quý nhị tẩu nhưng nhớ rõ quý lão nương công đạo nàng lời nói, nàng là không có khả năng đi ra ngoài, thấy lương hoan muốn đóng cửa, nàng từ lương hoan phía sau càng đến trong muôn mặt, ngăn lại lương hoan đóng cửa động tác. Tiểu tứ tức phụ khẳng định là muốn che giấu tiểu tứ đầu cơ trục lợi sự tình, trong nhà nàng khẳng định có chứng cứ, đại gia hỏa nhanh lên lại đầy lục soát. Một ít người chen chúc đi vào, còn có chút nam nhân ra mặt không có như vậy hậu, liền đứng ở cửa chưa tiến vào. Lương Hoan nhìn thoáng qua những cái đó không có đi vào người, theo sau lôi kéo Quý Hồng Quân vào nhà. Nàng đi theo đại bộ đội vào chính phòng, đối với ủa vào bọn họ trong phòng người ta nói, các ngươi muốn lục soát, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Bất quá ta nhưng nói cho các ngươi lục soát ra chỉ có nhân viên chính phủ mới có thể. Các ngươi hôm nay đi vào lục soát, thư hao nhà ta một kiện đồ vật đều phải gấp 10 lần bồi thường. Không bồi thường ta liền đi công xã cáo các ngươi tùy ý xâm nhập nhà ta, thư hao nhà ta đồ vật. Nhìn trong viện có chút người dừng bước. Lương Hoan tiếp tục nói, không nghĩ muốn ta đi công xã cáo trạng, không nghĩ bị công xã phê bình giáo dục. Đụng đến ta ra đồ vật thời điểm đều kiểm chế điểm, thư một kiện đồ vật đều cần thiết bồi. Lương Hoan này vừa nói. những người đó càng do dự đứng ở trong viện không biết có nên hay không lục soát đại đội trưởng nhìn này ra trò khôi hài đều đã tới rồi quý hồng quân trong viện không lục soát cũng không thể nào nói nổi lục soát nếu quý hồng quân trong nhà không có vài thứ kia còn có thể tẩy thoát bên ngoài đối hắn ngờ vực đại đội trưởng đi hướng lương Hoàn, hồng quân ra hồng quân kêu im một tiếng thúc im là trong thôn đại đội trưởng hôm nay liền làm chủ tìm hai ba cá nhân lục soát một chút các ngươi nhà ở im sẽ làm bọn họ chú ý không hư hao trong phòng đồ vật ngươi nhìn chúng không Những người này đều tới rồi trong viện, lục soát bọn họ ra đã là cần thiết. Trong nhà không gì nguy hiểm đồ vật, Lương Hoan cũng không sợ bọn họ lục soát. Nghe xong đại đội trưởng nói, Lương Hoan nhìn về phía nàng. Nếu đội trưởng nói như vậy, ta đây tin ngài, ngài làm cho bọn họ lục soát thời điểm cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi trong nhà đồ vật. Ta cùng Lương Hoan không có tiền, phân ra phân đồ vật cũng ít, trong nhà một cây đầu gỗ đều thực quý giá. Hành, ngươi yên tâm, ta tìm mấy cái cẩn thận, không cho bọn họ phá hư nhà ngươi đồ vật. Đại đội trưởng hứa hẹn Lương Hoan, theo sau nhìn về phía phía sau những người đó, từ bên trong chịu ba cái phụ nữ trung niên. Đại đội trưởng chịu mấy người này, Lương Hoan không phải rất quen thuộc, nàng đã gặp mặt, nhưng là không biết mấy người này là ai. Này ba người nhìn sắc mặt khá tốt ở chung, Lương Hoan cũng chưa thấy qua mấy người này ở trong thôn toái miệng quá, xem tướng mạo là tương đối hòa ái người. Kia mấy người bị rút ra về sau, trong đó đi theo đại đội trưởng đi vào thời điểm, đối với Lương Hoan nói, yên tâm, em sẽ rất cẩn thận. sẽ không lộng hư nhà ngươi đổ vợ ân lương hoan gật đầu nàng không đi theo đi vào mà là tại chỗ đứng quý nhị tẩu đi theo vào nhà quý lao nương cũng trộm chạy đi vào quý thiết chủ nương cũng chuồn em đi vào lương hoan thấy bọn họ đi vào cũng không ngăn trở bọn họ nàng lặng lẽ đi đến quý hồng quân bên người cầm quý hồng quân tay ngửa đầu nhìn hắn trong trẻo ánh mắt giống như đang nói không cần lo lắng quý hồng quân hồi nắm lấy lương Hoan tay ở nàng bên thai đột nhiên nói ba chữ ta biết Lương Hoan bỗng nhiên sửng sốt, nàng ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Ngươi biết? Quý Hồng Quân biết gì? Là biết nàng đem trong nhà đồ vật đều thu được không gian đi sao? Vẫn là biết những thứ khác? Quý Hồng Quân không trả lời Lương Hoan nói, mà là hồi nắm lấy tay nàng, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía chính phòng môn. Chính phòng trong phòng, ba cái lục soát ra phụ nữ trung niên, nhìn Lương Hoan ra liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hết thể bài trí, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhà này trống giống, lục soát gì? trong phòng một cái kháng một cái ngăn tủ một cái bàn hai cái ghế nhỏ trên bàn thả một chản môi du đăng noan kháng thượng thả một chương cũ nát chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề noan kháng trung gian còn thả một quyển trích lời xem kia phong bì thực cũ nát phỏng chừng là thường xuyên là xem ba cái phụ nữ đem cái bàn trên giường đất kiểm tra rồi một lần sau đó thống nhất đi tới ngăn tủ bên kia mở ra ngăn tủ mở ra ngăn tủ ba người vốn dĩ cho rằng sẽ có chút quần áo gì đó kết quả trong ngăn tủ quần áo cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế liền mấy bộ nam nhân quần áo đều rách tung tóe còn có một bộ đầy những lô và nữ nhân quần áo ba nữ nhân kiểm tra hảo ngăn tủ nhìn về phía đại đội trưởng đại đội trưởng nhà này gì đều không có a không gì kiểm tra cái này ra thật nghèo so các nàng ra nghèo quá nhiều quý nhị tẩu ở trong phòng nghe xong ba cái phụ nữ nói ở một bên nói còn có phòng bếp đâu đại đội trưởng lại mang theo ba cái phụ nữ đi phòng bếp trong phòng bếp ba cái phụ nữ thấy lương hoan loan kháng thượng loại rau xanh kinh ngạc một chút các nàng nghe đại đội trưởng nói qua lương hoan loan kháng loại rau xanh sự tình nhưng không tận mắt nhìn thấy quá này sẽ thấy lương hoan loại rau xanh kinh ngạc bất quá kinh ngạc là kinh ngạc chính sự vẫn phải làm các nàng đem lương hoan ra phòng bếp đều phiên một lần phòng bếp so phòng ngủ muốn sạch sẽ rất nhiều các nàng phiên một lần trừ bỏ loan kháng thượng rau xanh chỉ có lưu có hai cái khoai tây hai cái khoai lang đỏ thực quý giá đặt ở trong túi Trên bệ bếp còn có một ba muối, một cái chén, trong chén thả một chút ru. Ba cái phụ nữ lục soát xong rồi, trong đó một cái nhìn về phía đại đội trưởng, đại đội trưởng, gì đều không có. Liền hai cái khoai tây, khoai lang đỏ. Các nàng nghèo thành như vậy không có khả năng làm đầu cơ trục lợi. Quý nhị tẩu nghe xong kia phụ nữ nói, ánh mắt có chút dại ra, sao sẽ không có đâu. Không có khả năng không có a. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cấp thế, thế Phần 43 Chương 43 quý nhị tẩu dạy ra nhưng không ai lý Quý nhị tẩu dạy ra nhưng không ai để ý tới, không kiểm tra ra tới vấn đề Quý hồng quân thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía đại đội trưởng, thúc, đoạn thân thư còn muốn thỉnh trong đội hỗ trợ viết, hỗ trợ đóng dấu Đại đội trưởng nhìn xem quý hồng quân, thở dài, bất quá chưa nói ra khuyên giải an ủi nói tới, chỉ trầm trọng trở về một chữ, chung. quý nhị tẩu nghe được đại đội trưởng đồng ý đoạn thân từ dại ra chung hoàn hồn nàng nhìn về phía đại đội trưởng có chút trách cứ đại đội trưởng ngươi sao liền đáp ứng rồi đâu sao không hỏi xem yêm vui hay không quý hồng quân ra nếu là kiểm tra ra tới hắn đi chợ đen cùng ăn cắp trên núi chứng cứ nàng khẳng định đồng ý đoạn thân nhưng là này sẽ gì cũng chưa kiểm tra ra tới hắn quý tiểu tứ cũng sẽ không bị lao sửa bị phê run kia nàng còn đoạn gì thân đại đội trưởng trầm khuôn mặt liếc quý nhị tẩu liếc mắt một cái không phải ngươi nói lục soát không lục soát đồ vật đều đoạn thân lương hoan nghe bọn họ đối thoại lặng lẽ lôi kéo quý hồng quân hồng quân ngươi cùng bọn họ nói gì lục soát không đến đồ vật liền cùng nhà họ quý đoạn thân sao thật có thể đoạn thân sao thật có thể chặt đức kia lần này bị lục soát giá trị đoạn thân lúc sau chờ thêm 15, nàng cùng quý hồng quân liền đi thôn vị xây nhà cái hảo liền dọn đi có thể mau chóng thoát khỏi này nhóm người quý hồng quân rũ mắt nhìn lương hoan lôi kéo chính mình tay dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng trả lời cùng nhị tẩu một nhà đoạn thân lương hoan nghe xong có chút thất vọng chỉ là cùng quý hồng tinh một nhà đoạn thân a bất quá nhà họ quý này đàn cực phẩm có thể thoát khỏi một nhà là một nhà trong lòng nghĩ lương hoan nhìn về phía đại đội trưởng thời điểm lại nói loại này thân nhân chặt đức cũng hảo nhà yêm hồng quân rõ ràng không phạm sai lầm thân cha mẹ ruột đều nói nhà yêm hồng quân đầu cơ trục lợi loại này thân nhân yêm từ bỏ quý lao đầu ở một bên đứng nghe xong lương hoan nói Hắn ngẩng đầu để phải nói, im chưa nói đoạn thân, tiểu tứ là im thân nhi tử, im không ngừng. Quý lao đầu nói chuyện thời điểm, còn âm ngoan nhìn quý lao nương liếc mắt một cái, ý bảo nàng nói chuyện. Quý lao nương nhìn ánh mắt kia trong lòng liền phát túng, nàng đi phía trước đi hai bước, đứng ở lương hoan đối diện nói, nhà im lão quý nói rất đúng, im không ngừng thân, tiểu tứ là im trên người rơi xuống thịt, im thân nhi tử, ai cũng không thể làm im đoạn thân. Lương hoan nhìn về phía bọn họ, nghi ngờ nói, nhà im hồng quân thật là ngươi thân nhi tử. ngươi đối hồng quân nhưng không giống như là đối đại thân nhi tử bộ dáng nhà ta hồng quân vừa mới kết hôn ngươi liền đem hắn đuổi tới phá cỏ tranh phóng đi ở đuổi đi liền đuổi đi đi ngươi còn một chút ăn uống cũng chưa cấp này thiên hạ đại tuyết ngươi liền cấp chăn cũng chưa cho hắn ngươi đây là muốn sống sờ sờ đông chết hắn thật là thân cha mẹ đối nhi tử thái độ ngươi lại tuyết thiên đem hồng quân đuổi tới phá nhà tranh ngươi đây là muốn hồng quân đông chết ta cái này cũng chưa tính ngươi hiện tại lại cử báo hồng quân nói hắn đầu cơ trục lợi nói hắn trộm tài sản chung Ngươi lần đầu tiên không làm hắn đông chết, ngươi đây là muốn lần thứ hai hại chết hồng quân A. Ngươi loại này muốn nhi tử chết người, đây là đương hồng quân là nhi tử sao? Ta xem là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Lương hoan như vậy vừa nói, trong thôn xem náo nhiệt người, thật nhiều người tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, cẩn thận tưởng tượng lương hoan nói giống như là sự thật. Kia có đương cha mẹ như vậy đối chính mình nhi tử, đây là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Quý lao đầu sắc mặt rất khó xem, hắn mặt tâm trầm nhìn về phía lương hoan. nghĩa không có hồng quân là im nhi tử nhiều năm như vậy hắn ăn trong nhà uống trong nhà im đều không có đuổi hắn đi im đối hắn nơi nào không hảo đối hắn hảo ngươi sẽ đại tuyết thiên đuổi hắn đi thôn vĩ trụ ngươi sẽ cử báo hắn ta xem ngươi chính là rào biện ngươi trong lòng căn bản là không đem hồng tình trở thành ngươi nhi tử cuối cùng một câu lương hoan đề cao thanh âm nói ra đại đội trưởng nghe xong lương hoan cuối cùng một câu thân thể chấn động hắn ánh mắt thâm một ít nhìn về phía quý lão đầu thường sơn ca hồng quân là ngươi nhi tử ngươi gần nhất làm sự tình thật quá đáng quý lao đầu đôi tay lẫn nhau cắm ở trong tay háo hắn hàm hậu nói tiêm này không phải không có biện pháp sao hồng quân không bắt đầu làm việc không tranh cm trong nhà không phân ra hắn mấy cái ca ca tẩu tẩu cũng có ý kiến a làm hồng quân đi thôn vi trụ tiêm cũng là không có cách nào sự tình lại nói im mặt sau không phải cho hồng quân ra lương thực sao tiêm còn đem đông xương phòng phân cho hồng quân tiêm nối hắn sao cái không hảo nghe quý lao đầu nói Quý Hồng Quân ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, lương thực là hoan hoan muốn, phòng ở là ra ra di trúc nói phải cho ta, đến nỗi không tranh công phân chuyện này, ngài mỗi tháng đi trong thành lấy tiền, không đủ ta ăn. Quý Lao cha nghe được Quý Hồng Quân nói, hơi hơi lăng. Quý Lao nương không hiểu biết tình huống, nàng nghe được Quý Hồng Quân nói trực tiếp chừng hướng Quý Hồng Quân, đi trong thành lấy tiền, lấy gì tiền. Cha ngươi nhưng không đi trong thành lấy ra một phân tiền, nhiều năm như vậy tới ngươi ăn uống nhưng đều là bọn em tránh cm. Ngươi chính là quỷ hút máu, ngươi hút đều là yêm huyết. Quý Hồng Quân không để ý tới Quý lão nương nói, hắn thâm thúy hai mắt nhìn về phía Quý lão cha, đại đội trưởng ở chỗ này, lão bí thư chi bộ hôm nay cũng ở nhà, muốn thỉnh bọn họ lại đây tính tính toán ngươi nhiều năm như vậy lấy bao nhiêu tiền sao? Tính tiền, Quý lão cha nào dám thật sự tính hắn lấy bao nhiêu tiền, hắn trầm giọng nói, không phải muốn đoạn thân sao? Tiêm làm chủ làm ngươi cùng lão nhị ra đoạn thân, về sau ngươi cùng lão nhị một nhà liền không có quan hệ, quốc huynh đệ vất vả ngươi giúp nhà yêm lão nhị cùng tiểu tứ một nhà viết một phong đoạn thân thư quý nhị tẩu nghe được quý lao cha làm các nàng một nhà cùng quý hồng quân một nhà đoạn thân nàng ngây ngẩn cả người cha chồng sao liền đồng ý tiểu tứ gia có phòng ở về sau tiểu tứ gia sinh không ra nhi tử tới nàng còn muốn đem tiểu tứ gia phòng ở đoạn tới cấp thiết đàn đâu nay thật đoạn hôn tiểu tứ gia có gì đồ vật không phải đều cùng nhà bọn họ thiết đản không quan hệ sao cha ngươi sao có thể giúp yêm đồng ý đoạn thân đâu yêm không đồng ý Quý Hồng quân nghe vậy, nhìn về phía Quý Nhị Tẩu, không phải do ngươi. Đại đội trưởng không thấy Quý Nhị Tẩu, hắn trực tiếp nhìn về phía Quý Lao Đầu, Thường Sơn Ca, ngươi là Hồng Tinh Cha, Hồng Tinh không ở, liền từ ngươi tới viết đoạn thân thư đi, trong đội cho các ngươi đồng dấu. Quý Lao Đầu xoa tay, quốc bân huynh đệ, tiêm nhận thức không được mấy chữ, vẫn là ngươi tới viết đi. Đại đội trưởng còn nhớ rõ cử báo tin sự tình, hắn này sẽ cũng tưởng nhìn nhìn lại Quý Thường Sơn viết tự, nghe xong hắn nói, trầm giọng nói. Đây là Thường Sơn, ca gia sự, vẫn là ngươi tới viết đi. Quý Hồng quân nghe xong đại đội trưởng cùng quý lao đầu đối thoại, hắn trực tiếp nhìn về phía lao mã, mã thúc trong nhà có giấy bút sao. Lao mã ra mã quốc đống học tiểu học lớp 3, nhà bọn họ là có giấy bút. Lao mã gật đầu, có, tiêm đi cho ngươi lấy. Lao mã về nhà cầm giấy bút lại đây, quý Hồng quân trực tiếp trở lại chính phòng, từ chính phòng dọn cái bàn ra tới, liền đặt ở quý lao đầu trước mặt, giấy bút cũng đặt ở trước mặt hắn. lương hoan ở một bên nhìn một màn này nàng tay chân nhanh nhẹn từ chính phòng dọn một cái ghế ra tới đặt ở quý lao tra mặt sau cho hắn ngồi giấy bút chuẩn bị tốt ghế cái bàn cũng chuẩn bị tốt trong viện tất cả mọi người nhìn quý lao đầu chờ hắn viết đoạn thân thư đại đội trưởng ở một bên trầm khuôn mặt nhìn hắn quý hồng quân một đôi thâm thúy đôi mắt cũng nhìn hắn quý lao đầu bị mọi người nhìn chằm chằm xem hắn bất đắc dĩ chậm rãi cầm lấy bút nám bút quý lao đầu túi đầu chậm rãi động bút viết chữ Quý Lao đầu viết chữ viết rất chậm, tự viết thực xấu. Quý Hồng Quân ở một bên nhìn thoáng qua hắn viết tự, từ từ nói, ngài trước kia chính là thượng quá tư thuộc người, này tự viết cùng ngươi trước kia viết không giống. Trong thôn không ít Lao Nhân nhìn đến quá ngươi viết chữ, nếu không làm Lao Bí Thư chi bộ lại đây hỗ trợ nhìn xem ngươi tự. Quá xấu, tự viết như là một cái mới vừa học tập viết chữ người viết giống nhau. Một cái viết chữ không tồi người, đột nhiên viết tự rất khó xem, nhất định là có nguyên nhân, thoáng ngẫm lại cử báo sự tình. Trong thôn đại bộ phận nhân tâm liền hiểu rõ. Quý lao đầu nghe thấy Quý Hồng quân nói, tay dừng một chút, hắn đem giấy bút đặt ở một bên, xoa xoa tay, thiên quá lánh, tay đông cứng, sẽ không lấy bút, tiêm nhiệt như tay, một hồi chỏng viết. Quý lao đầu nghiêm túc xoa một hồi tay, ngăm đen tay có chút phím đỏ, hắn mới một lần nữa cầm giấy bút bắt đầu viết chữ. Lần này viết chữ dùng chân thật trình độ, tự viết không tồi. Bất quá này tự cũng bại lộ hắn từ xa xưa tới nay chữ viết. Cùng đại đội trưởng lấy về tới cử báo tin chữ viết là giống nhau. Đại đội trưởng nhìn hắn viết đoạn thân thư không nói chuyện, chờ hắn viết xong, đại đội trưởng trực tiếp đem đoạn thân thư rút ra, này đoạn thân thư yêm lấy về trong đội đồng dấu. Đem đoạn thân thư thu hồi tới, đại đội trưởng lại móc ra tới cử báo tin, trực tiếp cấp quý lao đầu, thường Sơn ca, cái này cho ngươi công xã xem qua cử báo tin, biết chúng ta thôn có người trộm tài sản chung sự tình, yêm cũng cùng trong thôn người ta nói về sau không lên núi chảo ga hạ hà chảo cá. Này cử báo tin cũng vô dụng, còn còn cho ngươi. Đại đội trưởng nói xong, đem cử báo tin cho quý lao đầu. Quý lao đầu mặt nặng nghề, phi thường khó coi. Đại đội trưởng lần này không quản hắn khó coi sắc mặt, cầm đoạn thân thư đi rồi. Đại đội trưởng đi rồi, vốn đang ăn tính đám người nháy mắt náo nhiệt lên, một ít người tụ ở bên nhau thảo luận quý hồng quân cùng quý hồng tinh đoạn thân sự tình, có chút người tụ ở bên nhau thảo phạt quý lao đầu. Hỏi hắn vì cái gì muốn cử báo trong thôn người? những người đó toàn bộ đi tụ ở lương hoan trong viện ồn ào nhốn nháo lương hoan nghe bọn họ ầm ĩ thanh âm hô to một tiếng đi câm miệng lương hoan thanh âm rất lớn hơn nữa lương hoan gần nhất hành sự tác phong đều như là người đàn bà đánh đá giống nhau trong thôn thật là có những người này sợ nàng người đàn bà đánh đá hành vi nàng một hô to vừa mới còn tụ ở bên nhau thảo luận người đều không nói lương hoan thấy những người đó an tĩnh lại nàng trực tiếp nhìn về phía quý nhị tẩu đoạn thân thư cũng viết người cùng nhà của chúng ta không có quan hệ Về sau không cần lại hướng nhà của chúng ta tới. Ngươi hiện tại liền có thể từ nhà của chúng ta đi ra ngoài. Lương Hoan nói xong, lại nhìn về phía quý lao đầu cùng quý lao Nương, Còn có hai ngươi, mấy năm nay Hồng Quân chưa làm qua thực xin lỗi các ngươi sự tình. Mấy năm nay bên ngoài người vẫn luôn hiểu lầm Hồng Quân. Nói hắn không làm việc ăn đều là các ngươi tránh cm. Hồng Quân thành thật, rõ ràng ăn không phải của các ngươi. Hắn ăn hoa rõ ràng có người cho hắn gửi tiền. Những năm gần đây hắn vẫn luôn không giải thích quá. Tùy ý các ngươi ở bên ngoài vu ham hắn là lười người, là chúng hút máu. Trước kia các ngươi sao nói Hồng Quân, ta quản không được, ngươi đuổi Hồng Quân đi nhà tranh trụ. Lần này cố ý hãm hại cử báo Hồng Quân sự tình ta đều nhớ rõ. Về sau các ngươi không cần lại hướng ta cùng Hồng Quân trước mặt thấu, thấu một lần ta liền sẽ nghĩ đến các ngươi thực xin lỗi Hồng Quân sự tình. Tựa như các ngươi nói, ta là người đàn bà đánh đá, đối với các ngươi rất có thể sẽ làm ra không lý trí sự tình. Vì các ngươi an toàn suy nghĩ, đừng lại nghĩ tính kế ta cùng Hồng Quân. Hiện tại, đều từ nhà ta đi ra ngoài. Quý Lao Nương nhìn lương hoan sắc bén bộ dáng, nàng hơi há mồm muốn nói cái gì. Quý Lao Đầu trực tiếp cầm tay nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng nói chuyện, hiện tại liền đi. Quý Lao Nương thực nghe Quý Lao Đầu nói, lại bên ngoài lại đánh đá. Chỉ cần là Quý Lao Đầu làm nàng làm sự tình, hắn liền không có vi phạm. Quý Lao Đầu lôi kéo nàng rời đi, nàng chỉ có thể đi theo rời đi. Quý Lao Đầu cùng Quý Lao Nương đều đi rồi, Quý Nhị Tẩu lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Nhà họ quý người đều đi rồi, trong viện không ít xem náo nhiệt người cũng lục tục đi rồi, còn có mấy cái thích đánh cá người, từ lương hoan trong nhà đi ra ngoài liền đi quý lao đầu ra. Bọn họ đến đi tìm quý lao đầu tính số đi, dựa vào cái gì cử báo bọn họ chảo cá, hắn quý lao đầu ra người cũng là chảo qua cá, phá hư quá tài sản chung người. Nhà họ quý bên kia trò khôi hài lương hoan cũng không biết, đám người đi rồi về sau, nàng cùng quý hồng quân cùng nhau đem cái bàn ghế đều dọn vào phòng. Đem cái bàn ghế dọn vào nhà về sau. Lương hoan thả lỏng trong lòng có chút căng chặt cảm xúc ngồi ở trên giường đất. Hồng quân, ngươi nói lấy tiền sự tình là sao hồi sự. Nhà họ quý người mỗi tháng đều đi lấy tiền, lấy vẫn là cấp quý hồng quân tiền. Quý hồng quân biết vì sao không nói. Còn có này tiền là ai cấp quý hồng quân? Vì sao mỗi tháng cho hắn gửi tiền? Quý hồng quân cũng ngồi ở trên giường đất, hắn nhàn nhạt nói, trước kia thấy quá hắn đi lấy tiền, sau lại đi chợ đen thời điểm gặp được quá vài lần, liền biết hắn mỗi tháng đều đi lấy tiền. Hắn trong trí nhớ có mấy lần về quý lao đầu lấy tiền sự tình, quý lao đầu lấy tiền trước nay không ở nhà lấy ra tới quá, tiêu tiền là chính hắn cất giấu. Ngươi không biết là ai gửi. Lương hoan nghi hoặc nhìn về phía quý hồng quân. Không biết ai gửi, như thế nào biết là gửi cho hắn. Không biết là ai, bất quá ký nhận người là quý hồng quân. Trước kia quý hồng quân thường xuyên đi chợ đen, đi trong thị trấn chợ đen cần thiết trải qua thị trấn duy nhất ngân hàng. Hắn nghe được quá quý lao cha cùng ngân hàng người đối thoại. Nghe bọn hắn nhắc tới quá ký nhận người là Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân không biết ký nhận người là ai, thế nhưng biết tiền là gửi cho hắn, lương hoan trong lòng càng tò mò, nàng xoay đầu đối diện Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi biết cha ngươi mỗi tháng mấy hảo lấy tiền sao? Lần sau chúng ta đi đem kia số tiền lấy ra bái. Thuận tiện hỏi một chút này tiền là ai gửi? Cấp Quý Hồng Quân tiền, không thể cấp Quý lao đầu một nhà, lấy tiền cho bọn họ còn không bằng ném đâu, đỡ phải dưỡng một đám lòng lang dạ sói người. hơn nữa. Nàng thật sự rất tò mò kia tiền rốt cuộc là ai gửi? Vì cái gì cấp Hồng Quân gửi? Gửi tiền người cùng Hồng Quân là gì quan hệ? Quý Hồng Quân ánh mắt nặng nề, giếng cổ giống nhau đôi mắt thâm thúy băng ác, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, nghe xong Lương Hoan nói, trầm giọng trở về một chữ, "Hảo." Quý Hồng Quân đáp ứng rồi Lương Hoan nói, hắn nhìn chung quanh một vòng trong phòng đồ vật, theo sau dò hỏi, "Trong nhà đồ vật đâu?"